t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm thiên bằng t r ả o t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm thiên bằng t r ả o t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm thiên bằng t r ả o thiên cương tông tông chủ hóa thần đạo quân nguyên trấn cứ như vậy bị cao khiêm đánh chết tại chỗ hóa thần cường giả nguyên thần đều bị vô lượng trưởng đao chém giết hình thần câu diện một màn này đem trần tướng nhạc thiên bằng huyền băng đạo quân đều kinh hãi ba vị hóa thần cường giả từng cái kiến thức rộng rãi lại không gặp qua hóa thần cường giả bị một kích danh sắt tràn diện đối với cái này bọn hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị nào dựa theo kế hoạch nguyên chấn động thủ chức quân lấy cao khiêm cái này quân lấy trong đó nhạc thiên bằng chuẩn bị thiên bằng chào đối phó cao khiêm không gián pháp bảo hắn căn bản không nghĩ tới môn trước xuất thủ các loại nhạc thiên bằng cùng t h â n tướng ý thức được không ổn hết thể liền đã không còn kịp rồi cao khiêm thu tay lại nhẹ nhàng thở dài h ắ n đối với chân tướng cùng nhạc thiên bằng nói ra đường cũng bạn thế mà không có nhận ở một chiều thật có điểm ra có ta đoán trước cũng là ta mới tấn cấp hóa thần lực lượng khống chế không tốt dùng sức quá mạnh chân tướng cùng nhạc thiên bằng đều mặt lạnh lấy so với cao khiêm tuyệt thế bi năng hắn m i a mai ngược lại không tính là gì hai vị hóa thần c ư ờ n giả nay sẽ trong lòng tràn đầy cảnh giới căn bản không tâm tư đi sinh khí vô lượng trưởng đao chém rách nguyên chấn sau tiếp tục hướng về phía trước to lớn đao trưởng một mực hướng về phía trước kéo dài kéo dài tại trời cao ở giữa sẽ mở một đầu không nhìn thấy cuối với rách t r ờ i cao ở giữa lúc này mới vang lên vô lượng đao t r ư ở n g chém rách hư không lăng lệ dít lên cao k i ê m nhìn xem trong tay có chút tổn hại thiên cương hốn nguyên châu viên này phát bảo mạnh mẽ là hại chết nguyên t r ấ n kẻ cầm đầu thiên cương hốn nguyên châu danh xưng ơ cương manh thứ nhất mặc dù có chút hơi nước nó cương manh t u y ệ t luân lại là thật nguyên t r ấ n lấy thiên cương hốn nguyên châu làm trung tâm ngưng kết cự linh thần pháp cùng nhau càng làm ư ợ n pháp trận chi lực những lực lượng này đều là cương manh vô địch làm người không chế nguyên chấn nhất định phải bảo trì đồng bộ đổi lại k h c hóa thần cương giả tuyệt sẽ không cùng cự linh thần pháp cùng nhau đang đối mặt oanh hết lần này tới lần khác nguyên chấn gặp h kim cương thần lực trải qua am h i ệ u nhất chính là chính diện liều mạng hắn thôi phát vô lượng đao trưởng hùng hồn vô tận vô địch phi lực bên trong còn có chém tuyệt hết thẻ b í năng làm thiên cương hỗn nguyên châu chủ nhân nguyên chấn cùng hắn chính diện giao phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm s ó c chỗ trống càng không có cơ hội hóa giải lực lượng hai c ố cương manh vô địch lực lượng đang đối mặt oanh cường g i ả thắng kẻ yếu chết không còn loại thứ ba khả năng nguyên chấn cứ như vậy bị một chiêu oanh sát đương nhiên có thể làm được điểm này cũng là cao k i ê m thái ất tiên mệnh đao ý tuyệt, diệu tuyệt luân nguyên chấn khống chế linh lực pháp thuật hắn khống chế võ đạo lực lượng hai loại lực lượng nhìn như một dạng nó bản chất lại khác nhau rất lớn cao khiêm lực lượng toàn do tự thân khống chế nó quy năng ngưng luyện thống nhất nguyên chấn cự linh thần pháp bằng nhau các loại biến hóa lại là lấy chính mình c h i lực khống chế thiên địa c h i lực c ộ n minh hơn phân nửa lực lượng đều là dùng ngoại lực cho dù là tương lai tinh tú trải qua cũng không có cách nào tinh vi khống chế mỗi một phần lực lượng tại lực lượng tuyệt đối bên trên cao khiêm còn chưa đủ lấy nghiền ép nguyên chấn tăng thêm hắn tuyệt thế võ đạo lại có thể làm được dễ dàng điểm này cao khiêm thu hồi thiên cương hôn nguyên châu thiên cương tông hóa thần pháp tắc cương banh v ệ t luân có lẽ thích hợp tờ lăng nguyên chấn bị manh sát tương lai tinh tú trải qua cũng bạo thành một đoàn t à n mát tinh quang theo vô lượng đao trưởng gào t h é t mà đi tương lai tinh tú trải qua lần nữa ngưng kết thành một viên thập tự tinh mang trên không trung lúc chìm lúc nổi một bên tiên toàn tinh sát kiếm cũng một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn phiêu tán lưu truyền tinh quang lập lòe không chừng hai kiện cường đại dị bảo liền cái này nổi đồng bình giữa không t r u n g m ấ y v ị hóa thần cường giả lại đều không để ý trần tướng nhạc thiên bằng huyền băng đạo quân đều nhìn chằm chằm cao khiêm không dám có bất kỳ thư g ã n phát bảo cho dù tốt cũng không có chính mình mạng già trọng yếu không giải quyết cao khiêm lấy đi những phát bảo này lại có bao nhiêu ý nghĩa lớn chân tướng đối với nhạc thiên bằng cùng huyền bang đạo quân nói ra người này lực lượng quá cương manh cường hành chúng ta không thể cùng hắn liều mạng hắn ánh mắt v à cắt tỉnh táo lại sau lập tức phát hiện nguyên chấn chân chính nguyên nhân cái chết nhạc thiên bằng đối với cái này phi thường đồng ý không sai không thể cùng hắn liều mạng hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung hắn lực lượng cô đ ộ n g cực kỳ hoàn toàn không hợp với lẽ thường bất quá lực lượng cường hành đến loại tầng thứ này nghĩ đến cũng cực kỳ tiêu hao bản nguyên chúng ta lấy pháp khí pháp thuật của nhau tận lực tiêu hao hắn lực lượng nhạc thiên bằng tung hoành thiên h ạ lại không gặp được khủng bố như thế đ ị c h nhân hắn hiện tại phi thường cẩn thận thà rằng không thắng cũng muốn t r ư ớ c bảo vệ tốt chính mình huyền băng đạo quân không nói chuyện hắn ánh mắt kiến thức kém một tầm cũng không có nhìn ra nguyên chấn bị giết nguyên nhân căn bản nhưng hắn cảm thấy nhạc thiên bằng chân tướng nói có đạo lý này sẽ cùng cao khiêm chính diện động thủ quá không sáng suốt chân tướng lại nhắc nhở cao khiêm trên thân trường bảo là thái cổ đại hoa bảo khẳng định bị hắn lại tế lệ qua bảo vật này vô cùng nặng nề trong lúc cấp thiết không cách nào công phá hai vị còn muốn cẩn thận nhất định ổn định nhạc thiên bằng cũng nói bảo vật này như vậy nặng nề điều động đến tất nhiên gian nan tiêu hao là tốt nhất thượng sách nhạc thiên bằng chưa thấy qua thái cổ đại hoang bảo nhưng hắn có thể cảm nhận được bộ t r ư ờ n g bảo này chất chứa nặng nề lực lượng pháp bảo pháp thuật càng là c ư ờ n g đại đối với người không chế yêu cầu liền c ă n g cao tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều cao k i ê m quả thật đáng sợ nhưng hắn con đường đã chú định hắn không cách nào kéo dài đây là căn cứ vào quá hoàng thiên pháp tắc làm già phán đoán nhạc thiên bằng c h ấ t tướng đối với cái này đều có mười phần tự tin cao k i ê m không biết ba vị hóa thần nói cái gì nhưng hắn nhìn ra được ba vị hóa thần cường g i ả nhuệ khí lấy mất cái này đủ đi lên toàn lực xuất thủ bánh sát nguyên chấn chính là vì chấn nhiếp mặt khác hóa thần cường giả nếu là mấy cái hóa thần cường giả đều lòng tin mười phần cùng một chỗ toàn lực xuất thủ hắn tuyệt sẽ không tốt hơn hiện tại ba vị hóa thần cường giả cũng bị mất tự tin sự tình liền dễ làm bởi vì ai đều không muốn cùng hắn liều mạng chiến đấu ba vị hóa thần cường giả tất nhiên đều có dị tâm không cách nào chân chính đoàn kết đối với hóa thần cường giả tôi nói trạng thái hơi có một chút ba động trên lực lượng liền sẽ có lấy cực lớn chập trùng ba cái hóa thần cường giả không cách nào phối hợp chính là ba cái khác biệt cá thể mà thôi bậc này công tâm chi thuật cũng không phức tạp lại cần thực lực tuyệt đối mới có thể chấn n h i ế p đối phương đạt tới mục đích cao khiêm ánh mắt rơi vào chân tướng trên thân đường cũ bạn đi ta chỉ có thể hướng chân tướng đại sư thỉnh giáo hắn vừa chắc tay đại sư danh chấn thiên hạ uy danh truyền xa tại hạ bất tài còn xin đại sư hạ thủ lưu tỉnh chân tướng trầm mặc không nói hắn không muốn cùng cao khiêm nói chuyện cũng không có cần thiết này tu di sơn ấn đã bị hắn thôi phát đi ra to lớn tu di sơn như là một tòa chân thực ngọn núi nặng nề xứng xứng cứ như vậy treo tại đỉnh đầu hắn chân tướng tay nằm phát ấn tu di sơn ấn ở vang rơi xuống tu di sơn ấn so với kim cương sơn đều càng nặng nề g h chỉ là thiếu đi kim cương sơn loại kia trí kiên khổng lồ vô địch tu di sơn ấn lướt qua giữa thiên địa vô hình linh khí biển đều bị dẫn bạo thành nước vạn vạn đầu l ó a mắt linh quang trong một c h ố p mắt tu di sơn ấn bốn phía bọc lấy vô cùng vô tận hào quang phụ trợ cả tòa thần sơn dị thường sừng sức thần thánh tu di sơn ấn chỉ t r u n g quanh bát phương không gian đều bị nặng nề g h vô địch lực lượng chấn áp đổi lại nguyên anh chân quân ở chỗ này trong nháy mắt liền sẽ bị đẻ nát thành lấy ngất đê mê cao k i ê m đều cảm nhận được áp lực toàn thân có chút tăng lên hắn lần nữa xuất trưởng h vô lượng đao trưởng bừng bừng phân chấn đại đạo đơn giản nhất võ công đến cao khiêm loại tình trạng này đã không câu n g ệ tại cụ thể chiều số biến hóa khống chế khổng lồ như thế lực lượng cũng không cần dùng qua tại tinh xảo c h i ề u thức tựa như thôi phát vô lượng đao trưởng một trưởng đánh ra tràn trề vô tận trưởng lực quét ngang bắt phương chỗ nào còn cần dùng cái gì tinh xảo c h i ề u thức chân chính khống chế lực lượng vô hình thái ất thiên mệnh đao ý cao khiêm đao ý chỉ có thể chuyển hóa ra vô tận biến hóa cái này rất giống ném đại đương lượng bom nguyên tử là ném tới địch nhân ngực hay là ném tới đầu địch nhân bên trên kỳ thật cũng không có khác biệt chân chính khác biệt là như thế nào càng hiệu suất cao hơn lực lượng bộc phát càng tinh vi hơn khống chế sức mạnh quá trình biến hóa vô lượng đao trường chỉ, từ trên trời giáng xuống tu di sơn ấn đột nhiên trên không trung ngưng trệ ở hai cố lực lượng chính diện giao phong vô hình vô ảnh vô lượng đao trường cũng bày biện ra diện mục thật sự từng đạo răng khắp nơi trong sáng đao quang hợp thành một cái bao trùm bàn tay to lớn bởi vì đao quang lăng lệ sắc bén bàn tay này mặc dù to lớn lại có loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị mỹ cảm tu di sơn ấn chính là bị cái này trong suất óng ánh lại lăng lệ sắc bén cự trưởng ngắn trở đỉnh trệ ở giữa không trung loại rằng con này chỉ kéo dài cực kỳ thời gian ngắn ngủi có kỳ dị m ị cảm vô lượng đao trưởng có chút co bảo đi theo làm một cái hướng về phía trước phát lực hợp tác oanh một tiếng bao vây lấy ước vạn hào quang lưu thải tu di sơn ấn liền đột nhiên bắn bay ra ngoài vô số núi đ á từ trên ngọn núi hướng ra phía ngoài bắn ra khủng bố như thế lực lượng giao phòng để thiên địa cùng một chỗ đều tại oanh minh chấn động vô hình linh k h í c h i hải đều bị phồng lên lên trùng điệp thủy triều lấy cực kỳ c u ồ n g bạo tư thái hướng ra phía ngoài truyền lại nơi này phát sinh hết thảy khống chế tu di sơn ấn chân tướng thân thể chấn động hán cường đại nguyên thần đều kém chú trong lúc nguy cấp chân tướng trên đầu hiện ra bản nhược linh châu đem hắn chấn động nguyên thần định trụ cũng ngăn trở thừa cơ mà đến vô lượng đao trưởng chân tướng trên người khổ hải cà xa triển khai b i ể n khổ màu đen một chút che mất cao k i ê m một mực chờ chờ cơ hội nhạc thiên bằng cũng xuất thủ hắn đưa tay k h e b ổ cự trả o màu bạc từ phá không mà ra thẳng đến cao k i ê m chương năm trăm bảy mươi sáu thô tục một chương năm trăm bảy mươi sáu thô tục một chương năm trăm bảy mươi sáu thô tục nhạc thiên bằng tu vi thật sự trả lại yếu lượng mạnh một chút ở phương diện chiến đấu hắn cũng thật sự cùng nhau kinh nghiệm phong phú hơn cao k i ê m cùng chân tướng chính diện giao p h ò n g một chiêu vô lượng đao trưởng đánh bay tu di sơ ấn đem chân tướng hộ thân bản l ự c linh châu đều kích phát ra đến đến một bước này có thể nói chân tướng bị cao k i ê m hoàn toàn ngăn chặn cũng may chân tướng căn cơ thâm hậu lại đã sớm chuẩn bị mặc dù tràng diện khó coi còn có thể chịu được nhạc thiên bằng biết không thể đợi thêm nữa nếu là thật cùng nhau bị cao k i ê m đánh giết hắn cùng huyền băng đạo quân cũng chỉ có thể hoảng hốt đỏi bệnh hiện tại cao k i ê m khí thế chính t ị n h nhưng hắn liên tục xuất kích đây cũng là hắn cơ hội xuất thủ nhạc thiên bằng thôi phát t i ê n bằng chảo có thể chuyên phá không gian biến hóa chính là thiên bằng c h ả o có thể xuyên tấu hư không mau lẹ tuyệt luân muốn nói thiên hạ nhanh nhất cũng không coi là nhiều khoa trương h á n cơ hội xuất thủ v ớ i b ạ n chính là cao khiêm toàn lực b ộ c phát đằng sau thiên bằng c h ả o có thể nói là kích n ó biếng nhắc về từ hư không nổi lên thiên bằng c h ả o nhìn như to lớn trên thực tế lại là đang không ngừng biến hóa các loại to lớn thiên bằng c h ả o đến cao khiêm trước người thiên bằng c h ả o đã phân hóa thành trăm ngàn c h ả o ảnh những này cũng không phải ấn tượng mà là thiên bằng c h ả o từ bốn phương tám hướng liên hoàn công kích cao khiêm trong n h á mắt thiên bằng trào đã cầm ra trăm ngàn lần thừa cơ hội này c h ấ n tướng cũng lực lượng bộ phát phối hợp nhạc tiên bằng cùng một chỗ phản kích trên đầu của hắn bàn ngược linh châu lập lệ linh quang hắn đồng thời miệng tụng l ô i âm chân ngôn thôi phát bàn ngược ấn l ô i âm chân ngôn trầm hậu như sấm trực kích t h ầ n hồn có uy hiếp chúng sinh chi năng bàn ngược ấn vô hình vô ảnh lại có h ạ n g phục hết thể hữu tình chúng sinh ma tính chi uy cái gọi là hữu tình chúng sinh ma tính chính là sinh linh trong lòng s á t nghiệm đ u trí là hết thể cùng hắn đối kháng ý chí cảm xúc bàn n g ư ợ ấn sẽ không trực tiếp giết chết sinh linh lại có thể hàng phục ý chí của hắn tâm linh thân hồn làm cho đối phương triệt để quy ý tại dưới chân hắn trở thành thành tín nhất tín đồ đối với hóa thần cường giả tới nói bàn nhựa cấn tự nhiên không có khả năng chân chính hàng phục đối phương lại đủ để trong nháy mắt đánh xuyên đối phương tâm linh thần hồn lưu lại không thể xóa nhỏ ẩn ký chân tướng cũng không yêu cầu xa vừa đánh xuyên cao khiêm tâm linh thần hồn chỉ cần có thể giao động cao khiêm tâm linh thần hồn như vậy đủ rồi bước này trực chỉ thần hồn lực lượng tinh vi huyền diệu liền xem như hóa thần cường giả cũng phần lớn là biết thế nào mà không biết tại sao chân tướng tu hành hơn hai ba năm đối với bàn n h a cấn hạch tâm biến hóa cũng nói không rõ lắm nhưng hắn rất tự tin cao khiêm một cái dị giới khách đến thăm mới thành tựu hóa thần không bao lâu trên tu vi xa xa không kịp hắn kim cương bất động minh vương vi mi năng mạnh hơn tại tâm linh cùng thần hồn phương diện tu luyện nhưng không có đường tắt có thể đi chân tướng tôi h phát ra bàn ngưỡng càng có trên đầu bàn ngược linh châu tương trợ dị bảo này chất chứa bàn ngược phát tắc là bàn ngược tông truyền thừa trí bảo dựa vào bàn ngược linh châu thần diệu chân tướng cùng cao khiêm thần hồn thành lập vi diệu liên hệ hắn có thể cảm ứng được cao khiêm thần hồn cao khiêm cũng có thể cảm ứng được thần hồn của hắn tại thần hồn cấp độ này song phương có thể nói trực tiếp trần trùng gặp nhau lại không cái gì che chắn trở ngại cao khiêm thần hồn cùng bản thân hắn một dạng chỉ là trên người đỏ t h â m trường bảo không có bất kỳ cái gì lực lượng rất hiển nhiên đỏ t h â m trường bảo tuy mạnh lại không có thể cùng cao khiêm thần hồn d u n g hợp chân tướng trong lòng lại nhiều hai điểm lòng tin nếu là cao khiêm đem thái cổ đại hoang bảo hoàn toàn luyện hóa liền có thể bảo vệ thần hồn hắn bàn n h ư ợ c ấn tuy mạnh chỉ sợ cũng không phá nổi thái cổ đại hoang bảo hiện tại cao khiêm không có thái cổ đại hoang bảo bảo hộ trong đây nhiều nhất còn có một cái kim cương minh vương nào đương nhiên tuyệt n g cái này cần nhạc thiên bằng phối hợp không có nhạc thiên bằng kiềm chế cao khiêm cao khiêm chỉ cần thôi phát vô lượng đao trường hắn nhất định phải toàn lực chống đỡ làm sao có thời giờ phân tâm khống chế bản ngược linh châu cùng cao khiêm thần hồn độ pháp tại thần hồn phương diện chung quanh chính là vô tận hư không cái gì đều không tồn tại chỉ có cường giả thần hồn mới có thể ở đây lập lụa tồn tại chân tướng đối với cao khiêm nói ra cao đạo hữu ngươi có tuyệt thế chi tư hiện tại b u n g tay ta còn có thể cho ngươi một cơ hội ta có thể đối với thiên đạo lập t h ể đi qua ân oán xóa bỏ tuyệt không truy cứu tại thần hồn phương diện chiến đấu đệ nhất trọng yếu là g i a o động đối phương tâm linh dẫn đạo tâm tình đối phương cuối cùng mới có thể trực chỉ thần hồn chân tướng cũng không phải nói láo hắn nguyện ý thể không so đo chỉ cần cao khiêm nguyện ý khuất phục những này đều không phải là vấn đề bởi vì cao khiêm khuất phục tại thần hồn phương diện hắn liền thua không thể tránh khỏi sẽ bị bản lược linh châu áp chế bên ngoài còn có nhạc t i ê n bằng cùng huyền băng đạo quân hai người cùng một chỗ đậu thủ lại giết cao khiêm còn không phải dễ như chở bàn tay vậy cũng là không lên âm n h ư gì bất quá là công tâm kế sách cao khiêm cũng không đội mà đậu thủ hắn hiếu kỳ dò xét chung quanh hư không đánh giá chân tướng thần hồn thông qua phát bảo thành lập thần hồn c ộ n m ì n h dùng cái này hoàn thành dạng này thần hồn phương diện ổn định liên hệ loại thủ đoạn này thật sự là thần diệu phải biết hắn thể xác tinh thần biên mãn như một không thể chia cắt tại bàn n h ư ợ c linh châu dẫn dắt bên dưới đều có thể phân hóa ra một sợi ý thức chiếu ảnh cái này rất lợi hại loại này thần hồn phương diện c ộ n minh kết nối thời gian cũng cùng bên ngoài không đồng bộ ở chỗ này thời gian tự a hồ bị kéo dài gấp trăm lần phía ngoài nhạc thiên bằng công kích còn không có rơi xuống chân tướng cũng đã nói một tràng lời nói cái này tại thế giới hiện thực phương diện là tuyệt đối không thể nào làm được cao khiêm t a n thắng nói chân tướng đại sư thần thông huyền diệu thật làm cho tại hạ nhìn m à than thở chương năm trăm bảy mươi sáu thô tục hai chương năm trăm bảy mươi sáu thô tục hai bất quá bực này thần hồn cộng mình kết nối phong hiểm cực lớn tha thứ tại hạ nói thẳng chân tướng đại sư có chút qua loa chân tướng bất vi sở động hắn lạnh nhạt nói ra nếu cao đạo hữu không muốn giảng hòa b ẫ n tăng chỉ có thể độc thủ chân tướng t a y nắm bàn n lớn trên đỉnh đầu hắn bàn mược linh châu hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng trực kích cao khiêm thần hồn cùng lúc đó bên ngoài n h ạ thiên bằng thôi phát thiên bằng chảo cũng đến trong ngàn đạo màu bạc chảo ảnh hoặc xé hoa bắt tại các loại phương vị các loại góc độ hướng về cao khiêm rơi xuống cao khiêm trên người v ế t dương thần y l dỉ ở trên trời bằng dưới vớt bị xé nước mở từng đầu vết n ư ớ c thiên bằng chảo xé rách hư không thần uy cũng không phải giả trong ngoài công kích đều tới vực này phối hợp xác thực được ư n g tụng t ă n minh một bên xem náo nhiệt huyền băng đạo quân muốn ra tay hỗ trợ lại không sen tay vào được. ba bên giao hội lực lượng quá thân thiết tập căn bản không có khe hở nếu là hắn cưỡng ép đ ộ c thủ ngược lại sẽ t ấ y nhiều chân tướng cùng nhạc thiết bằng nguyên băng đạo quân chỉ có thể xúc thế chờ lợi chỉ chờ cao khiêm lộ ra sơ hở hắn liền lập tức động thủ đuổi theo tuyệt không cho cao khiêm bất luận cái gì cơ hội thở dốc lúc này hắn nhìn thấy cao khiêm tay kết pháp tấn nguyên băng đạo quân không biết pháp tấn này nhưng hắn phát hiện cao khiêm trong nháy mắt biến mất từ trong con mắt của hắn biến mất từ trong thần n i ệ m của hắn biến mất từ hắn hết thể giác quan bên trong biến mất thật giống như cao khiêm chưa từng tồn tại qua bình thường bị triệt để xóa đi hết thể vết tích khí、tức. Xé rách hư không nhanh như chấp thiên bằng trào bởi vì đã mất đi mục tiêu cũng chỉ có thể ở trong hư không lưu lại từng đạo v ế t rách huyền băng đạo quân kinh hãi hắn không biết cao khiêm làm sao làm được điểm này lại biết tình huống cực kỳ không ổn nhạc thiên bằng so huyền băng đạo quân cao minh nhiều hắn lập tức phát hiện cao khiêm hướng đi nhưng tại t r ủ n g huyền diệu thần hồn phước diện hắn chính là có thể xé rách hư không cũng bô pháp trong nháy mắt tiến vào càng đáng sợ chính là cao khiêm là lấy chân thân tiến vào thần hồn p h diện chân tướng chính lấy thần hồn đối mặt cao khiêm chân thân nhạc thiên bằng trong lòng cảm giác nặng nề song ạ i thần hồn phương diện thôi phát bản nhược linh châu chân tướng. cũng lập tức phát hiện không đối đối diện cao kiêm thần hồn c h ấ p đ ộ n g một chút thần hồn liền trở nên kiên cố vô cùng cường lạnh bất luận cường giả gì thần hồn đều khó có khả năng đạt tới loại tầm thứ này là đối phương chân thân tiến nhập b à n nhược linh châu thành lập thần hồn không gian chân tướng trong lòng kinh hãi nhưng ở lúc này lại không phải do hắn làm chủ thôi phát vô tướng đao cao kiêm dựa vào vô tướng đao vô tướng vô hình biến hóa dựa vào hắn viên mãn như hoàn toàn không có để loại không thiếu sót chân thần thông qua ý thức chiếu ảnh cưỡng ép dáng lâm tỏa này kỳ dị thần hồn không gian một chiêu này biến hóa chẳng những tránh đi thiên bằng tr cao ũ n g làm c khiêm cường đại nhất chân, chân h t đối với chân tướng thần hồn cười cười chân tướng đại sư ta cái này có một thức tự ngộ nhất bàn ao bêu xấu hắn b ả n tay trái ra lại thôi phát miết bàn ao vô hình vô ảnh vô tướng vô chất miết bàn ao cứ như vậy khắc ở chân tướng trên thần hồn nếu là ở bên ngoài chân tướng còn có thể cường đại chân thân dựa vào bàn ngược linh châu cùng các loại thần thông bảo vệ thần hồn tại cái này thần hồn không gian bên trong không có bản lực linh châu lực lượng của hắn liền tổn thất hơn phân nửa dù là ý thức được không ổn chân tướng cũng chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt thần hồn thôi phát bản l ư ỡ n g tại chân tướng trên thần hồn dâng lên từng đạo quang diễm màu vàng n h ữ n g này đều hắn hơn hai vạn nằm tích lũy khổng lồ thần hồn bản nguyên nghiết bàn đao rơi xuống chân tướng thần hồn im ắng vỡ vụn biến thành ngàn vạn đoá thiêu đốt quang diễm màu vàng cao kiêm cũng không biết nói cái gì chân tướng thật sự là tự tìm đường chết hắn n i ế t bàn đao quyết tuyệt tịch diện đao ý có thể pháo cùng nhau vô tướng hết thầ chân tướng lấy cái gì cản hắn m i ế t bàn đ ao hết thể biến hóa chỉ là một s á t na đợi đến chân tướng thần hồn diệt vong thần hồn không gian tự nhiên vỡ vụn cao k i ê m xuất hiện lần nữa ở phía xa nhạc thiên bằng thiên bằng c h ả o cũng đã đều thất bại một và một r a đầu tiên là hóa thực nhập hư tránh đi thiên bằng c h ả o lại lấy thực phá hư chém giết chân tướng thần hồn vực này tinh diệu tuyệt luân biến hóa thật như nước chảy mây trôi tự nhiên mà vậy lại vừa đúng hoàn toàn không có một tia khói lựa chi k h động tĩnh ở giữa có hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tại tiêu sái nhạc thiên bằng rất là kinh hãi sợ hãi cao k i ê m rõ ràng lực lượng cũng không mạnh hơn bọn họ thịnh bao nhiêu đối với chiến đấu nắm chắc lại thắng qua bọn hắn một b ậ c điểm này tranh lệch liền để cao k i ê m có thể đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay thần thông như thế thật sự là đáng sợ nhạc thiên bằng không trần trờ nữa hắn thân ảnh hư hóa sau một khắc đã phá không mà đi v i ê n băng đạo quân trần trờ một chút mới phát hiện chân tướng hai mắt không ánh sáng nguyên nguyên lai là thần hồn đã bị chém chết liền lưu lại một bộ khí huyết thịnh vợ thân thể đi theo nhạc thiên bằng không rên một tiếng liền chạy nguyên b ă n g đạo quân sống gần hai mươi năm giờ khác này trong lòng giống mở nổi bình thường vô số thô tục sôi t r ò mà ra cuối tháng mọi người có nguyệt phiếu xin đ ủng hộ chương năm trăm bảy mươi bảy chủ động một chương năm trăm bảy mươi bảy chủ động một chương năm trăm bảy mươi bảy chủ động nhạc thiên bằng đi vô tung vô ảnh không mang đi một tháng mây càng không mang đi huyền b ă n g đạo quân cao k i ê m tài g i ế trần t tướng đã dùng chín phần lực hắn nhìn thấy nhạc thiên bằng phá không rời đi cũng vô lực ngăn cản không thể không nói nhạc thiên bằng đích thật là cao minh nắm chắc thoáng qua tức thì cơ hội một bên huyền băng đạo quân liền có chút ngây người hắn mới phát hiện tình huống không đúng liền đã bị cao khiêm thần n i ệ m quá c h ặ t huyền băng đạo quân rất rõ ràng muốn chạy là chạy không thoát hắn yên lặng nhìn xem cao khiêm như là giấy trắng giống như lạnh nhạt trên gương mặt biểu hiện ra rất phức tạp cảm xúc huyền băng đạo quân trong lòng mắng nữa nhạc thiên bằng nhưng hắn rõ ràng dạng này chửi mắng không có chút ý nghĩa nào hắn rõ ràng hơn hắn cũng không phải cao khiêm đối thủ nguyên chấn bị cường sát đã chứng minh cao k i ê m lực lượng cường hành chân tướng bị giết thì đã chứng minh cao k i ê m tiện thế chiến kỹ trong đó hư thực biến hóa chân n g ư c ngày đêm luân tự nhiên đến không có bất kỳ cái gì vết tích làm người đ ứ n g xem huyền băng đạo quân thật sâu bị cao khiêm võ kỹ rung động chỉ là đến một bước này huyền băng đạo quân cũng mất hết mặt mũi túi đầu cầu x i n tha thứ nếu có thể mạng sống còn chưa tính túi đầu cũng không phải không được nhưng hắn rất rõ ràng cao khiêm thâm trầm như vậy tính cách nếu động thủ liền sẽ không cho hắn bất luận cái gì được sống huyền băng đạo quân lại ôm một tia may mắn hắn muốn nhìn một chút cao khiêm nói thế nào cho nên hắn biểu lộ mới có thể như vậy phức tạp cao k i ê m có thể minh bạch huyền băng đạo quân xoắn suýt dù sao cũng là sống một hai vạn nam hóa thần cực giả cao tại thượng hắn không muốn túi đầu nhưng hắn cũng không muốn chết hắn có chút áy náy đối với huyền băng đạo quân nói ra đạo quân vừa rồi ta hỏi qua ý kiến của ngài ngài khăng khăng lưu lại ta cũng không được tuyển huyền băng đạo quân có chút t ứ c giận hắn nghiêm nghị nói ra ngươi muốn động thủ liền động thủ làm gì nói nhảm ta còn sợ ngươi không thành cao khiêm vừa chắc tay là ta thất ôn đạo quân chớ trách xin mời huyền băng đạo quân không muốn nói chuyện cao khiêm thái độ càng là k h i ế p c ù n g hắn càng khó chịu khó chịu sống chết trước mắt cái gì lễ phép phong thái khí độ đây đều là giả chỉ có tính mạnh mới là thật h u y ề n băng đạo quân trong hai con ngươi mạch quan g đại thịnh băng phách thần quang kiếm từ hắn trong đôi mắt bắn ra băng phách thần quang kiếm cũng không phải là một thanh kiếm mà là đem băng phách thần quang ngưng luyện đến c ự c h ạ n chuyển hóa làm vô địch sắp bén mỗi một sợi băng phách thần quang đều có thần kiếm giống như sắp bén h u y ề n băng đạo quân ánh mắt trổ đến băng phách hàn quang kiếm liền theo chi mà tới ước b ạ n băng phách trí hàn chi lực đem vô hình linh khí hải toàn bộ đông kết huyện băng đạo quân hai mươi năm liền tu luyện một loại này thần thống tương đối mà nói là thiếu đi các loại biến hóa nhưng là loại này thuần túy lại để cho hắn băng phách thần quang cường đại dị thường cao khiêm biết vị này làm việc nhất quán là có chút chậm chạp lần trước tại lôi kiếp chi hải ngoại huyền băng đạo quân cũng là chậm chạp không đ ậ u thủ lần này huyền băng đạo quân lại là một mực xem náo nhiệt đợi đến nhạc thiên bằng chạy mới phản ứng được cái này cố nhiên là huyền băng đạo quân tính cách như vậy một phương diện khác cũng cùng hắn tu luyện băng phách thần quang có quan hệ lớn muốn nói phó thanh linh tu luyện cũng là băng phách thần quang nhưng nàng cùng huyền băng đạo quân so sánh kém coi như nhiều lắm thái hoàng thiên cũng không phải là thế giới vật chất tự nhiên không có cái gì độ không tuyệt đối cao k i ê m cũng đã làm một chút khảo thí hắn chí ít không có cảm giác đến giới này nhiệt độ có hạt cối huyền băng đạo quân thôi phát băng phách thần quang kiếm lại làm cho cao k i ê m cảm nhận được tiếp cận cực hạn băng lãnh ở khắp mọi nơi linh khí chi hải đều bị băng phách thần quang kiếm đông kết loại này không phải lĩnh vực lại lấy ba đạo nhất phương thức đông kết linh khí hải so đại đa số lĩnh vực cần phải mạnh hơn nhiều cao k i ê m chưa từng nghĩ tới linh khí như vậy thần diệu rất nhỏ sinh động hạt đều có thể bị đông cứng trong một t r ớ c mắt hắn đều khống chế linh khí đều bị hoàn toàn đông kết thành một đoàn thần thông như thế thật làm cho cao k i ê m đối với h u y n băng đạo quân lau mắt mà nhìn cái này luôn luôn chậm một nhịp hóa thần cường giả thật rất mạnh liên thuần túy lực lượng phương diện tới nói hắn cũng không thật sự cùng nhau kém cho nên không bằng trần tướng hẳn là băng phách thần quang biến hóa quá đơn giản dễ dàng bị khắc chế bất quá băng phách thần quang loại này đông kết hết t h ể b ị năng kỳ thật phi thường khắc chế huyết dương thần quang huyết dương thần quang lợi hại nhất c h â ngay tại ở có thể thôn vệ chuyển hóa các loại linh khí lúc này mới có thể không nhìn lại đa số phát tắc trở thành thái hoàng thiên tri tặc băng phách thần quang lại đủ để đông kết huyết dương thần quang đem huyết dương thần quang biến thành một đống phong bế huyết dương thần quang tất cả biến hóa. không trách lần trước nguyên chấn bọn hắn mang theo huyền băng đạo quân thật đúng là chuyên môn khắc chế h u y ế t d ư ơ n g thần q u a n g may mắn r ụ c tú chạy nhanh thật muốn bị huyền băng đạo quân ngăn trở muốn chạy coi như khó khăn cao khiêm kiến thức huyền băng đạo quân băng phách thần quang đối với vị này cách nhìn cũng là thay đổi rất nhiều không thể không nói có thể trở thành hóa thần đạo quân đều có nó mạnh mẽ bản sự huyết dương thần quang đã chuyển hóa làm huyết dương thần y dìa nó nặng nghề lực lượng vô tận đủ để chống đỡ được băng phách thần quang băng hàn càng chống đỡ được băng phách thần quang kiếm sắc bén băng tách thần quang kiếm cùng huyết dương thần quang đều có một vấn đề thiếu khuyết công thành khắp cường năng lực gặp được huyết dương thần y loại này nặng nề thần khí cũng chỉ có thể thông qua băng hàn lực lượng không ngừng t h ầ m thấu hết lần này tới lần khác cao khiêm có kim cương thần lực trải qua nhục thân nó cường đại đến cực hạn đông kết linh khí hải đối với hắn có ảnh hưởng ảnh hưởng lại cũng không lớn cao khiêm có chút thương hại mắt nhìn huyền băng đạo q u â n vị này cường đại hóa thần cường giả c h ọ n sai đối thủ hắn từ từ xuệ bàn tay ra tại chung quanh hắn đông kết từng tầng từng tầng vô hình linh khí hải bởi vì hắn động tác vỡ ra ngàn vạn đường vân ngay tại huyền băng đạo quân muốn chạy thời điểm cao khiêm cái kia tràn ngập ánh mắt thương hại vừa bạn rơi vào trên người hắn bắt nguồn từ thần ý bên trên chặt chẽ liên hệ huyền băng đạo quân lập tức ý thức được hắn chạy không thoát hắn đ ộ i vàng xuất ra huyền minh xích đối với cao khiêm một chỉ vô cùng vô tận huyền minh trí âm chi khí tôn u giá lần nữa bao trùm cao khiêm huyền minh chi khí thông qua băng tách thần quang chuyển hóa hoàn toàn chuyển hóa thành tầng tầng hàn băng màu đen Tầng tầng hàn băng mới à u đen m thành hình tận cùng bên trong n h ấ t cao khiêm xuất trưởng lăng không ấn xuống vô lượng đao trưởng lần nữa thôi phát đi ra hàn băng màu đen ẩm b ă n g sụp đổ thành đ ầ y trời băng tinh vô lượng đao trưởng trong nháy mắt xuyên tấu hư không rơi vào huyền băng đạo quân trên thân huyền băng đạo quân trong tay huyền minh xích nhất chuyển hóa thành một mặt nặng nề màu đen băng thuẫn mặt này băng t u ẫ n nhìn xem cứng rắn lại ẩn chứa huyền minh liên tục như nước mềm dẻo kéo dài vô hình vô lượng đao trưởng rơi vào to lớn trên băng t u ẫ n liền lư trường ấn này r ă n g khắp nơi đường vân dị thường sắc bén nhìn xem liền có loại chạm phá hết t h ể lăng lệ huyền băng đ ạ o quân trong tay huyền minh xích rung động ầm ầm sắc mặt hắn trở nên dị thường trắng bệnh nhìn xem nguyên chấn bị đánh chết hắn lúc đó đã cảm thấy cao khiêm tôi phát thần thông cương mánh cực kỳ chờ hắn tự mình đối đầu loại thần thông này liền phát hiện loại thần thông này so với hắn dự liệu càng c ư ơ n g mánh nếu không phải huyền minh t h u ấ n mềm dẻo cực kỳ nó trùng điệp như nước biến hóa tiêu mất hơn phân nửa trường lực một trưởng này đem hắn đánh nát bị quần bạo như vậy cương mánh trường được đ ắ chế hắn dùng hết tất cả lực lượng cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. căn bản thi triển không ra bất kỳ biến hóa thần thông không phải là không ớn là không còn một tia dư lực đi làm khác lúc này chỉ cần hơi c h i ê n một ít thần liền sẽ bị tại chỗ c h ú c chết đạo quân chiêu này huyền minh t h u ẫ n nặng nề như núi quần quẫn như biển thật sự là tuyệt diệu cao kiêm tán thưởng một câu vô lượng trưởng đao hơi co vào sau lại lần đánh ra v u a n h một tiếng rung trời bên trong oanh minh huyền minh trên thuẫn trưởng ấn lại một lần nữa sâu hơn rất nhiều màu đen nặng nề huyền minh t h u ẫ n không ngừng chấn động ra trùng địa vận sóng chính là thông qua loại này như nước chạy biến hóa huyền băng đạo quân hóa giải hơn phân nửa vô lượng đao lực lượng lúc này huyền minh xích kéo dài tính bền dẻo hoàn toàn t r i ể n lộ ra như vậy cơn g mánh lăng lệ vô lượng đao trưởng đều khó mà đánh tan liên tục hai trưởng không có đất thủ cao k i ê m cũng nghiêm túc hàn đối với h u y ề n băng chân quân nói ra chân quân thật bản lãnh xin mời tiếp ta một chiêu này vô lượng cựu liên chém cao k i ê m lời còn chưa dứt vô lượng đao trưởng lần nữa rơi xuống đòn thứ nhất đao trưởng dư lực trượt tiêu đòn thứ hai vô lượng đao trưởng lần nữa rơi xuống vô lượng đao trưởng như vậy liên hoàn chín đòn đao trưởng chi lực không ngừng tăng lên xuất trưởng tốc độ cũng không ngừng tăng lên đợi đến vô lượng đao trưởng liên hoàn kích thứ bảy rơi xuống nó trưởng lực đã tăng lên gấp、đôi. tốc độ kia c à n g là khoái tật như điện huyền minh thuẫn lại như thế nào nặng nề kéo dài cũng chống cự không nổi khủng bố như thế đao trưởng chi lực tại chỗ vỡ nát thành đầy trời hắc khí vô lượng đao trưởng kích thứ tám huyền minh xích bị đánh bay ra ngoài huyền băng đạo quân đến tận đây đã thần suy kiệt lực không còn bất luận cái gì kháng lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thứ chín nhớ vô lượng đao trưởng đánh vào trên người hắn cuối cùng một cách này điệp ra tiền bắt trọng đao trưởng lực số lượng huyền băng đạo quân tại chỗ bị vô lượng đao trưởng bành cái nát, nát nhừ đợi đến cao k i ê m thu trưởng trên bầu trời còn tràn đầy vô lượng đao trưởng n g o n h mình, mình khuấy động thanh âm cao k i ê m tay háo dài phất một cái đem đánh bay ra ngoài huyền minh xích thu hồi lại huyền băng đạo quân môn này bằng phép thần quang rất có chỗ độc đáo chính là vận khí quá kém gặp hắn trận chiến này liên sát ba vị hóa thần c ư ờ n giả cao k i ê m cũng là tâm tình thư sướng được không thông khoái đem cái này ngàn năm qua vật khí đều nôn ra ngoài quét qua trong lồng ngực phiền muộn cao k i ê m ánh mắt nhìn về phía xa xôi trung thủ phương hướng thiên đạo minh có mười hai vị hóa thần chết ba cái hóa thần đối bọn hắn tới nói không tính là tổn thất quá lớn mất bất quá hắn lấy một địch bốn chém giết ba vị hóa thần lại đủ để chấn n h i ế t thiên đạo minh đông đảo hóa thần cường giả thiên đạo minh đông đảo cường giả bất luận có ý nghĩ gì bọn hắn sau đó đều tuyệt không dám lại xem thường hắn đương nhiên đối phương coi trọng hắn cũng không phải là chuyện tốt một khi đ ộ n g thủ đối phương tất nhiên dốc hết toàn lực tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào cao khiêm lại không quá để ý thiên đạo minh bày ở chỗ sáng hắn từ một nơi bí mật gần đó hắn muốn tìm đối phương tùy thời đều được đối phương muốn tìm hắn có thể có điểm phi thức loại này sáng tôi khác biệt liền để hắn nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động một lòng đoàn kết một chương năm trăm bảy mươi tám một lòng đoàn kết một chương năm trăm bảy mươi tám một lòng đoàn kết cựu tiêu tông từ tiêu sơn từ tiêu điện trung thủ đệ nhất cường giả lục hạo đứng tại trong đại điện hắn nhìn về phía trước to lớn màu vàng quang kính anh tuấn trên gương mặt trẻ trùng tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng màu vàng trong quang kính có một nam tử đứng trên chín tầng trời ngay tại nhìn chăm chú phương xa nam tử đôi mắt sán lạn như sao sớm trên mặt hắn mang theo l ệ phép ý cười nhìn xem vô cùng ôn hòa khiêm tốn rất dễ dàng cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm chỉ là quan sát tỉ mỉ ánh mắt của hắn liền sẽ phát hiện nam tử có loại để cho người ta nhìn không thấu thâm trầm c a o khiêm lục hạo nhẹ nhàng thở m g ụ c ký hắn quay người nhìn về phía một bên nhạc thiên bằng quả nhiên là cái đáng sợ cường địch nhạc thiên bằng đầy bụi đất chạy về đến mặc dù không mất một sợi l ô n g đồng hành ba cái hóa thần cường giả lại đều chết tâm tình của hắn cũng rất phức tạp đã có mấy phần bứt bỏ đồng bạn n y nấy lại có mấy phần đối với mình khiếp đảm phẫn nộ càng nhiều hay là mất đi lòng tin người mãi cho tới nay hắn đều không phục lục hạo gia hỏa này danh xưng trung thổ thứ nhất bất quá là cựu tiêu tông quá mạnh bất quá là cựu chuyển thuận dương kinh quá mạnh bất kỳ một cái nào hóa thần cường giả món thần khí này đều có thể tự xưng thứ nhất hiện tại nhạc thiên bằng lại không cùng lục hạo lòng quyết thắng ý. h ĩ ắ n càng hy vọng lục hạo xuất gia đệ nhất bản sự thu thập hết cao khiêm nhạc thiên bằng nói ra hiện tại chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng mau chóng giải quyết cao khiêm lục hạo trầm ngâm bên dưới nói ra hoàn toàn chính xác không có khả năng đợi thêm nữa đem những người khác gọi tới họ thiên đạo minh các vị hóa thần cường giả đều có tông môn của mình không có khả năng cả ngày đợi cùng một chỗ trên thực tế trừ đồng loạt ra tay chiến đấu bọn hắn bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ thái hoàng tiên đều muốn diệt tất cả mọi người vội vàng rời đi d ư ớ i này làm sao có thời giờ tập hợp một c h â vâng nghĩa trung thủ mười chín cái đại tông môn trừ đi bảy cái cái này hoàn toàn cải biến toàn bộ trung thủ cách cục hơn một trăm năm thời gian tiêu diệt thất đại môn phái vẫn không có thể hoàn toàn chia cắt rõ ràng chớ nói chi là bên trong liên lụy tới rộng lượng tài nguyên rộng lượng nhân viên hóa thần cường giả coi như không cần xử lý những n à y vụn b ằ n sự vụ đại sự bên trên cũng muốn tiến hành thương thảo nghiên cứu trừ tu luyện cùng làm việc hóa thần cường giả cơ hồ không rảnh rỗi thời gian hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định phải triệu tập đông đảo hóa thần cường giả họp thảo luận cũng may thành lập thiên đạo minh sau các tôn g ở giữa đều thành lập khổng lồ trận pháp truyền thống có thể thông qua trận pháp truyền thống cầu thông giao lưu không đến thời gian một ngày thiên đạo minh mặt khác bảy vị hóa thần cường giả liền đều đến từ tiêu điện liên tục ba vị hóa thần cường giả bị giết hay là tại trung thổ bị giết đưa tới c u ầ n bạo linh khí chấn động bao trùm toàn bộ trung thổ những n à y hóa thần cường giả bất luận người ở chỗ nào kỳ thật đều có thể cảm ứng được giữa thiên đ i ệ kịch liệt linh khí d i biến cảm ứng được hóa thần cường giả vẫn là sau pháp tắc chấn động khí tức chỉ là khoảng cách quá xa Đại、đa ạ i đ số hóa thần cường giả còn không xác định là ai chết lại đến cùng xảy ra chuyện gì một đám hóa thần cường giả t ề tụ bọn hắn ánh mắt đều rơi vào lục hạo trên thân lục hạo là hoàn toàn xứng đáng lao đại hắn cũng có lao đại khí độ cùng thủ đoạn làm việc công chính mọi người đối với hắn đều rất tín nhiệm c h â n tướng nguyên c h ấ n huyền băng đạo quân không có ở điều này cũng làm cho ở đây hóa thần cường giả có dự cảm không ổn đến tột cùng xảy ra chuyện gì chết ba vị hóa thần cường giả đối mặt mấy vị hóa thần ánh mắt lục hạo nghiêm nghị nói ra đem tất cả gọi tới là có chuyện cùng mọi người nói trần tướng nguyên trấn huyền băng ba vị đạo h ư u bị ngoại đạo yêu nhân cao khiêm giết chết mặt khác bảy vị hóa thần cường giả đều là kinh hãi bọn hắn đều nhìn ra trần tướng nguyên trấn huyền băng ra hai ngoại ý muốn nhưng bọn hắn không nghĩ tới là là một người giết ba vị này cường giả đừng quản lục hạo xưng hô như thế nào cái này cao khiêm hắn là yêu ma cũng tốt tà thúy cũng tốt hắn chính là một cái à. một cái cao khiêm giết ba cái hóa thần đây là làm sao làm được lục hạo mắt nhìn nhạc thiên bằng đạo h u n h ngươi cho mọi người nói một chút đi nhạc thiên bằng bất bác dĩ chuyện này thật thật mất thể diện nhưng là hắn làm người trong cuộc nhất định phải đứng ra đem sự tình nói rõ ràng người này tên là cao khiêm dị giới khách đến thăm hẳn là bị thiên ma k í sinh hắn trước đ ư ợ c huyết đế truyền thừa luyện thành huyết dương thần quang nguyên chấn cùng cao khiêm nhận biết đến đ ỗ cao khiêm đi t r ộ n kim cương thập phương kim cương minh vương đ a o bọn hắn cuối cùng lại hợp lực giết kim cương thập phương nguyên chấn bởi vì muốn tìm nhạc thiên bằng hỗ trợ đem hắn cùng cao khiêm sự tình đều cùng nhạc thiên bằng đại khái nói một lần bởi vì cao khiêm quá mạnh liên quan tới hắn tất cả tin tức đều rất trọng yếu nhạc thiên bằng không thể không theo đầu nói lên một mực nói đến bốn người bọn họ hợp lực đại chiến cao khiêm c h â nguyên t ư ớ n cùng n g trấn cùng h h n nguyên ổn, g t băng chính h là yếu một chút vậy cũng thật sự cùng nhau nhạc thiên bằng lục hạo ba người yếu một chút mặt khác hóa thần cờ ư n giả g cũng không có ai dám nói so nguyên trấn huyền băng càng mạnh tất cả mọi người là hóa thần cờ giả cấp độ tương đương pháp bảo cũng kém không nhiều ngươi dựa vào cái gì liền so người khác mạnh a điều kỳ quái nhất chính là trần tướng đều bị cao khiêm đánh chết tại chỗ nhìn như vậy đến nhạc thiên bằng quả quyết chạy trốn thật đúng là cử chỉ sáng suốt đông đảo hóa thần cường giả nhất thời im lặng thiên đạo minh chính như mặt trời giữa t r ư a thời điểm đột nhiên xuất hiện loại này đáng sợ cường địch bọn hắn đều có chút không biết làm sao trầm mặt một hồi phạm thiên tông tông chủ phạm dị đồng nói ra chúng ta phải cùng cao khiêm đánh a chương năm t r m ư ộ t lòng đoàn kết hai chương năm một lòng đoàn kết hai một cái đáng sợ cường địch bọn hắn ai đơn độc gặp được đều là một con đường chết phạm dị đồng phản ứng đầu tiên chính là giảng hòa bởi vì nhạc thiên bằng giảng rất rõ ràng là nguyên trấn trân tướng huyền băng cùng cao khiêm có thủ hiện tại cái này ba cái đều đã chết mọi người tựa hồ không cần thiết phân cái ngươi chết ta sống làm như vậy ý nghĩa không lớn chết nhiều như vậy hóa thần cường giả cao khiêm chính là cần hóa thần phát tắc hắn cũng nên thỏa mãn phạm dị đồng lời nói đạt được mấy vị khắc hóa thần cường giả tán thành bọn hắn mặc dù không nói chuyện con mắt biểu lộ lại đều lộ ra vẻ h ỏ tham rất hiển nhiên đối mặt nguy hiểm như vậy cương địch tất cả mọi người không có ý chí chiến đấu gì trong này còn có một cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt chính là bọn hắn giết chết cao khiêm cũng không có gì tốt chỗ lục hạo đương nhiên minh bạch ý nghĩ của mọi người hắn giận dữ nói nếu có tuyển ta cũng không muốn cùng cao khiêm đ ậ u thủ nhưng là chúng ta có tuyển a đông đảo cường giả đều nhìn về lục hạo bọn hắn đến muốn nghe một chút vị này có lý do gì thứ nhất cao khiêm là dị giới khách đến thăm hắn đối với thái hoàng thiền cũng không thèm để ý đối với chúng ta càng không thèm để ý lục hạo lạnh nhạt nói ra không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác chỉ là điều này chư vị có thể tin được cao khiêm a đông đảo hóa thần cường giả đều là lắc đầu kỳ thật đây không chỉ là cao khiêm xuất thân có vấn đề quan trọng hơn là cao khiêm cùng bọn hắn không có quan hệ càng không có cộng đồng lợi ích tương phản song phương vẫn tồn tại mâu thuẫn cường giả như vậy bọn hắn như thế nào dám tín nhiệm chư vị cao khiêm quá cường đại cường đại đến chúng ta đều không thể đơn độc đối kháng lục hạo lại hỏi nếu như chúng ta không ôm đoàn giết cao khiêm lại không cách nào tín nhiệm cao khiêm cũng chỉ có thể tùy ý cao khiêm xâm lược ở trong đó đạo lý rất đơn giản hắn chuyển lại cười lạnh nói thiên đ i ệ mặc dù rộng lại dung không được nhiều như vậy hóa thần cường giả đông đảo hóa thần cường giả lần nữa trầm m ặ t bọn hắn tạo thành thiên đạo minh căn nguyên của nó không phải liền là đối với người khác không tín nhiệm tất cả tiên hạ thủ vi cường mười chín cái siêu cấp đại tông môn lẫn nhau ở giữa tuy có mâu thuẫn nhưng lại có các loại chặt chẽ liên hệ loại mâu thuẫn này lại thống nhất quan hệ tạo thành tông môn ở giữa cân bằng tạo thành trung thổ thế lực cách c ụ thiên đạo minh thành lập liền trực tiếp phá vỡ sự cân bằng này bị diện cái kêu bảy nhà tông môn cũng không phải là ngốc chỉ là bọn hắn chậm một bước không thể gia nhập thiên đạo minh thiên đạo minh không cần nhiều như vậy tông môn nhất định phải tìm ra mấy cái vật hy sinh như vậy mọi người mới có thể ăn thịt đối đãi trung thổ tông môn còn như vậy đối đãi một cái dị giới khách đến thăm cao k i ê m bọn hắn thật dám yên tâm cùng đối phương chung sống hòa bình phạm dị đồng m ấy vị hóa thần cường giả cũng không phải là không h i ể u đạo lý này chỉ là bọn hắn trong lòng còn có may mắn bọn hắn muốn kéo dài một chút nhạc thiên bằng lục hạo là dẫn đầu cao k i ê m muốn tìm người động thủ cũng sẽ trước tìm bọn hắn hai vị này nếu là liều mạng có lẽ liền có thể giết cao k i ê m cũng không cần bọn hắn liều mạng lục hạo xem sớm thấu bọn này hóa thần cường giả tâm tư h á n tuyệt sẽ không cho đám người này cơ hội h á n lạnh lùng nói ra chúng ta lui một bước chính là đem sinh tử giao cho người khác khống chế chúng ta có thể lui a lục hạo xâm nhưng ánh mắt đảo qua đông đảo hóa thần cường giả nhạc thiên bằng đều đứng ra cường điệu cao khiêm đáng sợ một đám người còn trong lòng còn có may mắn đông đảo hóa thần cường giả có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý ta cũng không phải là nói ngoa đe dọa chư vị ta dùng cựu truyện thuần dương kinh chiếu rõ một chút hình ảnh chiến đấu xin mời chư vị cùng nhau thưởng thức lục hạo một chỉ phía trước màu vàng q u a n kính phía trên linh quang biên hóa rất nhanh liền xuất hiện cao khiêm trưởng oanh nguyên chấn hình、ảnh. lục hạo cũng không có ở đây chỉ là thông qua cựu truyền thuần dương kính lịch chuyển lúc đó linh khí biến hóa hoàn nguyên ra được bộ phận đi qua hình ảnh cựu tiêu tông có thể có hôm nay địa vị có một nửa cũng là bằng vào cựu truyền thuần dương kính thần uy màu vàng quan g kính thông qua lịch chuyển linh khí biến hóa trở lại như cũ trắng cảnh nó thị giác dị thường khoáng đặt vừa m i ệ n g r ồ i nhập uy từ cựu linh thần pháp cùng nhau bị vanh phá đến nguyên chấn bị vanh sát đem chiến đấu tính tàn khốc biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chất tướng bởi vì thôi phát bàn nhược linh châu thần hồn bị giết cựu truyền thuần dương kính không cách nào trở lại như cũ đi ra loại cấp độ chiến đấu kia Cuối cùng, chính là bị giết huyền băng đạo quân côn b ạ o vô địch vô lượng đao trưởng liên hoàn chín đòn một trưởng uy thế thắng q u a một trưởng đường đường huyền băng đạo quân c h ơ mắt nhìn xem lại không có sức chống cự sống sờ sờ bị vô lượng trưởng đao doanh thành bã v ụ huyền băng đạo quân đã dùng hết thủ đoạn lại chết thê thảm như thế bất lực cái này s o nguyên trấn bị giết càng thêm rung động đông đảo hóa thần cường giả thấy cảnh này từng cái là âu sầu trong lòng bọn hắn rất rõ ràng đổi lại bọn họ đối mặt cao khiêm cũng chỉ có thể là kết cục này tuyệt không có ngoại lệ nguyên bản bọn hắn còn rất khinh bị nhạc thiên bằng vị này vẫn muốn tranh trung thổ thứ nhất mọi người cũng đều n g ầ m thừa nhận hắn có tư cách này tranh thứ nhất kết quả không có động thủ liền chạy còn đem huyền băng bán hiện tại xem ra đó là nhạc thiên bằng chạy nhanh kiến thức cao khiêm cường đại đông đảo hóa thần cường giả càng là trong lòng rezun lục hạo thu hồi cựu truyền thuần dương tính hắn nghiêm mặt nói ra cao khiêm phi mạnh cũng muốn thụ giới này pháp t ắ c hạn chế chúng ta cùng một chỗ liên thủ nhất định có thể giết chết cao khiêm đông đảo hóa thần cường giả đúng rồi nhắm mắt thần bọn hắn ngao nhau tỏ thái độ chúng ta toàn lực ủng hộ minh chủ có minh chủ dẫn đầu chúng ta tuyệt không dứt lại phía sau cao k h i m tà ma làm thiên hạ l o ạ n lạc hoặc là hắn chết hoặc là chúng ta chết chương năm trăm bảy mươi chín dị vực một chương năm trăm bảy mươi chín dị vực một chương năm trăm bảy mươi chín dị vực tại lục hạo điều khiển bên dưới thiên đạo minh đông đảo hóa thần cường giả mặc kệ có nguyện ý hay không đều đã đạt thành thống nhất tất sát cao k h i m lục hạo đối với cái này coi như hài lòng mặc dù đám người đấu trí không cao cuối cùng có thể minh bạch lợi hại b i ế t đoàn kết đối mặt một cái đáng sợ như vậy cương địch sợ sẽ nhất là t r ầ n trừ thiên đạo minh quá nhiều người nếu như không có khả năng thống nhất ý nghĩ gặp được cường địch ngược lại sẽ hình thành người người lùi bước cục diện tất cả mọi người muốn bảo tồn thực lực kết quả cuối cùng chính là bị cao khiêm dần dần đánh tan vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này nhất định phải đang chiến đấu trước thống nhất tư tưởng bố trí tốt chiến thuật mỗi người đều phân phối xong chức trách sự tình như thành chuyện gì cũng dễ nói sự tình như bại vậy sẽ phải truy cứu những người này trách nhiệm tư cựu truyền thuận dương kính đến xem cao khiêm là mạnh đáng sợ nhưng hắn cũng không có vượn qua hóa thần cường giả hạn mức cao nhất chỉ có thể nói người này đối với lực lượng không chế tinh diệu nhập y đối với chiến đấu cũng có được siêu tuyệt thiên phú hóa thần cường giả kỳ thật lực lượng đều không khác mấy chân chính t r ê n h lệch ngay tại chi tiết hóa thần cường giả cũng không đều am hiểu chiến đấu thậm chí có thể nói như vậy hóa thần cường giả phần lớn không am hiểu chiến đấu bởi vì hóa thần cường giả thợ nhỏ chính là thiên tài một đường tu luyện tới hóa thần cấp độ ở giữa sẽ rất ít ra ngoài mạo hiểm chiến đấu tông môn cũng sẽ không cho phép thiên tài như vậy đi mạo hiểm xa vào tại giết chóc trong chiến đấu đối với tu giả tới nói cũng không phải chuyện tốt đạt tới hóa thần tầng cấp càng không cần chiến đấu hóa thần cường giả ở giữa đều có ăn ý không phải bạn bất đắc di tuyệt không động thủ liều mạng thiên địa suy bại ấm dương n ị ư ờ chuyển hóa thần các cường giả vì mạng sống mới xệ mặt xuống chiến đấu giết chóc nguyên c h ấ n chất tướng đều xem như cực kỳ am hiểu chiến đấu cường giả huyền băng đạo quân so sánh dưới liền lộ già phi thường ốc kết quả đã không tham n ộ cùng chiến đấu cũng không thể kịp thời đảo tẩu không công bị cao khiêm danh sát đây không phải huyền băng đạo quân vô năng thật sự là cao khiêm hung tàn thiện chiến bắt lấy thoáng qua tức thì chiến cơ muốn nói lực lượng tuyệt đối cao k i ê m còn lâu mới có thể nói vô địch lục hạo có loại này tự tin dựa vào cựu c u y ể n thuần dương kính hắn đủ để cùng cao k i ê m một trận chiến nhưng là cao khiêm đối với lực lượng tinh diệu nhập vi không chế loại y i n nắm chắc chiến cơ năng lực hoàn toàn chính xác trên hắn xa xa muốn giết cao khiêm nhất định phải tất cả hóa thần cường giả toàn lực tạo áp lực không cho cao khiêm bất luận cái gì cơ hội thở dốc chỉ có như vậy mới có thể dùng tuyệt đối lực lượng bánh sát cao khiêm không cho hắn bất luận cái gì gián tiếp xê dịch cơ hội lục hạo tin tưởng nhạc thiên bằng có thể minh bạch đạo lý này về phần mặt khắc hóa thần cường giả chỉ sợ là không có mấy cái có thể nghĩ rõ ràng điểm này chư vị từ hôm nay trở đi chúng ta tạm thời tụ tập cùng một chỗ chỉ chờ ta tìm tới cao khiêm lập tức động thủ lục hạo đối với cái này có chút tự tin chỉ cần cao khiêm tại quá hoàng thiên dựa vào cựu truyền thuần dương kính hắn luôn có thể tìm tới đối phương đương nhiên mối liên hệ này tất nhiên là hai triệu cựu truyền thuần dương kính có thể tìm tới cao khiêm cao khiêm cũng tất nhiên có thể phát hiện cựu truyền thuần dương kính bởi vì nguyên nhân này lục hạo mới không dám hành động thiếu suy nghĩ nhất định phải chờ người đến đông đủ hắn mới có thể thôi phát cựu truyền thuần dương kính đông đảo hóa thần đều gật đầu đồng ý bọn hắn này sẽ người đều tại cái này cũng đều trạng thái rất tốt có thể lập tức động、thủ. lục hạo lần nữa thôi phát cựu truyền thuần dương kính tại cựu tiêu trong tông có pháp trận vận chuyển vô tận pháp lực duy trì thôi phát cựu truyền thuần dương kính đều không cần tiêu hao hắn tự thân lực lượng cựu truyền thuần dương kính tìm kiếm cao khiêm phương thức cũng rất đơn giản chính là thông qua kim cương bất động minh vương pháp tắc quan trắc đổi thành một cái bình thường nguyên anh c h â n quân không có bất kỳ cái gì đặc thù thích tức m u ố n tại b ê n h mông giữa thiên địa tìm tới người vậy liền quá khó khăn hóa thần cường giả lại không giống v ớ i mỗi cái hóa thần cường giả đều muốn cùng thiên địa pháp tắc c ộ n minh cho dù là bọn họ không tận lực thôi phát lực lượng bọn hắn cùng hắn thông qua quan trắc kim cương bất động minh vương pháp tắc liền có thể định vị cao khiêm vị trí đương nhiên cũng chỉ có cựu chuyển thuần dương kinh món trí bảo này mới có thể làm đến điểm này màu vàng quang kính triển khai mê ngông vô tận thiên địa tại trong quang kính không phải vậy thu nhỏ lại không ngừng mở rộng trên quang kính hình ảnh thay đổi trong nháy mắt mây trắng trời xanh đại hải đ ả o tự núi cao trường hạ đại mạc cắt chảy thiên địa chư tướng trung sinh không ngừng dần hiện ra đến chính là hóa thần cường giả nhìn một hồi đều cảm thấy có chút mọi b ệ n rất nhiều hóa thần cường giả đều thu hồi ánh mắt bọn hắn đều đối với lục hạo rất có lòng tin tin tưởng vị này có thể tìm tới cao khiêm nhạc thiên bằng ở một bên lại chăm chú nhữ mày niềm tin của hắn cũng không có mạnh như vậy căn cứ chân tướng cùng nguyên c h ấ n thuyết pháp cao khiêm trong tay có kiện cường đại cực kỳ không gian pháp bảo đủ để áp chế kim cương minh vương đ a o thậm chí có thể tránh thoát thiên kiếp lôi hải phải biết kim cương minh vương trong đao liền có kim cương bất động minh vương pháp tắc có thể áp chế kim cương minh vương đ a o hẳn là có thể áp chế pháp tắc c ộ n minh vất quá dạng này không gian pháp bảo rất có thể có rất nhiều hạn chế không có khả năng vô hạn vận dụng cao khiêm vừa mới đại hoạch toàn thắng cũng không có đạo lý trốn đi hiệu truyền thuần d hắn cũng là vừa mới biết cao k i ê m không có khả năng sớm biết trước nhạc thiên bằng hy vọng lập tức tìm tới cao k i ê m thời gian kéo dài càng lâu sự tình liền sẽ càng phiền phức đạo lý rất đơn giản trong thời gian ngắn đông đ ả o hóa thần cường giả còn có thể tụ tập cùng một chỗ còn có thể bảo trì đấu trí một lúc sau coi như hóa thần cường giả cũng tất nhiên lười biếng mỗi cái hóa thần cường giả đều có vô số sự vụ phải xử lý tuyệt đối không thể trường kỳ canh giữ ở cùng một chỗ lại có cao k i ê m giết t r ầ tướng nguyên trấn u y ề n băng lấy được bốn loại hóa thần phát tác nghe nói cao k i ê m có mấy cái đồ đệ từng cái thiên phú tuyệt thế cầm tới những ngày hóa thần phát tắc có lẽ cao khiêm liền có thể lại bồi dưỡng được mấy cái hóa thần cường giả đến này lên kia xuống trên l ệ c h của song phương liền sẽ càng ngày càng nhỏ lục hạo càng biết được đạo lý này hắn so nhạc thiên bằng càng sốt ruột t i ể u truyền thuần dương kính vòng vo hơn nửa ngày phía trên kim quan g dần dần ảm đ ạ m xuống cường đại như thế pháp bảo dù là thông qua pháp trận vận chuyển cũng dị thường tiêu hao lực lượng lục hạo có thể cảm giác được cao khiêm tồn tại làm thế nào cũng không tìm tới vị trí của đối phương cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ người này gian trá g ả o hạt hẳn là dùng pháp bảo che đậy từ thân ký tức lục hạo thở d à i sự tình có làm đông đảo hóa thần hai mặt nhìn nhau lục hạo cũng không tìm tới bọn hắn thì càng không có biện pháp bất quá một chút hóa thần trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật không muốn bị lục hạo cột ra chiến trường không muốn cùng cao khiêm liều mạng nếu tìm không thấy cao khiêm vậy liền đối với bọn họ sự tình phạm dị cũng hỏi minh chủ bây giờ nên làm gì lục hạo thở g i i hắn đối với đông đảo hóa thần k h á c k h o tay nếu tìm không thấy cao k i ê m chưa ị trước hết tản đi, đi đem một đám hóa thần đều đội đi lục hạo cùng nhạc thiên bằng nhìn nhau không nói gì lục hạo hỏi nhạc thiên bằng hai chúng ta như thế nào nhạc thiên bằng suy nghĩ một chút nói ra bằng vào ta đến xem hai chúng ta hợp lực cũng liền năm thành năm chắc tăng thêm phạm dị cùng như thế nào lục hạo lại hỏi nhạc thiên bằng lắc đầu phạm dị cùng phạm thiên sinh tử vòng tuy mạnh sự mạnh mẽ không bằng nguyên chấn nó tinh thần không bằng về b ă n g được xưng tụng lớn mà vô dụng muốn viết cao k i ê m nhất định phải ở trên không gian hoàn toàn vây k h ố n hắn thiên la tông sở giang càng thích hợp hắn có thiên la tay cùng thiên la phát võng liền không gian cấm chế mà nói còn thắng qua chúng ta lục hạo gật gật đầu t u t chúng ta đi tìm sở giang mặt khác một đám phế vật liền theo bọn hắn đi thôi vừa rồi đông đảo hóa thần cường giả đi đều rất nhanh đều là không có chút nào đ ầ u trí lục hạo đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ hắn tuy là minh chủ cũng không thể cưỡng ép mệnh lệnh hóa thần cường giả đông đảo hóa thần cường giả tập hợp một chỗ tự nhiên mà vậy liền có thể đối kháng minh chủ quân u y nếu như chỉ là lôi kéo trong đó một hai vị vậy liền dễ dàng nhiều tìm không thấy cao khiêm cũng chỉ có thể bị động chờ lấy cao khiêm tới cửa vì ứng đối cao k i ê m nhất định phải chuẩn bị một cái kế hoạch chiến đấu vừa rồi lục hạo chính là cùng nhạc tiên bằng thương lượng v i ệ à y tăng thêm một cái sở giang tại bất luận cái gì một nhà trong t ô n g môn hẳn là đều có thể đánh g i ế t cao khiêm lục hạo cùng nhạc thiên bằng cùng nhau đi thiên la tông thuyết phục sở giang ba người bí mật ước định tạo thành một cái ứng biến tiểu tổ trong thời gian kế tiếp lục hạo cùng nhạc thiên bằng cũng không dám đi loạn mỗi ngày liền đợi tại trong tông môn các loại tin tức trong n g à y mắt hai trăm năm liền đi qua cực tây tri địa tây hải tử kim đảo đây là một tòa hòn đảo khổng lồ phương viên mấy ngàn vạn dặm trung tâm hòn đảo có một viên tử kim cây tử kim cây kỷ trà cao vạn trượng bộ dễ lan tràn đến ngoài vạn dặm trải rộng cả hòn đảo nhỏ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín dị vực hai chương năm trăm bảy mươi chín dị vực hai bởi vì thân cây cùng lá cây đều hiện ra màu tử kim hòn đảo này liền được xưng làm tử kim đảo nguyên bản trên hòn đảo là một đám tử huyết b ạ y tộc ngoại hình cùng nhân tộc tương tự chỉ là đầy người lân phiến mọc ra mắt dọc huyết dịch là màu tím bọn này tử huyết b ạ y tộc chừng vài tỷ c h i chúng bọn hắn tám thành trở lên đều sinh hoạt tại tử kim đảo thế giới dưới đất tử kim cây chính là bọn hắn thánh thụ cũng là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ hai trăm năm trước một gốc màu xanh đại thụ từ trên trời g i xuống phá hủy hơn phân nửa t ử kim cây màu xanh đại thụ tại t ử kim cây còn sót lại trên thân thể ký sinh chẳng mấy chốc t ử kim cây liền bị màu xanh đại thụ hút sạch lực lượng thứ đó lưu lại t r ô n sâu dưới mặt đất một bộ phận bộ dễ may mắn còn sống kết quả này đối với t ử huyết vạy tộc tự nhiên là thai h o a ngập đầu vì cùng màu xanh đại thụ chiến đấu thâm tàng sâu dưới lòng đất t ử huyết vạy tộc toàn bộ sông lên mặt đất cùng màu xanh trên đại thụ sống nhờ nhân tộc triển khai đại chiến hai trăm năm x u ố n tới từ huyết vạy tộc đã chết tám thành t à n khốc chiến đấu lại làm cho còn lại từ huyết vạy tộc càng ngày càng cường đại hiện ra hơn mười vị nguyên anh cấp cường giả. hôm nay từ huyết vậy tộc hơn mười vị nguyên anh cấp cường giả đều đi vào mặt đất thế giới chuẩn bị nhất cử chặt đứt màu xanh đại thụ trải qua nhiều năm chiến đấu bọn hắn cũng t h a m dò lai lịch của đối phương chi này không biết cái nào di chuyển người tới tộc hết thệ cũng liền hơn hai triệu người nguyên anh cấp cường giả chỉ có năm vị lần này bọn hắn muốn triệt để phá hủy đối phương tâm môn chém giết cây đại thụ này màu xanh đại thụ không có tử kim cây cao lớn như vậy cũng không có tử kim cây cao quý như vậy hoa mỹ chỉ là trên thân đại thụ có loại nồng đậm thuần dương khí t ứ c đây là tử kim cây không có cũng chính là loại này thuần dương khí t ứ c đối với sinh hoạt tại thế giới dưới đất tử huyết v ậ y tộc cực kỳ có hại màu xanh đại thụ bộ dễ còn tại không phải vậy thâm nhập dưới đất từng bước xâm chiếm tử huyết v ậ y tộc hoàn cảnh sinh tồn nếu không có như vậy tử huyết v ậ y tộc cũng không cần thiết không phải cùng n h â n tộc này tông môn liều mạng một đám tử huyết v ậ y tộc nguyên anh cường giả đứng ở giữa không t r ú n g là nguyên anh cường giả trên người bọn họ đều tiến hóa ra ba cặp thật dài tử kim quang cánh loại này quang d ự c xen vào hư thực ở giữa thông qua quang dực bọn hắn có thể hấp thu chuyển hóa vô tận linh khí tử kim q u a n cánh thì tương đương với bọn hắn pháp khí hơn mười vị sáu cánh cường giả tập hợp một chỗ. bọn hắn phần lương thật dài quang dự có chút chấn động vô số màu tử kim linh quang như mưa vẩy xuống tại phía sau bọn họ h ơ đ ức tử huyết v ả y tộc lít nha lít nhít cả t ra bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tạo thành chiến trận mặc dù đơn giản lại cường đại dị thường t u lại khổng lồ uy thế xông thẳng lên trời chính là đối diện màu xanh đại thụ đều bị loại uy thế này chỗ ép to lớn cành lá không ngừng lay động chấn động đứng ở trên nhánh cây đông đảo tiên linh tông tu giả từng cái sắc mặt chấn bệnh bọn hắn cùng tử huyết vải tộc giết hai trăm năm cho tới bây giờ đều là đơn phương nhiên ép cho đến giờ phút này đối phương đột nhiên xuất hiện hơn cái này khiến thiên linh tông đông đảo tu giả đều cảm nhận được hủy diệt sợ hãi bọn họ cũng đều biết tông môn có năm vị nguyên anh trong đó tông chủ đã già nhanh không động được phó thanh linh vệ thanh quang tăng thêm tần lăng gió em dịu tử quân mới là chủ lực tần lăng phó thanh linh phong tử quân đã lâu lắm không có thò đầu ra cũng không biết đi nơi nào lần này tông môn chỉ sợ làm u ố n xong đời cũng may trải qua mấy trăm năm chém giết thiên linh tông đệ tử trẻ tuổi đều phi thường tiện h chiến dũng mãnh còn không đến mức bị đối phương khí thế dọa sụp đổ vệ thanh quang cùng vệ đạo huyền đứng tại thần mục điện cùng một chỗ thông qua thủy kính nhìn xem bên ngoài tụ tập đông đảo tử huyết bảy tộc vệ đạo huyền khe khẽ thở dài giết chóc trăm năm ngược lại để chủng tộc này trong chiến đấu trưởng thành đúng vậy a đáng tiếc bọn hắn không nên tới vệ thanh quang lắc đầu di chuyển ra ngoài thiên hạ to lớn nơi nào không thể chữa thân nơi này là cố hương của bọn hắn bọn hắn đương nhiên không muốn đi tử huyết bảy tộc mặc dù là đ ị c h nhân vệ đạo huyền cũng rất lý giải bọn hắn hắn nghĩ tới thiên linh ba mươi sáu ngọn núi vệ đạo huyền thu hồi trong lòng cảm khái hắn hỏi đạo quân còn chưa tới a từ huyết bậy tộc thanh thế cực lớn nếu là cao khiêm cùng chu dục tú không đến bọn hắn coi như có thể ngăn cản đối phương cũng tất nhiên tử thương thảm trọng thiên linh tông có thể chịu không được dạng này dày bỏ vệ thanh quang nói ta sớm cùng tử quân nói qua nàng rất tin tưởng phong tử quân quan hệ đến tông môn tồn vong phong tử quân nhất định sẽ hết sức chăm chú cao khiêm làm việc kín đáo nếu là hắn biết nhất định sẽ đem sự tình an bài tốt chỉ là này sẽ còn chưa tới người vệ thanh quang trong lòng cũng có chút bất an ta tới hồng ảnh l o a lên một thân trường bào đỏ thấm đường hồng ảnh đến nhìn thấy đường hồng anh xuất hiện vệ đạo huyền cùng vệ thanh quang đều lộ ra nét mừng b ấ t quá bọn hắn cũng không có phát hiện chu dục tú cũng không thấy được cao khiêm trong lòng hai người liền có chút kinh nghi cũng may bọn hắn còn có thể khống chế được nổi trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài vệ thanh quang cùng đường hồng anh cũng coi là quen biết nàng cười khổ nói hồng anh phía dưới có mười cái sáu cánh vệ tộc hơn trăm triệu phổ thông vệ tộc nói lên điều này nàng đều bội phục vệ tộc tổ chức tính hơn trăm triệu vệ tộc cùng một chỗ dung manh tiến ra coi như vệ tộc thượng vị giả có thể cùng hạ vị giả tiến hành thần niệm liên hệ loại tổ chức này lực cũng vô cùng khủng bố đường hồng anh cười ha h a ngươi là không tin được ta mặc dù nàng cười phong túng lại không che giấu được nàng tuyệt thế xinh đẹp vệ thanh quang cho dù là nữ nhân đều nhìn có chút hoa mắt thần mê đường hồng anh thu l i ệ m d á n g tươi cười ngạo ngây nói yên tâm có ta đầy đủ một đám gà đất cho sảnh không chịu nổi một kích nàng cũng không có lại giải thích phẩy tay áo một cái đã xuất thần m ộ t điện đi vào sáu cánh vệ tộc phía trước khoảng cách song phương có chừng ngàn trượng đối với nguyên anh cấp c ư ờ n g giả tới nói vị trí này tương đương với mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện đường hồng anh cũng làm cho một đám sáu cánh vệ tộc rất là chấm kinh bởi vì đường hồng anh xuất hiện không hề có điểm báo trước thẳng đến người nàng đứng tại đó đông đảo sáu cánh vệ tộc mới nhìn đến đường hồng anh từ huyết vệ tộc thẩm mỹ tự nhiên cùng nhân tộc hoàn toàn không giống nhưng ở đông đảo sáu cánh vệ tộc trong mắt đường hồng anh lại là như v ậ y minh rượu trói mắt thân thể khí tức thần hồn ở vào gần như hoàn m ỹ trạng thái đường hồng anh tay cầm kim quang thuần dương kiếm chỗ kiếm nàng thấp giọng nói ra ta gọi đường hồng anh nhớ kỹ cái tên này là ta ban cho các ngươi tử vong vinh quang đông đảo sáu cánh vệ tộc đều có thể nghe được nhân tộc ngôn ngữ bọn hắn nghe vậy đều là giận dữ có mấy cái s á u cánh v y tộc kìm nén không được hướng về đường hồng anh vào tới đường hồng anh rút kiếm ra khỏi vỏ b à i tấc kiếm quang màu vàng lập lụe ở giữa phát ra trầm thấp kiếm minh kiểu dương vô cực kiếm trạm pháp kiếm liền theo kiếm minh hướng tư phương quấy động xông tới mấy tên s á u cánh v y tộc thần hồn chấn động lúc này bị phong duệ vô địch kiếm ý c h é m chết đứng ở phía sau đông đảo s á u cánh v y tộc cảm ứng được không ổn cũng đã không kịp tránh lui dập dơn kiếm ý theo kiếm minh hình khuyên hướng ra phía ngoài quyết á n kiếm ý những nơi đi qua sau cánh vệ tộc thần hồn mạnh mẽ đều bị tại chỗi chắ từ không trung đột nhiên rơi xuống kéo dài kiếm minh quanh quần không đ ớ t thanh â m càng ngày càng t h ấ p t r u y ề n lại tốc độ lại càng lúc càng nhanh rất nhanh liền như gió phất qua trên đại địa ước vạn vảy tộc đợi đến tiếng kiếm gieo tiêu tán ước vạn vảy tộc đều là thần hồn phá diệt trong đôi mắt hoàn toàn mất đi sinh mệnh linh quang theo một trận gió lớn đảo qua ước vạn vảy tộc liên miên liên miên b ổ i n ả o không bao lâu công phu trên đại địa đã bày khắp vảy tộc thi thể thần mục điện bên trong vệ đạo huyền mặt mũi tràn đầy trần kinh nàng cũng chứng đạo hóa thần vệ thanh quang ánh mắt phức tạp khẳng định là như thế này kiếm mới ra khỏi vỏ má chỉ bằng lấy kiếm minh chém giết ư ớ c vạn sinh linh nguyên anh mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể có uy thế như vậy cao đạo quân thật sự là thần nhân vệ đạo huyền cảm thán liên tục biết sớm như vậy hắn đều nguyện ý bái cao khiêm vi sư đáng tiếc đáng tiếc hắn hiện tại bản nguyên hao hết mặc cho thần thông gì cũng rất không có khả năng để hắn tấn cấp hóa thần vệ thanh quang mặc dù cực kỳ hâm mộ nhưng nàng cũng rõ ràng dựa vào nàng thiên phú là không thể nào tấn cấp hóa thần có thể thành tựu nguyên anh hay là lúc trước cao khiêm cho người nàng nhân xâm để nàng thần hồn trở nên cường đại dị thường vệ thanh q u a n nói ra hồng anh có thể chứng đạo hóa thần cũng là đại hỷ sự có ba vị hóa thần bảo vệ thiên hạ mặc dù lớn ai còn dám làm khó bọn họ sẽ có một ngày trở lại thiên linh ngọn núi cũng không phải nằm mơ đường hồng anh nhìn xem trải rộng ra vô tận thi thể trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại đến một bước này hoặc là bọn hắn chết hoặc là thiên linh tông diện trong này không cho phép bất luận cái gì thương hại đồng tình cũng không có cần thiết này đường hồng anh thu kiếm vào vỏ đang muốn trở về nàng lại đột nhiên cảm ứng được sâu dưới lòng đất có một cố mịt mở lại lực lượng khổng lồ trong mắt nàng thần quang chất động nguyên lai còn có trụ sử sau màn chẳng trách dám đến chịu chết ta ngược lại muốn xem xem ngươi là phương nào yêu ma đường hồng anh quát khẽ một tiếng hóa thành một đạo kiếm quang đỏ ngầu thẳng xuống dưới đất chỗ sâu chương năm trăm tám mươi như quen thuộc một chương năm trăm tám mươi như quen thuộc một chương năm t r ư ơ như quen thuộc t g năm trăm tám mươi như quen thuộc từ kim đ ả o thế giới dưới đất phi thường phức tạp chưa không biết bao nhiêu tầng có khổng lồ sinh thái hệ thống bởi vì phù tăng thụ xâm nhập thế giới dưới đất sinh thái cũng bị phá hư khổng lồ chính là như vậy dưới mặt đất mấy ngàn dặm chỗ sâu vẫn như cũng là phù tăng thụ không cách nào chạm tới lĩnh vực cao k i ê m lúc trước lựa chọn từ kim đạo chính là nhìn chúng tử k viên này cường đại t h ủ yêu nó sinh mệnh so phủ tăng t h ủ còn muốn lâu dài dàn dặc lực lượng cũng tại phủ tăng t h ủ phía trên chỉ là đối mặt hóa thần cường giả dạng này t h ủ yêu sống thêm ước vạn năm cũng không có sức chống cự song phương hình thái sinh mệnh kém nhiều lắm về phần sâu dưới lòng đất thế giới cao khiêm một mực cũng không để ý hắn có thể cảm nhận được có người thông qua phát bảo mạnh mẽ tìm kiếm hắn hắn không thế nào sợ lại không muốn liên lụy thiên linh tông một phương diện khác hắn cũng không cần thiết đi theo đối phương tiết tấu đi đánh chết chân tướng bọn hắn cầm tới mấy loại hóa thần truyền thừa vừa bận bồi dưỡng đồ đệ ngôi đồ đệ không phải là vì hỗ trợ đánh nh lại nói đồ đ ệ tấn cấp hóa thần hắn có thể thu được bảy thành lực lượng ba vị hóa thần bảy thành lực lượng chung vào một chỗ có thể nghĩ đó là một loại trạng thái gì cao kiêm sau khi trở về liền đem thiên cương chuyển t h ừ a cho đường hồng anh tương lai tinh tú trải qua cho tần lăng bàn được linh châu cho chu dục tú sau cùng huyền minh làm cho thì cho phó thanh linh cũng không phải là hắn thiên vị phó thanh linh thật sự là phó thanh linh trời sinh phù hợp băng phách thật băng cũng chỉ có nàng có khả năng từ đó thu hoạch được hóa thần phát tắc đường h ồ n anh trước hết nhất lĩnh mộ thiên cương cương mạnh trí lực cùng nàng trí dương đến vệ kiểu dương vô cực kiếm cũng coi như miễn cưỡng phù hợp đối với đường hồng anh tôi nói chém giết tử huyết vậy tộc không cần tốn nhiều sức đường hồng anh lúc đầu cảm thấy có thể kết thúc công việc về nhà lại phát hiện sâu dưới lòng đất có quỵ dị khí tức nàng ngự kiếm thẳng xuống dưới mấy ngàn dặm tiến nhập một tòa kỳ dị không gian dưới đất tòa không gian này t r u n g quanh dùng tơ nhện màu bạc quân quanh bọc thành một cái khổng lồ kén t ạ m kén t ạ m trung tâm là một vị mọc da tám đầu thật dài chân nhện nữ tử tóc bạc nữ tử chân nhện t r ư ờ n g dài mấy t r ư ợ n g chân bén nhọn như là t ừ n g c h ô i to lớn màu bạc thương nhận nữ tử tóc bạc dáng dấp rất xinh đẹp mặc kỳ dị màu bạc q u ầ n á o b ó chỉ là toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà ma đặc hữu kỳ dị h ư n g vị đường hồng anh nhìn thấy như vậy tạo hình yêu ma nàng cũng có chút kinh ngạc bởi thế mà cất giấu vị hóa thần cường giả đối phương nếu là đ ộ n thủ d i ễ n đi thiên linh tông cũng không có vấn đề gì n g ư ờ i là ai đường hồng anh hỏi nữ tử tóc bạc cười quỷ dị cười dựa theo thói quen của các ngươi ngươi có thể xưng ta là chu hoàng ba mươi sáu vị ngoại đạo một trong đường hồng anh có chút hiếu kỳ nễ tàng ở chỗ này lại là cái gì ý tứ chu hoàng cười to các ngươi nhân tộc tu giả thật sự là tự đại nơi này vốn là nhà của ta các ngươi chạy đến trong nhà ta lại đến hỏi ta đường hồng anh lạnh nhạt nói ra nếu là nhân tộc chúng ta còn có thể giảng nhân tộc quý củ các ngươi là dị tộc vậy cũng chỉ có một q u ị c ủ cường giả là vua nói rất hay chu hoàng vỗ tay đồng ý các ngươi thế lực mạnh ta liền đem tử kim đ ả o tặng cho các ngươi bất quá ta vẫn là có chút hiếu kỳ các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hòa thần cái này trọng yếu sao đường hồng anh cười lạnh ngươi nếu có thể thắng ta ta biết gì nói đ ấ y ngươi như thế ưa thích đánh nhau nhân tộc thật đúng là tương đối ít thấy chu hoàng lắc đầu ta mời ngươi đến cũng không phải là muốn đ ộ u thủ chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện nàng là cực tây chi địa người mạnh nhất một trong tính tình cũng không tốt tại các loại sinh linh trong truyền thuyết chu hoàng đều là cực kỳ tàn bạo thị huyết tồn tại kinh khủng rất nhiều chủng tộc đều có tín ngưỡng chu hoàng truyền thống thậm chí sẽ tính chất thường xuyên cử hành quyết đấu hoặc là huyết tế dùng cái này đến thu hoạch được chu hoàng niềm vui chu hoàng cho nên nguyện ý cùng đường hồng anh đ à m luận đó là nàng ngôi tử kim thụ bị người một kích đập gãy không có chút nào kháng lực nàng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì đợi nàng chạy tới liền phát hiện tử kim thụ đã chết chu hoàng liền biết tất có hóa thần cường giả xuất thủ hai trăm năm đến nàng một mực n ư ớ trong bóng tối quan sát thiên linh tông vì thế còn cướp giật một chút thiên linh tông tu、giả. rút lấy bọn hắn thần hồn ký ức đáng tiếc những tu giả này biết có hạn nàng liền biết có cái gọi cao khiêm rất lợi hại về phần đến cùng làm sao lợi hại lại không người có thể nói rõ được sở đợi hai trăm năm chu hoàng nhịn không được phái ra t ử huyết bậy tộc thăm dò lấy nàng khổng lồ lực lượng thần hồn chỉ cần làm sơ ám chỉ cũng đủ để dẫn đạo đông đảo t ử huyết bậy tộc cường giả quả nhiên t ử huyết bậy tộc dốc toàn bộ lực lượng đưa tới hóa thần cường giả để chu hoàng n g o ạ i ý muốn chính là xuất hiện lại là vị nữ tử nhìn ký tức kia cùng tử kim thụ bên trên lại có cực lớn khác biệt chu hoàng rất ngạc nhiên nàng cố ý thả ra khí tức đem đối phương dẫn tới chính mình mẫu x ả o tại cái này nàng kinh doanh mấy ngàn năm mẫu x ả o bên trong nàng tự tin có thể giải quyết bất luận cái gì cường định về phần một vị khắc hóa thần cường giả không có nàng chỉ dẫn tuyệt đối tìm không thấy mẫu x ả o nàng phun ra tơ nệ d ệ y thành mẫu x ả o tổ kiến thành một cái toàn không gian phong bế cùng thái hoàng thiên không có trực tiếp kết nối chỉ có thông qua nàng tiếp dẫn từ bên ngoài đến sinh linh mới có thể tiến nhập mẫu x ả o chu hoàng không nghĩ tới chính là đưa tới nữ nhân này đặc biệt tốt chiến mấy câu chưa nói xong liền muốn đập tủ muốn đánh nhau phải không còn không dễ dàng mấu chốt là nàng có rất nhiều sự tỉnh còn không có biết rõ ràng chương năm trăm tám mươi như quen thuộc hai chương năm trăm tám mươi như quen thuộc hai cứ cây c h i địa là địa bàn của nàng nàng có thể không cho phép nhà mình trên địa bàn thêm ra mấy cái không bị k h ô n g chế hóa thần cường giả chu hoàng đối với đường hồng anh nói ra ngươi tỉnh táo một chút làng hóa thần sinh mệnh ngươi có chút quá nóng nảy đường hồng anh nhịn không được cười lên ngươi một thân huyết tinh chi k h í còn nói ta táo bạo được chưa ngươi muốn trò chuyện cái gì đường hồng anh nhiều thông minh nàng nhìn ra đối phương muốn điều tra tin tức vậy cũng theo nàng chu hoàng gật, gật đầu ta cũng không ác ý chỉ là khách tới nhà cũng nên hỏi rõ ràng mới được các ngươi có mấy người từ đâu tới đây không tiện nói đường hồng anh không để ý nói chuyện p i ế m đối phương hỏi tin tức quá mấu chốt cái này cũng không thể tùy tiện nói cho đối phương biết nàng lại hiếu kỳ mà hỏi cực tây chi địa có bao nhiêu ngư i dạng này sinh mệnh hết thẻ năm bị chu hoàng không có dấu diếm các nàng năm cái tại cực tây chi địa rất nổi danh dùng điểm tâm liền có thể từ phổ thông sinh linh cái kia thu thập được tin tức của bọn hắn chu hoàng lại hỏi là ai xuất thủ đánh chết tử kim t h lao sư ta đường hồng anh lời còn chưa dứt nàng đột nhiên có chút kinh h ỉ ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn sang chu hoàng cũng sinh ra cảm ứng nàng cũng nhìn về phía xa xôi thiên cung dưới đất mấy ngàn dặm vị trí lại có m â u xảo cách trở chu hoàng ánh mắt đều không thể xuyên thấu m â u xảo chỉ là thái hoàng thiên trên có p h á p tắc chân minh đây cũng là m â u xảo cũng đỡ không nổi lại có người tấn cấp hoa thần chu hoàng ý thức được điểm này lại nhìn đường hồng anh không còn che giấu vui mừng trong nội tâm nàng có dự cảm không ổn nàng hỏi ngươi biết cái này tân tấn hoa thần sư mội ta tân lăng đường hồng anh mặt mũi tràn đầy vui vẻ nàng rốt cục tấn cấp đệ bất trọng còn kém nàng nàng t h ô n g nói lần này chúng ta rốt cục có thể giết trở lại trung thổ r i ú p giục tú chút giận chu hoàng nghe không biết rõ trong đó quan hệ lại biết chính tân t ấ n hóa thần cùng đường hồng anh quan hệ mật thiết dạng này tính đến đối phương liền có ba vị hóa thần chu hoàng trong đôi mắt lộ ra s ắ c khí cái này không thể được trước hết giải quyết nữ nhân này còn lại hai vị hóa thần lại nhìn làm sao diệt trừ đổi lại địa phương khác nàng thật đúng là không có lòng tin có thể l ư u thắng tại trong mẫu xảo nàng nhưng lại có vô địch thiên hạ tự tin mẫu xảo cùng thái hoàng thiên ngăn cách liền đã đem thái hoàng thiên linh khí che đậy ở bên ngoài coi như không cách nào ngăn cách hóa thần cường giả cùng pháp tắc cộng minh cũng không có linh khí chính là pháp tắc cộng minh cũng sẽ giảm xuống hơn phân nửa lực lượng trong mẫu xảo không gian hoàn toàn do nàng không chế cũng là cái này hóa thần cường giả quá ngu đổi lại bất kỳ một cái nào hóa thần đều khó có khả năng mạo m ộ i tiến vào mẫu xảo chu hoàng quyết định không còn nói nhảm nàng tâm niệm v ừ a động vô hình lưới nệ n liền hướng về đường hồng anh rơi xuống lưới nệ n vô hình vô ảnh nhưng lại có cắt chém không gian sắp bén còn có nhuộm dần thần hồn kịp động đường hồng anh thần sắc cũng nghiêm túc lên lấy nàng ánh mắt đều không nhìn thấy đối phương mạng n chỉ có thể dựa vào tuyệt diệu kiếm ý cảm ứng được mạng nghệ tồn tại nàng rút kiếm ra khỏi vỏ vài tớp tranh nhiên trong tiếng kiếm reo t ứ phương bao khỏa rơi xuống vô hình mạng nghệ đột nhiên chấn động đứng lên trên không trung lưu lại từng đạo vợn xong trong suốt g ợ n sóng bén nhọn như vậy kiếm ý lại không có thể chạm phá vô hình mạng nghệ đường hồng anh không lưu tay nữa nàng rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang màu vàng như là một vầng mặt trời chói lóa trong nháy mắt chiếu sáng cả t o à mẫu xào đối diện chu hoàng đều bị kiếm quang chân yết nàng neo lại đôi mắt đồng thời thôi phát chủng điệp mạng n g h rơi xuống những mạng ngh giờ phút này tôi phát đi ra ngàn vạn t ầ n g trong suốt mạng nhện xếp cùng một chỗ đã bày biện ra hơi mở hình mạng nhện bị trùng điệp mạng nhện bao khỏa đường hồng anh huy kiếm c h ắ n g kích lưới kiếm chỉ chỗ mạng nhện bị trùng điệp chém rách có thể vỡ ra mạng nhện phía sau lại sẽ xuất hiện vô số t ầ n g mạng nhện đường hồng anh trí dương đến r u ệ kiếm quang thế mà bị trùng điệp mạng nhện dính n h ố c ở thậm chí nàng vận chuyển vô hình kiếm ý đều bị mạng nhện cái kia sền sệt lực lượng dính dính chặt đường hồng anh không nghĩ tới chu hoàng lưới đáng sợ như thế lấy nàng trí dương đến duệ kiếm quang đều không phá nổi như vậy liên trả mấy chục kiếm hậ xa xa nuốt ở phía sau chu hoàng cũng là h ã i nhiên nàng bệnh vài vạn năm mẫu xảo tiêu hao gần nửa lực lượng vẫn không có thể vây chết đối phương nữ nhân này trong tay kiếm quá sắc bén may mắn là tại mẫu xảo bên trong chiến đấu xuống dưới luôn có thể từ từ dính chết đối phương chu hoàng chính tính toán thời điểm đột nhiên bóng người l o a lên một cái nữ tử áo xanh c h ố n g rông xuất hiện tại mẫu xảo chu hoàng kinh hãi nàng mẫu xảo cùng thái hoàng thiên ngăn cách đối phương vào bằng cách nào nhìn lại đối phương trên thân khí tức linh quang rõ ràng là một vị hóa thần cờ dạ nữ tử áo xanh chính là t ầ lăng nàng thiếu ngâm ngâm đối với đường hồng anh hô Hồ, hồng anh ta tới giúp ngươi đường hồng anh rất quật tường không cần c h í n h ta có thể giải quyết chu hoàng nhìn hai người nhẹ nhõm nói chuyện phiếm bộ dáng trong lòng càng là tức giận đối phương là hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt ta nàng cao giọng đối với tần lang hồ ngươi là thế nào t i ì n đến tần lang cười cứ như vậy t i ì n đến còn muốn gõ cửa a đó là lao sư ta thói quen nàng lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh màu đen nổi lên chu d ụ c tú xuất hiện tần lang bên người chu hoàng càng kinh tại sao lại tới một cái chu d ụ c tú đối với chu hoàng gật gật đầu vị nữ sĩ này lao sư ta cũng muốn đến hy vọng ngươi có thể cho phép không đợi chu hoàng nói chuyện cao kiêm ở trong hư không đi tới cao kiêm quan sát một chút tạo hình q u ỷ dị chu hoàng hắn thân mật mỉm cười chắc tay tới m ạ n muội chớ trách chớ trách chu hoàng có chúc n g đối phương một cái tiếp một cái chạy vào nàng mẫu xảo cái kia nhẹ nhõm bộ dáng tựa như đến thông cự như quen thuộc khách nhân cuối cùng hai ngày cầu nguyện phiếu chương năm trăm tám mươi mốt không chịu nổi nói nhục chương năm trăm tám mươi mốt không chịu nổi nói nhục chương năm trăm tám mươi mốt không chịu nổi nói nhục không ngợi mà tới mấy vị khách nhân thái độ nhẹ nhõm quý tựa như là chu hoàng lao bằng hữu cao kiêm biểu hiện nhất khách khí thân mật lại làm cho chứa chu hoàng một chút liền nhận ra cao khiêm ký thức chính là người này đánh chết tử kim thụ phải biết tử kim thụ bộ dễ lan tràn dưới mặt đất mấy ngàn dặm chỗ sâu tạo thành một cái dị thường khổng lồ phức tạp sinh mạng thể hệ tử kim thụ sức chiến đấu không được sinh mệnh lực lại dị thường ngưng n g ạ kết quả tử kim thụ trong nháy mắt bị v á n h sát lưu lại bộ dễ mặc dù còn có sinh mệnh lực lại đều bị mới tới phủ tăng thụ hấp thu hết từ một điểm này chu hoàng liền nhìn ra người động thủ cỡ nào cao minh nàng nhịn hai trăm năm một mực tại vụ trộm rình mỏ thiên linh tông nhưng thủy trung cũng không có phát hiện cái gì lúc này mới dẫn dắt đến tử huyết v ạ tộc đi công chiếm thiên linh tông chu hoàng làm sao cũng không nghĩ tới lần này thăm dò lại đưa tới nhiều người như vậy bốn cái hóa thần cơn giả cùng một chỗ tràn vào nàng mẫu xảo cái này khiến chu hoàng tiếp nhận vô cùng áp lực lớn cao k i ê m nhìn ra chu hoàng bất an hắn ôn nhu an ủi ta hai đệ tử này vừa mới tấn cấp hóa thần đang thiếu đối thủ ngài tới thật đúng lúc hắn lại đối chu dục tú cùng tần lăng nói ra đây là hồng anh chiến đấu các ngươi không nên đ h ú n g tay tần lăng lại kích động nàng đối với đường hồng anh nói ra hồng anh nàng tơ n ệ m có thể b ệ n không gian rất khắc chế kiếm pháp của ngươi để cho ta tới nàng lấy tương lai tinh tú trải qua đột phá bình cảnh canh chừng lôi thiên sách thôi thăng đến đệ bắt trọng cảnh giới phong lôi thiên thư gió là tiên thiên ban đầu chỉ biến lôi thiên thiên ban đầu tri nguyên tương lai tinh tú trải qua lấy tinh lực thôi diễn tương lai biến hóa về đ i ể m này lại phong và lôi thiên thư gió có phù hợp chỗ thần lăng cũng là tích lũy nhiều năm chỉ là bị pháp tắc hạn chế có tương lai tinh tú trải qua thêm chút lĩnh hội lập tức thu hoạch được đột phá cho nên đợi hai trăm năm cũng là vì phù hợp giới này pháp tắc không ngừng làm ra điều chỉnh đường hồng anh tiến vào mẫu sao sao tất cả khí tức đều bị ngăn cách nhưng là mẫu xào làm sao đều không thể ngăn cách thái nhất làm cho cùng đường hồng anh liên hệ t â n lăng cảm giác được tình huống có chút không đối cái thứ nhất chạy tới chu dục tú cùng cao khiếm tới chủ yếu là vì xem náo nhiệt chu hoàng rất mạnh lực lượng tính chất lại khắt chế đường hồng anh kiểu dương vô cực kiếm tăng thêm nàng kiến tạo mấy vạn năm mẫu xào càng là đem đường hồng anh hoàn toàn ngăn chặn t â n lăng nhìn thấy đường hồng anh có chút chật vật nàng ngược lại rất vui vẻ cả đời thật mạnh đường hồng anh trừ lao sư ai cũng không p h ụ không nghĩ tới cũng có một ngày như vậy đường hồng anh nhìn thấy lao sư sư tỷ sư mọi đều tới nàng có chút xấu hổ thế mà bị cái nhện lớn áp chế thật mất mặt ta nàng nội vàng đối với tần lăng hô không cần ta có thể đối phó nàng đường hồng anh nói vận chuyển cựu dương vô cực kiếm thôi phát vô cực bảy chém chúng chém không kiếm chu hoàng lấy mạng nhện bệnh không gian cải biến không gian kết cấu thậm chí cải biến không gian tính chất có thể nói cực kỳ thần diệu chém không kiếm chuyên phá hết thể hư không biến hóa mặc kệ chu hoàng mạng nhện như thế nào tinh diệu cũng đỡ không nổi chém không kiếm kim quang thuần dương kiếm hóa thành một vòng trầm tĩnh kim q u n g trong nháy mắt phân hóa thành nước vạn đạo bát phương k h c h sạn vô hình mạng n ệ n tại kiếm quang màu vàng tầng dưới tầ thư không phát ra bén nhọn xé vải thanh âm có thể làm được điểm này là chém không kiếm chuyên đối với hư không biến hóa mặt khác cũng là chu hoàng đối mặt sư đổ bốn vị hóa thần c ơ giả thực sự không tâm tình tiếp tục đánh xuống thừa dịp đường hồng anh l ư ớ i rách thời khắc chu hoàng vô thanh vô tức lui về phía sau mẫu xào bên trong không gian kỳ thật bị chia cắt mạng nhện thành trăm ngàn khối lập thể m ạ n h vỡ chỉ có chu hoàng có thể tại những này vỡ vụ n trong không gian tự do lui tới nàng chỉ là lui một bước đã thối lui ra khỏi mẫu xào khu vực h ạ c tầm cùng đường hồng anh bọn người kéo ra mấy cái không gian khoảng cách chu hoàng có chút không nỡ nàng tạo mấy bạn năm mẫu xào nhưng nàng cũng biết đối mặt bốn vị ường đại hóa thần c ự n giả nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội tòa này m u xảo cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua chu hoàng quyết định đang muốn rời đi một đạo thân ảnh màu đen ngăn ở nàng phía trước chu dục tú lạnh nhạt nói ra chiến đấu đã bắt đầu nhân vật chính sao có thể rời đi đâu cái này không khỏi quá không tôn trọng đối thủ chu hoàng giật mình tại trong mẫu x ả o nàng đối với không gian có gần như tuyệt đối k h ô n g chế đối phương làm sao lại có thể đuổi theo nàng đồng thời chuẩn sắc tìm tới vị trí của nàng chu hoàng không muốn cùng chu dục tú động thủ nàng đang muốn lúc rời đi chu dục tú chỉ một ngón tay 1,2 t ỷ 86 triệu trôi n ư không kiếm cắt đ ứ t chung quanh từng cây vô hình tơ nhện đem chu hoàng bước n h ẹ không gian lạnh xinh xinh đánh gãy đi theo vô tận phong lôi oanh minh bên trong c u n g tới tần lăng quát khẽ quát mắng để cho ta tới có chu d i ụ c tú chỉ dẫn tần lăng lập tức đổi u tới thừa dịp đường hồng anh còn chưa tới nàng không khách khí động thủ trước đệ bắt trọng phong lôi thiên thư khí thế b ả n g bạc của quận thanh thế thị nhất n h chu hoàng mặc dù không muốn động thủ có thể bị tần lăng đỗi nghiêm mà chuyển vận cũng không có chỗ có thể trốn nàng tám đầu như thương lưới đao giống như chân dài giao thoa trảm kích đem như nước thủy triều giống như c u ố n tới lôi quang đều x o ắ n g nát nàng chân dài đều là trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện có thể so với thần khí lại là thân thể nàng một bộ phận điều động tới làm thật sự là tùy tâm sở dù tám đầu chân dài thi t r i ể n ra tinh diệu biến hóa so với đường hồng anh kiếm pháp đều không kém cỏi tần lăng cũng là rất là kinh h ỉ cái này chu hoàng thế mà thể t h u ậ t cũng lợi hại như vậy thật đúng là không có phí công đã lớn như vậy thân thể nàng một tiếng hét o thôi phát đầy trời phong lôi nên đón tiếp lấy tần lăng công kích cương mạnh như sấm nhanh chóng như điện biến hóa như gió chu hoàng thân thể to lớn cũng cho thấy không gì sánh được linh hoạt nhanh nhẹn cùng tần lăng chiến cùng một chỗ cũng không rơi xuống hạ p h ò n g chỉ là từ tràng diện bên trên nhìn tần lăng mang theo đẩy trời phong lôi khí thế bất người chu hoàng bị động chống đỡ có vẻ hơi chật vật cao khiêm cùng đường hồng anh cũng đến đường hồng anh nhìn thấy tần lăng tại đạo thủ nàng i ữ u môi đối với cao khiêm nói ra lao sư tần lăng hiện tại càng ngày càng đắc ý cao khiêm có chút buồn cười nói ra các ngươi đều mấy ngàn tuổi cũng đừng giả ngây thơ chúng ta chính là mấy vạn tuổi tại trước mặt lao sư cũng là tiểu hải tử hai ngàn năm n à y đến trong lúc bất chi bất giác nàng đã hơn hai ngàn tuổi phụ thân đã sớm chết hai ngàn năm hết thẻ thân bằng bạn cũ đều đã hóa thành cho bụi chỉ có lao sư chỉ có chu dục tú cùng tần lăng còn tại bên người nàng nghĩ tới đây đường hồng anh càng có chút kích động cao k i ê m có thể cảm nhận được đường hồng anh cảm xúc trải qua hai ngàn năm cố gắng rốt cuộc trở thành hóa thần cường giả nàng tâm tình khó tránh khỏi kích động tiến vào đệ bắt trọng cảnh giới cũng chỉ là khởi đầu mới cũng không phải là điểm cuối cùng cao k i ê m hướng lên phía trên nhìn lại ánh mắt của hắn cũng vô pháp xuyên tấu mẫu xào nhưng hắn có thể cảm ứng được phía trên quá hoàng thiên pháp tắc chi tường lấy mấy cái đệ tử trình độ tại hắn dẫn đầu xuống cưỡng ép đột phá pháp tắc chi tường tỷ lệ thành công tại khoảng bảy phần mười đây cũng là căn cứ kim cương thập phương tình huống lúc đó đến tính toán nếu không phải hắn ngăn cản kim cương thập phương hẳn là có thể xuyên qua pháp tắc chi tắc hắn hiện tại so kim cương thập phương có thể mạnh hơn nhiều chỉ cần hắn n g u y ệ n ý xuyên qua pháp tắc chi tưởng hẳn không phải là vấn đề chu dục tú đường hồng anh tần lăng căn bản đều là thái nhất làm cho võ công cũng không phải là giới này p h á p tác các nàng dù là mới thành hóa thần muốn thoát ly giới này hẳn là cũng có cực lớn cơ hội nhưng là trong này phong hiểm vẫn là vô cùng lớn cho dù có chín mươi chín thành công cơ hội đó cũng là trên lý luận tỷ lệ tại hiện thực phương diện chỉ cần không phải một trăm thất bại cùng thành công liền đều chiếm một nửa khả năng cao k i ê m nhất định phải khống chế phong hiểm khoảng cách quá hoàng thiên hủy diệt còn có một hai văn năm hắn cũng còn có thời gian đi tích lũy tài nguyên tăng lên lực lượng không chỉ là mấy cái đệ tử lần này hắn còn muốn mang lên phong tử quân bất quá muốn thoát ly giới này thấp nhất cũng muốn là hóa thần mới được chỉ có đạt tới hóa thần cấp độ mới có thể chịu đựng được p h á p tác chi tường nguy năng có thể đem p h á p tác chi tường xem ở lưới điện muốn cứng rắn xuyên qua liền muốn có thể gánh vác lưới điện uy lực trên một điểm này cao k i m lực lượng mạnh hơn cũng giúp không được phong tử quân cao k i m lại cảm thấy điểm này hy vọng xa vời bởi vì phong tử quân t i ê n phú đặt ở cái kia nàng so vệ thanh quan cao một chút nhưng không sánh được phó thanh linh phó thanh linh coi như lấy được huyền minh làm cho có thể hay không tấn cấp hóa thần cũng tại cái nào cũng được ở giữa mặc kệ hy vọng nhiều xa b ờ i cũng nên thử một chút mới được xuất phát từ những ngày cân nhắc thiên đạo liên minh nhất định phải giải quyết hết có lẽ cầm tới một chút thuần dương trí bảo có thể giúp phong tử quân tấn cấp hóa thần các đệ tử cũng có thể theo thiên đạo minh thu hoạch được đại lượng tài nguyên tích lũy hùng hậu căn cơ vững vàng phá vỡ phát tắc trí tưởng còn có một vấn đề cũng không biết thiên giới là cái dặn gì liều mạng sông đi lên cũng chưa thấy phải là chuyện tốt tại quá hoàng thiên chờ lâu một hai vạn năm cũng rất tốt cao k i ê m tại cái này cân nhắc tương lai đường hồng anh lại có chút nhịn không được lao sư tần lăng không được ta đi hỗ trợ tần lăng cũng không về phần không được chỉ là chu hoàng triển khai không gian du tẩu chi pháp thân hình to lớn phiêu hốt như là huyết ảnh ở trong không gian không ngừng nhảy b ọ n phong lôi thiên thư khí thế mặc dù thịnh lại theo không kịp chu hoàng biến hóa nếu không phải chu d ụ c tú lấy vô lượng hư không kiếm ấ n khóa chặt chu hoàng vị này đã sớm chạy mất dạng đường hồng anh nhìn lòng ngứa ngáy có nhịp nàng cùng cao k i ê m một giọng nói liền rút kiếm sông đi lên đầy trời quét sạch trong phong lôi lại nhiều một vòng răng khắp nơi lăng lệ kim quan g chém không kiếm chuyên phá hư không biến hóa t r ạ g pháp kiếm phá các loại pháp thuật chém sơn kiếm công thành các c ư ờ n g chu hoàng có thể cùng tần lăng cùng nhau gặp được đường hồng anh liền đỡ không nổi bởi bị cựu dương vô cực kiếm tri dương đến duệ am hiểu nhất công phạt d i ế t chóc nếu là không có chu dục tú cùng tần lăng chu hoàng còn có thể lấy mạng nhện chia cắt không gian không ngừng lôi kéo hiện tại tất cả biến hóa không gian đều bị hạn chế ở chu hoàng chỉ có thể dùng thể thuật cùng đường hồng anh c ậ chiến nàng thể thuật cường đại tóm lại là không bằng cựu dương vô cực kiếm c u y ể n diệu k í chiến c h mấy trăm chiêu sau bị đường hồng anh một kiếm chạm tại trên bụng trong bụng đỏ tía m ũ dịch phun đầy thiên đô la một k í c h này cũng thương tổn tới chu hoàng căn bản nàng lịch giết gạo một tiếng thân thể đột nhiên bành t r ư ơ n g b i n lớn chu dục tú cảm thấy không lành nàng nhắc nhở tất cả mọi người mau lui lại nàng muốn tự bạo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tự bạo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tự bạo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tự bạo chu hoàng đường đường hóa thần c ự n giả còn chưa tới tuyệt cảnh liền tự bạo cái này vượn quá đám người v à trước coi như không có chu dục tú nhắc nhở đường hồng anh cùng tần lăng cũng chú ý tới tình huống khớp n hai người đều vội vàng lui lại chính là chu d i ụ c tú đều rời khỏi mảnh không gian này hóa thần cường giả toàn lực tự bạo cái kia bi lực không phải nàng có thể tiếp nhận nhìn thấy chu d i ụ c tú các nàng hoảng hốt tối lui chu hoàng trên mặt lộ ra n h e răng cười nhưng nàng cũng không có đình chỉ tự bạo y tứ nệ to lớn thân thể còn tại không ngừng bành trướng hội tụ lực lượng càng ngày càng mạnh chu hoàng trên mặt n h e răng cười cũng mang tới mấy phần điên cùng mấy phần đạo ý nàng lệ hát đạo chạy cái gì một đám nhu nhược sợ chết phế v ẩ n nữ sĩ ngươi rất kích động a ngay tại chu hoàng kêu gào thời điểm cao kiêm đến nàng trước mặt hắn quan tâm hỏi ngươi có phải hay không gặp được cái gì khổ sở sự tình chu hoàng đại là kinh ngạc trên mặt nàng điên cuồng n h e r ă n g cởi đều ngưng trệ ở ngươi thật là có gan cao k i ê m ôn lu nói nữ sĩ nễ có cái gì thương tâm khổ s ở sự t ì n h có thể cùng ta nói ta nguyện ý nghe nghe ngài cố sự chu hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cao k i ê m nàng không phải là bị cao k i ê m lời nói mê hoặc mà là bị đối phương hành vi mê hoặc nàng ngay tại tự bạo đối phương đây là ý gì thật không sợ chết vẫn cảm thấy nàng đang hù d ọ a người ngươi thật đúng là không sợ chết vậy liền đưa ngươi cùng tiến lên trời chu hoàng lệ quát cao k i ê m khe khẽ thở dài một người tự bạo có phải hay không quá cô độc ta giúp ngươi chứng kiến tử vong của ngươi đây cũng là vinh hạnh của ta chu hoàng không biết nên nói cái gì nàng cũng không muốn nói phóng lên lực lượng thần hồn đã đạt tới đ ỉ n h phong bành trướng đến cực hạn thân thể hướng vào phía trong sụp đổ một chút sau đột nhiên sụp đổ hóa thần cường giả thần hồn cùng huyết nục tự bạo uy năng kinh khủng hóa thành ngọn lửa màu tím bắt phương dân trào màu tím diễm quang lướt qua hết thể đều bị khủng bố nhiệt độ cao cùng trong đó hừng hực kịch độc lực lượng hòa tan ăn mòn chu hoàng chính mình kiến tạo mẫu xảo đều không thể tiếp nhận uy lực kinh khủng như thế tầng tầng mạng nện màu trắng bị hòa tan đốt xuyền to mẫu sao lúc đầu có phức tạp kết cấu bên trong trải qua lần này tự bạo nội bộ chia cắt thành trăm ngàn không gian kết cấu cũng bị phá hủy hơn phân nửa uy năng khủng bố như thế để trốn xa chu dục tú đường hồng anh tần lăng đều là âm thầm may mắn cũng may chạy nhanh nếu là tại tự bạo uy lực phạm vi bên trong các nàng liền thật nguy hiểm các nàng là có thể trốn thái nhất cung nhưng là tiến vào thái nhất cung cũng cần cái quá trình thái nhất cung cũng vô pháp làm hộ thuẫn ngăn tại các nàng phía trước chu hoàng tự bạo dưới loại tình huống nguy hiểm này tiến vào thái nhất cung còn không bằng lập tức trốn xa tới an toàn đường hồng anh đột nhiên hơi kinh nặng hỏi lão sư đâu lão sư không đi chu dục tú khét tao mày nói có thể là sợ chu hoàng thừa cơ chạy nàng cũng không đồng ý loại hành vi này một cái chu hoàng chạy liền chạy d â u d ị a không đáng mạo hiểm đi ngăn trở đối phương đường hồng anh trầm m ặ t bên dưới nói ra lão sư luôn luôn cường đại như vậy cường đại đến chúng ta không cách nào với tới tần lăng dùng sức chút gật đầu nàng từ trước tới giờ không lo lắng cao khiêm an nguy bởi vì cao khiêm trong lòng nàng cho tới bây giờ đều là vô địch tồn tại không người có thể so chu dục tú cảm thấy hai cái sư mội đầu góc không tốt lắm lão sư làm m n h lại không phải thần mà lại lão sư cũng không giống các nàng nghĩ cẩn thận như vậy lão sư làm việc có đôi khi cũng sẽ thật không đáng tin cậy trực diện ngọn lửa màu tím cao khiêm trên thân đều bao vây lấy t r ù n g điểm kịch độc chi hỏa hóa thần cường giả thiêu đốt thần hồn thả ra h ỏ a diễm hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ đáng sợ nhất chính là loại kia ăn mòn hết thể kịch độc cho dù là pháp bảo đều khó mà tiếp nhận loại này khủng bố độc tính cũng may huyết dương thần y rỉa nặng nề không gì sánh được chuyển hóa làm huyết dương thần quang đặc tính sau lại có thể thôn vệ hết thể linh lực cho dù là ngọn lửa màu tím kịch độc huyết dương thần quang đều có thể thôn vệ chuyển hóa cái này cũng nhờ vào huyết dương thần y diền nặng nề không có trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím hòa tan có cái này căng cơ huyết dương thần quang mới có thể nói thôn vệ chuyển hóa cao kiêm cũng muốn thừa nhận chu hoàng loại này đặc biệt tính ăn mòn kịch độc phi thường lợi hại là đối với linh khí một loại đặc thù vật dụng cũng hẳn là đối ứng chu hoàng phát tắc mới có như vậy vi năng hoàn toàn tự b ạ o sau chu hoàng thân thể triệt để phân giải thành ngọn lửa màu tím thần hồn lại không triệt để phá hủy mà là thiêu đốt hơn phân lửa còn lại tinh t h ầ n nhất bản nguyên n g ư n g tụ thành một chút tử quang theo ngọn lửa màu tím hướng ra phía ngoài bay bụt nếu không phải đứng tại tự cao k i ê m đều không phát hiện được điểm này linh quang cao k i ê m liền biết chu hoàng mặc dù điên cuồng lại không điên cuồng đến không tiết mệnh tình trạng đột nhiên tự bạo chỉ là muốn mượn cơ hội thoát thân đương nhiên có thể từ bỏ mấy vạn năm khổ tu tự bạo cái này cũng cần siêu cường quyết đoán chu d ụ c tú các nàng chính là biết rõ không đối cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng tự bạo đi ngăn đón chu hoàng cao k i ê m liền không giống với lúc trước dựa vào huyết dương thần y cùng kim cương thần lực trải qua hắn tự tin có thể gánh bắt được chu hoàng tự bạo chu hoàng hóa thành một điểm kia linh quang tự nhiên cũng bị cao k i ê m cầm ở trong tay đoàn này linh quang bất quá to bằng chứng bồ câu hơi mở màu tím s ắ c ngoài bên trong có một cái nho nhỏ chu hoàng cái này chu hoàng b ấ t quá to bằng móng tay chính sử đang ngủ say trạng thái tự bạo hủy đi chín thành tu vi nàng chỉ có thể tiến vào trạng thái ngủ say ân loại này ngủ say cũng là vì tránh né khí tức thần hồn bên trên quá chặn tính toán rất tinh diệu chính là vận khí quá kém gặp hắn chu d ụ tú đường hồng anh tần lăng đều đến cao khiêm bên người nhìn thấy cao khiêm bình yên vô sự mấy người cũng yên tâm đường hồng anh hỏi lão sư chu hoàng chạy không có cao khiêm đối với mấy cái đệ tử mở bàn tay đem bên trong chu hoàng lộ ra hà ha vẫn rất đáng yêu hẳn là đem nàng đánh thức để nàng biết biết rượu kế thất bại tần lăng bị chu hoàng đuồng n ị c h một thanh nàng có chút giận muốn báo thủ trở về ha ha ha hay là ngươi độc đến lúc đó chu hoàng biểu lộ nhất định rất vi rượu đường hồng anh cười to chính là nhất quán l ệ n h lùng chu d i ụ c tú đều lộ ra hiểu ý dáng t ư ơ i cười tính toán giết người bất quá đầu chạm đất cao khiêm hay là từ bỏ cái này ác thú vị quá tàn nhẫn song phương mặc dù có thủ nhưng cũng không đến mức như vậy bàn tay hắn hợp lại dùng nhất bàn đao nghiền nát viên này l i n quan cũng đem chu hoàng thần hồn linh tính triệt để ma diện bởi vì chu hoàng tự bạo cái gì đều không có lưu lại liền lưu lại một cái tàn phá mẫu xảo đường hồng anh ghét bỏ nói làm hóa thần cường giả nàng thật là nghèo chu dục tú lại nói trước tạo mẫu xảo mạng n h ệ m có rất đặc thù lực lượng không gian còn có thể chống cự thủy hóa phong lôi kịch độc các loại lực lượng rất thích hợp dùng để làm phòng hộ p h á t khí t o à này mẫu xảo hiện lên một cái cự đại hình b ầ u dục ngoại hình nhìn giống b ầ u dục bên trong không gian lại phi thường bao la rộng nhất chỗ chừng trăm dặm k h ô n g lỗ như thế mẫu xảo chính là bị thiêu hủy hơn phân nửa còn lại gần một nửa cũng là phi thường to lớn cao kiêm cũng gật đầu đồng ý đó là cái ý kiến hay đem còn lại mẫu x à o cầm lại thái nhất cung làm nhiều mấy bộ y phục các đồ đệ trên tu vi đi phát bảo vẫn còn rất kém nhiều chí ít không thể cùng trung thủ đại tông môn so sánh chu hoàng những tơ nghệ này dùng để luyện chế quần áo vẫn là vô cùng dùng tốt chu dục tú vô lượng hư không kiểm ứ n thích hợp nhất dùng để vận chuyển đồ vật nàng xuất thủ đem tơ nghệ vận chuyển thái nhất cung cao k i ê m hôn nguyên đỉnh đem tơ nghệ luyện hóa cho mấy cái đệ tử một người luyện chế ra một bộ trường bảo ngay cuối cùng câu nguyện phiếu chương năm trăm tám mươi ba chờ đợi chương năm trăm tám mươi ba chờ đợi cao k i ê m giết chu hoàng cũng không phải ham nàng điểm này tơ nghệ nguyên nhân chủ yếu là chu hoàng nhìn trời linh tông uy hiếp quá lớn nhất định phải diệt trừ thứ yếu chính là để các đệ tử ma luyện kỹ nghệ thiên đạo minh các cường giả nhưng so sánh chu hoàng cường đại cũng không phải là trên tu vi cường đại mà là bọn hắn có hoàn c h ỉ n h pháp thuật hệ thống truyền thừa có đông đảo pháp bảo chu hoàng dạng này ngoại đạo bất luận tự thân thiên phú làm sao cường đại tóm lại là không có cách nào cùng trung thổ hóa thần cường giả so sánh chỉ giết một cái chu hoàng cũng không được luyện binh tác dụng t ự c tây chi địa nghe nói có bốn vị hóa thần cường giả sau đó mấy trăm năm ở giữa chu g i tú đường hưng anh tần lăng các nàng bốn chỗ xuất kích đem cực tây chi đ ệ u còn lại ba vị hóa thần đều chém giết những n à y ngoại đạo hóa thần phát tắc đều phi thường kỳ dị và mẹo cũng không thích hợp nhân tộc bất quá mấy vị này hóa thần cũng cung cấp một chút c ự c phẩm vật liệu biển sâu chi vương cung cấp có thể phản xạ lực lượng q u a n dực đêm tối chi chủ cung cấp đêm tối áo choảng liệt dương thiên vương cung cấp liệt dương tinh hạch cao khiêm dùng hôn nguyên đỉnh đem những n à y c ự c phẩm vật liệu chủ luyện q u a n d ư c cho tần lăng luyện thành thanh niên linh kính pháp bảo đêm tối áo choảng cho chu dục tú luyện thành hắc liên pháp bảo mặt khác hai dạng đồ vật coi như xong mặc dù cường b ấ t quá là gia tăng pháp ý h a vi năng liệt dương tinh hoạch lại là hóa thần cường giả trí dương chi lực tinh hoạch du nhập g n kim quan g thuần dương kiếm lại đem kiếm khí n g ạ n h sinh sinh tăng lên nửa cái cấp bậc kim quan g thuần dương kiếm v ố n là thập giai kiếm khí tăng lên nửa cái cấp bậc đã tiến vào pháp bảo cấp độ chỉ là thời gian quá ngắn còn chưa đủ lấy vẩn dưỡng s u ấ t kiếm linh đường hồng anh cũng không cần kiếm linh người nàng kiếm hợp một thần kiếm hợp nhất trôi này cường đại thần kiếm ở trong tay nàng có thể phát huy ra càng mạnh vi năng trải qua mấy lần đại chiến mấy trăm năm lắng động đường hồng anh chu d ụ tú t ầ n lăng cũng đều chân chính nắm giữ tự thân lực lượng đứng tại giới này lực lượng trên đ ỉ n h phong đến một bước này công tác chuẩn bị cũng làm xong mấy trăm năm ở giữa cao khiêm cũng không có lại tu luyện chiến đấu đại đa số thời gian đều là b ồ i tiếp phong tử quân chỉ điểm nàng tu hành bất quá không có thích hợp thuần dương phát tắc loại tu luyện này ý nghĩa không lớn cao khiêm cũng minh bạch điểm này hắn chỉ là cho phong tử quân đánh tốt căn cơ thứ yếu hai người cùng một chỗ thời gian cũng rất ấm áp không cần thiết như vậy hiệu quả và lợi ích hắn cũng sẽ mang theo phong tử quân tại cực tây chi địa bốn chỗ dung o ạ n một là vì buông lỏng hai cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm tới k i u trường lúc trước thế nhưng là c ự u t r ừ n g đem hắn dẫn vào thái hoàng thiên tạo hóa tông bị tiên m ộ c thành phá tạo hóa tông các cường giả chạy từ phía c ự u t r ừ n g vì tránh né truy sát chuẩn bị vượt qua u minh hải đi cực tây chi điệp thời gian trôi qua hơn hai nghìn năm cao k i ê m hy vọng c ự u t r ừ n g còn sống đáng tiếc là cực tây chi điệp rộng lớn vô tận bọn hắn tìm kiếm hóa thần cường giả không khó nhưng tìm một cái nho nhỏ tu giả lại cần b ậ t khí cao k i ê m cũng không biết c ự u t r ừ n g là sẽ ra ngoài ý mới vẫn không thể nào chứng tạo nguyên anh đã qua đời mỗi lần nghĩ đến vị cố nhân này hắn luôn luôn có chút phiền mượt hắn biết thế sự khó liệu, hắn biết thời gian vô tình. hắn biết tất cả sinh mệnh cuối cùng tử vong dù là hắn kim cương thần lực trải qua đạt tới đ ệ thất trọng cường đại đến đủ để lật đổ thế giới này trật tự nhưng hắn không cải biến được thế giới này không cải biến được thời gian cũng không cải biến được sinh tử mang theo phong tử quân du lịch trở về cao khiêm liền không có lại nhiều mang theo mấy cái đệ tử xuất phát lưu cho thái hoàng thiên thời gian không nhiều lắm lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều trung thổ cựu tiêu tông thử tiêu điện lục hạo ngồi tại trên bồ đoàn t i ê n lặng nhìn xem trước mặt màu vàng cựu truyền thuận dương tính màu vàng trên mặt tính chỉ có vân khí như nước thủy triều giống như chập trùng dập dần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lôi quang tung hoành lật l ỏ e trong nháy mắt khoảng cách cao khiêm mất tích đã có 500 năm trăm năm năm trăm năm ở giữa thiên đạo minh cũng không có nhàn rỗi bọn hắn không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trương đông hải hai vị hóa thần nam hải bốn vị hóa thần hết thể sáu vị ngoại đạo hóa thần cường giả bị bọn hắn diệt đi hóa thần cường giả chiến tranh một khi khởi động cũng chỉ có thể lấy một phương hủy diệt c h ố ấ g dứt hiện không có mặt khác kết cục ngoại đạo hóa thần các cường giả ý thức được thiên đạo minh hưu ác bọn hắn cũng làm ra điên c ù n phản kích vì thế có năm cái tông môn bị phá hủy còn tại đại chiến bên trong chết hai vị hóa thần cường、giả. đối với thoát i n n n đấu, h ư ly thái hoàng thiên pháp tắc chi tường càng là có tác dụng cực kỳ trọng yếu năm trăm năm ở giữa bọn hắn kỳ thật cũng đi pháp tắc chi tường thử qua hai lần kết quả đều rất tồi tệ cũng chính bởi vì hai lần thăm dò để một chút hoa thần cường giả bị trọng thương mới có thể trong chiến đấu bị giết những này ngoài ý m u ố n cũng làm cho lục hạo ý thức được thái hoàng thiên ngay tại nhằm vào bọn họ những này hoa thần cường giả loại này nhằm vào cũng không phải là sử dụng hữu kế hoặc là an bài ngoài ý m u ố n thái hoàng thiên cũng không có cao như vậy trí tuệ thái hoàng thiên chỉ là đang không ngừng suy yếu bọn hắn đối với pháp tác khống chế đồng thời cũng đang không ngừng suy yếu pháp tác lực lượng hoặc là ngược lại thái hoàng thiên ngay tại nhanh chóng nội bại tiến tới đã dẫn phát liên tiếp phản ứng lục hạo đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ đây là thiên địa đại thế không tới phiên hắn đến cải biến hắn vốn định nhanh chóng thoát ly thái hoàng thiên hiện thực cũng rất tàn khốc thái hoàng thiên lực lượng tại suy yếu p h á p tác chi tưởng lực lượng lại tại tăng cường lục hạo thu hồi cựu truyền thuần dương tính hắn đối với một bên nhạc thiên bằng nói chúng ta còn có hai ngàn năm thời gian ân nhạc thiên bằng lộ ra nghi vấn c h i sắc ngươi là thế nào tính toán ra tới dựa theo thái hoàng thiên lực lượng suy sụp tốc độ suy tính hai ngàn năm sau hóa thần cường giả lực lượng đều sẽ giảm xuống nửa cái cấp độ thái hoàng thiên phát tác chi tưởng lại biết tăng cường nửa cái cấp độ lục hạo nói ra một tiến một lui liền mang ý nghĩa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng dựa vào tự thân lực lượng đánh vỡ pháp tắc chi tường nhất định phải tại 2 a i ngàn năm bên trong thoát ly thái hoàng tiên nếu như làm không được cũng chỉ có thể chờ chết nhạc thiên bằng gật gật đầu lục hạo lần này thuyết pháp vẫn rất có đạo lý mấu chốt là lục hạo có cựu chuyển thuần dương kính giới này thứ nhất thuần dương tri bảo có thể quan sát được giới này pháp tắc biến hóa rất nhỏ loại thần thông này lại là mặt khác hóa thần cường giả đều không thể v ớ i tới nhạc thiên bằng nói ra không cần h ngàn năm chỉ cần một ngàn năm chúng ta liền có thể luyện hóa trong tay pháp tắc tăng thêm mấy món pháp bảo hai chúng ta liên t h ủ thoát khốn không thành vấn đề về phần thiên đạo minh mặc k h á t hóa thần c ư ờ n g giả bao quát tông môn đệ tử chờ chút những người này đều không đang suy nghĩ hàng ngũ hai lần nếm thử để bọn hắn ý thức được p h á p tác chi tưởng tính đặc t h ủ t r ú n g kích p h á p tác chi tưởng càng nhiều người nhận áp lực lại càng lớn có khả năng lời nói tốt nhất là một người tường đổ xung quanh nhưng là một người tường đổ xung quanh hoàn toàn không có giúp đỡ liền không có biện pháp nghỉ ngơi điều chỉnh tốt nhất sách lược chính là hai người h ù n g bốn có thể thay phiên chống cự phát tác chi tưởng đồng thời lại không đến mức kích phát pháp tác chi tưởng toàn bộ y năng nhạc thiên bằng đã sớm cùng lục hạo nói xong hai người sẽ kết bạn xung quanh lục hạo lắc đầu chúng ta chỉ cần một ngàn năm thời gian vấn đề là cao khiêm chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến có bao nhanh nhạc thiên bằng hỏi cao khiêm là cái gì thường kẻ địch nguy hiểm thậm chí so pháp tắc chi t ư ờ n g nguy hiểm hơn bởi vì pháp tắc chi t ư ờ n g là chết quyền lựa chọn đều tại chính bọn hắn trong tay cao khiêm lại là sống hoàn toàn không thể làm gì g i a hỏa này còn âm độc xảo trá lực lượng lại mạnh mẽ đối bọn hắn uy hiếp quá lớn ta chú ý tới cực tây chi địa phương hướng liên tục có hóa thần cường giả chứng đạo rõ ràng là tương lai tinh tú trải qua thiên cương đạo phát tắc tất nhiên cùng cao khiêm có quan hệ mấy trăm năm ở giữa cực tây chi địa lại chết bốn vị hóa thần cờ giả lục hạo nói ra ta mặc dù không biết cao khiêm sẽ khi nào đập thủ nhìn bọn hắn đã chuẩn bị không sai bị ệ lắm tối đa cũng chính là hai ba trăm năm bên trong cao khiêm liền đ ế n tới nhạc thiên bằng mắt nhìn trong đại điện đầu kia ám kim trường long đồ án hắn vừa cười vừa nói tới cũng tốt vừa bận đem hắn cùng nhau giải quyết lục hạo thở dài liền sợ hắn không đến từ tiêu điện mà là đi tìm những người khác vậy thì phiền t o á i bọn hắn giết đông đảo hóa thần chuẩn bị mấy trăm năm cuối cùng thiết lập tốt tòa đại trận này nếu là cao khiêm đến cái tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn nhưng là không còn biện pháp những thế vật kia để bọn hắn đi chết chúng ta liền canh giữ ở tử tiêu điện nhạc thiên bằng lơ đễnh nói ra cao khiêm mặc dù xảo trá hắn muốn giải quyết chúng ta nhất định phải đến tử tiêu điện cũng chỉ có thể như vậy lục hạo biết biện pháp này rất không cao minh nhưng là cần chủ động tại cao khiêm trong tay bọn hắn cũng chỉ có thể bị động trở lấy lục hạo trong lòng cũng có loại trực giác cao khiêm hẳn là sẽ đến trực tiếp tìm hắn một ngày này mưa dầm liên tục lục、Hảo、ngay tại nhắm mắt tu luyện hắn đột nhiên tâm sinh cảm ứng thôi phát ra cựu truyền thuần dương kính màu vàng quan g kính lập lòe rất nhanh liền chiếu dọi đến một thân đỏ thâm t r ư ờ n g báo cao khiêm một bên nhạc thiên bằng cũng mở mắt ra hắn nhìn xem trên quan g kính cao khiêm trầm giọng nói ra rốt cuộc đã đến chương năm trăm tám mươi b ố giả dích mưa lạnh chương năm trăm tám mươi bốn giả dích mưa lạnh giả dích mưa lạnh tự nhiên gió thu dây núi sớm bị sắc thu nhộn dần đỏ vàng các loại nồng đậm nhan sắc cực điểm trói lọi cỏ cây đều đang liệu mạng tản ra sau cùng hảo k h a n g mưa lạnh bay là tạ lại để cho nồng đậm sắc thu nhiều hơn mấy phần phiêu miễu hư hảo nhiều hơn mấy phần thâm trầm điều hiệu. điều mấy trầm cao k i ê m tại trời cao ở giữa đánh giá dây núi so với nghiêm túc to lớn t ử tiêu điện các loại khu kiến trúc hay là thu ý nồng đậm dây núi càng có bật bị loại này tự nhiên vẻ đẹp lại thắng qua hết thể nhân tạo đồ vật có cái mỹ học đại sư nói qua tự nhiên vẻ đẹp không phải nghệ thuật cao k i ê m cảm thấy cái này cũng không trọng yếu tự nhiên vẻ đẹp không cần định nghĩa vẻ đẹp của nó liền còn tại đó tùy ý vô số sinh linh đi thưởng thức đáng tiếc thái hoàng tiên liền muốn hủy diệt như vậy cảnh đẹp cũng đều sẽ hủy diệt khối cùng hóa thành mục nát h tám lao sư chu dục tú có chút không hiểu Đều đến từ tiêu điện, tiêu muộn phiền nhân từ một thi lại làm lão là Lão sao sư sư bộ bộ ráng. cao ũ n không g k phải loại i l ạ i người bụng đang nói có người mời bụng đang ăn có thì kêu、no、rồi mà từ chối. Cao khiêm cười cười nhất thời lòng có cảm giác đường hồng anh lòng tin mười phần đối với cao khiêm nói ra lão sư không cần phải lo lắng chúng ta nhạc thiên bằng chi lưu cũng không phải đối thủ của chúng ta nàng cũng không phải là cuộc vọng mà là đối với giới này tu giả có khắc sâu lý giải tu giả pháp thuật hệ thống là cường đại cùng thái nhất làm cho võ đạo tương đối liền lộ ra quá d ư giả các nàng căn cơ ở chỗ tự thân võ đạo cũng không tại hóa thần phát t á c chỉ là điểm này căn bản khác biệt liền để các nàng có ưu thế cực lớn đối phương mặc dù có tông môn phát trận lại có đông đảo pháp bảo cũng không đủ hoàn toàn triệt tiêu các nàng ưu thế cực lớn đường hồng anh biết lao sư là lo lắng các nàng nàng cảm thấy rất không cần phải cao khiêm g ậ t gật đầu ý chí chiến đấu sụp sôi đáng giá khen ngợi bất quá hắn dừng lại một chút nói ra trận chiến này cũng không cần các ngươi các ngươi ở phía sau lượt trận cho ta a t ầ n lăng không hiểu lão sư đây là vì cái gì đường hồng anh cũng nói ta nhìn bên trong liền có hai cái hóa thần chúng ta xuất kỳ bất ý lấy nhiều lấy ít chính hợp binh pháp nội dung quan trọng trận chiến này tất thắng lão sư làm gì suy nghĩ nhiều cao khiêm nhẹ nhàng v ô v ô đường hồng anh bà bay chúng ta tính toán lục hạo lục hạo cũng đang tính toán chúng ta mấy trăm năm hắn nếu biết chúng ta muốn tới sao có thể không làm chuẩn bị cao khiêm nhìn về phía tử tiêu điện có trùng điệp đại trận bảo hộ tử tiêu điện khí thế sơ nghiêm ánh mắt của hắn đều không thể nhìn thấu đối phương bên trong cất dấu biến hóa gì nhưng bằng phán đoán dựa vào siêu cường trực giác hắn biết tử tiêu điện bên trong tất nhiên có vấn đề đường hồng anh nghiêm mặt nói ra nếu bên trong có vấn đề chúng ta thì càng phải bồi lão sư thật có nguy hiểm chúng ta cũng có thể giúp lao sư chia sẻ cao k i ê m lắc đầu đối phương chuẩn bị mấy trăm năm làm sao đơn giản như vậy kỳ thật u phương pháp tốt nhất chính là chia ra s u ấ t kích từng cái đánh tan mặt khác hóa thần cường giả tuyệt ngăn không được bọn hắn bất quá dạng này cũng sẽ có một vấn đề chính là sẽ để cho hạnh tồn hóa thần cường giả đều chạy tới cùng lục hạo báo đoàn nếu là lục hạo bất động bọn hắn cuối cùng còn muốn đến từ tiêu điện cùng đối phương dông dài khi đó lục hạo ngược lại sẽ nhiều mấy cái hóa thần cường giả giúp đỡ cao k i ê m cân nhắc lợi hại hay là quyết định cường công tử tiêu điện chỉ cần nhất cử đánh giết lục hạo thiên đạo minh tất nhiên sụp đổ tan giã trọng yếu nhất là lục hạo có cựu chuyển thuần dương kính cái này thái hoàng thiên mạnh nhất thuần dương trí bảo đối với hắn rất trọng yếu nếu để cho lục hạo chạy đó mới phiến phức lục hạo bày xong trận thế chờ hắn nhưng lại không biết nội tình của hắn chỉ bằng thái nhất làm cho hắn liền thua không được cao k i ê m đối với chu dục tú đường hồng anh tần lăng nói ra ba người các ngươi ở bên ngoài thật có sự t ì n h còn có thể thông qua thái nhất cùng tới tiếp ứng ta nếu là chúng ta bốn người đi ra sự tỉnh đó mới phiến phức còn có lục hạo tất nhiên sẽ còn gọi người đến giúp đỡ các ngươi ở bên ngoài cũng có thể ngăn đón bọn hắn chu dục tú cùng tần lăng đều là gật đầu các nàng đều cảm thấy sách lược này càng hợp lý đường hồng anh suy nghĩ một chút nói ra ta thay lão sư đi vào có việc lao sư có thể tới trợ giúp ta ta sợ ngươi đi vào liền bị đánh chết cao khiêm cự tuyệt đường hồng anh đề nghị t i ể u dương vô cực kiếm đánh nhau lợi hại nhưng nàng tự thân quá yếu đuối đối mặt loại này mai phục rất khó phát huy ưu thế đơn giản điểm tới nói công mạnh thủ yếu liền mang ý nghĩa tỷ lệ sai số quá thấp đối mặt phức tạp tình huống để đường hồng anh đi lên tiên cơ là phi thường không sáng suốt đối với cái này đường hồng anh cũng có tự mình hiểu lấy lão sư kim cương thần lực trải qua cường hãng cực kỳ cũng không phải nàng có thể so sánh nàng cũng liền không có bảo cao k i m cùng mấy cái đệ tử nói rõ ràng sau hắn h ẫ y tay áo một cái rơi vào tử tiêu điện trước mẫu tử kim cung điện không biết kiến tạo bao nhiêu năm chỉnh thể phong cách lộ ra cực kỳ nặng nề g h phong cách cổ xưa lại mang theo mấy phần cao cao tại thượng ung dung hoa quý cao k i m được chứng kiến không ít cung điện muốn nói quy cách cấp bậc lúc này lấy tử tiêu điện là thứ nhất giờ phút này đại điện đi ngược chiều cửa lớn đã hoàn toàn rộng mở hai bên chỉ có hai đội kim giáp võ sĩ những này kim giác võ sĩ uy vũ hùng tráng trong đôi mắt nhưng không có linh tính chi quang đều là một loại nào đó hình người pháp khí cũng không phải là chân nhân cao k i m cất bước tiến vào đại điện đối diện liền thấy đại điện cuối cùng b ả y biện một pho tượng thần tượng thần người khoác á o vào tím đầu đội tử kim phát quan một tay cầm ấn nhìn xem vô cùng có uy thế hẳn là cựu tiêu tổ tông sư tử tiêu tiên quân ở trung thổ trên đại lục liên quan tới tử tiêu tiên quân nghe đồn đặc biệt nhiều từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy nhưng muốn nói công nhận thứ nhất tất cả mọi người sẽ chọn tử tiêu tiên q â n tuyệt không ngoại lệ tận i ê u t g thể bị rất nhiều người n mắt thừa h n h thấy i ê n n tử tiêu tiên quân tượng thần cao khiêm cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều hai mắt trên tượng thần cũng nhìn không ra cái gì cao khiêm chuyển liền đem ánh mắt băng tại lục hạo trên thân vị này trung thủ đệ nhất cường giả tướng mạo anh tuấn khí độ bất phàm một thân đạo bảo tử kim đã lộng lẫy lại trang nghiêm bộ này b ê ngoài n thật đúng là xứng với đệ nhất cường giả xương hảo bên cạnh nhạc thiên bằng vẫn là như cũ chỉ là trên thân khí tức lại thâm trầm mấy phần nhìn ra được tu vi rất có tiến cảnh cao khiêm đối với hai người chắp tay thi lễ lục tông chủ nhạc tông chủ tại hạ cao khiêm hữu lễ nhạc thiên bằng mặt thâm trầm hắn rất chán ghét cao khiêm giả vờ giả vịt cũng không muốn cùng cao khiêm nói nhảm lục hạo lại mỉm cười hoàn lễ nghe qua đạo hữu lại danh hôm nay đạo hữu có thể giá lâm thật sự là chúng ta vinh hạnh không dám không dám cao k i ê m đối với lục hạo cảm nhận tăng mạnh biết được lễ phép đó là cái cực tốt phẩm chất giết người là giết người lễ phép là lễ phép cái này cũng không thể nói nhập là một cao k i ê m mắt nhìn chống trải đại điện hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi lục tông chủ liền n g à i hai bị à. còn có một vị sở giang sở đạo h ư u đạo h ư u nếu như không đ ổ i còn xin đợi chút lục hạo thông qua bí pháp thông chi sở giang có thể trong lúc đ ổ i vàng đối phương cũng không có khả năng tới nhanh như vậy nếu cao k i ê m hỏi hắn liền dứt khoát nói rõ cao k i ê m gật đầu không đội không đội ánh mắt của hắn chuyển động đánh giá từ tiêu điện rất nhanh liền phát hiện trong đại điện đầu này ám kim trường long khí tức thần bí khó giỏ lại tựa hồ và cả tòa cựu tiêu tông đại trận nối liền với nhau chính là bởi vì mối liên hệ này đặc biệt chặt chẽ hắn ở bên ngoài đều không có nhìn ra không đối cao k i ê m chính suy nghĩ ám kim trường long đầu kia ám kim trường long đột nhiên đong đưa một chút cái bôi từ tiêu điện cách cục hùng vĩ trong đại điện khối này liền có tung hoành hai mươi triệu không gian đầu này quận tại trên mặt đất trường long cũng t r ư ờ n g dài ba mươi bốn mươi triệu nó nhô ra ám kim thân thể lóng lánh ánh kim loại cường ngạnh bên trong lại có mấy phần thần bí khí tượng đột nhiên bãi xuống đôi lại có sống lại linh động chi tư á m kim trường long biến hóa cũng mang đến một cái đại hán ao lam đại hán thân hình cao lớn lông mày ngắn mắt tròn trên mặt liền mang theo một c ô vụ dũng khí tượng cái này tại tu giả bên trong có chút hiếm thấy đại hán nhìn thấy cao khiêm lúc thần sắc xếp chặt hắn biết đ ố i phương muốn tới không nghĩ tới tới nhanh như vậy cao khiêm mỉm cười chào tại hạ cao khiêm gặp qua sở đạo hữu đại hán chính là sở giang hắn cũng đã được nghe nói cao khiêm diễn xuất chỉ là đối mặt với mỉm cười thi lễ cao khiêm hắn vẫn cảm thấy có loại không nói ra được cỗ quái nhạc thiên bằng đi lên trước hai bước cao giọng nói ra cao k i ê m người đến đông đủ động thủ đi ách tháng mười một cầu hạ giữ gốc nguyện phiếu chương năm trăm tám mươi lăm trúc long huyền trời một chương năm trăm tám mươi lăm trúc long huyền trời một chương năm trăm tám mươi lăm trúc long huyền trời nhạc thiên bằng là cái ngay thẳng hán tử sở giang vừa đến hắn liền không nhịn được muốn động thủ cùng cao k i ê m rằng có cảm giác cũng không tốt bởi vì cao k i ê m thần thái cử chỉ đều rất khác thường để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn tâm tư nhạc thiên bằng tại cao k i ê m trên tay bại trốn qua một lần mặc dù không động tới tay cao k i ê m lại thành tâm m ạ của hắn mấy trăm năm qua nhạc thiên bằng chuyện muốn làm nhất chính là giải quyết cao khiêm d i ệ t trừ tâm ma này mắt thấy cao khiêm tại cái k i a giả vờ giả vịt hắn thật nhịn không được lục hạo tay nắm p h á p lớn quắc khẽ lên quân nằm trên mặt đất ám kim trường long đột nhiên ngửa đầu d ư ơ n g đôi bay vút lên trong một chốc mắt ám kim trường long thân hình bành trường b i ế n lớn đem cao khiêm hoàn toàn x u ố n g lại trong thân thể ở giữa cao khiêm cũng không có phản kháng hắn xem sớm ra con rồng này n ắ m trong tay đại điện không gian chỉ cần đi vào tử tiêu điện liền tất nhiên rơi vào ám kim trường lòng không gian pháp vực t r ớ c mắt biến hóa bất quá là ám kim trường long không gian pháp vực một loại lực lượng biểu hiện ra động thủ cũng vô pháp đánh gãy cho nên cao khiêm cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem ám kim trường long biến hóa nhìn ra được đây là một hàng dài trên người có một loại khí tức cổ lao tăng thương hẳn là tông môn nào đó tổ truyền trí bảo cao khiêm chỉ có thể nhìn ra con rồng này có cường đại lực lượng không gian về phần đến cùng lai lịch ra sao hắn là một cái kẻ ngoại lai đối với cái này giới pháp bảo truyền thuyết biết không nhiều nhất là trung thủ cái này mười chín cái đại tông môn từng cái nội tỉnh thâm hậu có đã lâu lịch sử liền xem như đệ tử bản môn đối với mấy cái này lịch sử đều chưa hẳn có thể làm rõ ràng cao khiêm rất khiêm tốn hắn không biết liền sẽ tỉnh giáo nhạc đạo hữu không biết con rồng này có lai lịch gì còn xin chỉ giáo nhạc thiên bằng có chút một người cao khiêm thật đúng là không khắc khí không nhận ra con rồng này lai lịch liền trực tiếp hỏi hắn lạnh mặt nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho n g ư ơ i b i ế ta t đạo hữu nói hay không là đạo hữu sự t ì n h ta thỉnh giáo thái độ lại phải có cao khiêm cũng không cảm thấy cái này có cái gì thái hoàng thiên rộng lớn như vậy coi như nhạc thiên bằng lục hạo dạng này sống mấy vạn năm cường đại tu giả không biết sự tình cũng nhiều đi không biết liền muốn học tập tỉnh giáo đây không phải rất bình thường nhạc thiên bằng những mày cao khiêm khiêm nhường như vậy lễ phép bề ngoài phía dưới nhưng thật ra là một loại thong dong tự tin cho nên cao khiêm muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy t r ộ t dạ khí nhược hắn rất chán ghét cao khiêm loại này thong dong tự tin đối mặt hắn cùng lục hạo sở dang cao khiêm dựa vào cái gì tự tin dựa vào cái gì thong dong chỉ bằng hắn khuôn mặt anh tuấn kia、à? lục hạo cho nhạc thiên bằng một ánh mắt ra hiệu hắn không cần vội vã như vậy nóng này tòa này chúc long huyền thiên đại trận vận chuyển thời gian càng dài uy lực càng mạnh cao k i ê m nguyện ý nói chuyện tiếm vậy liền nhiều tâm sự cũng không phải vội lấy độc thủ mới chạy tới sở giang rõ ràng còn có chút không tại trạng thái hắn cũng cần điều chỉnh lục hạo đối với cao k i ê m cười cười cao đạo hữu con rồng này là trúc long trận này có cái tên gọi trúc long huyền thiên đại trợn vốn là huyền thiên tông trấn tông trí bảo đáng tiếc huyền thiên tông chủ cấu kết thiên ma không thể không trừ chi huyền thiên tông thực lực mạnh gần với cựu tiêu thiên nhạc bản ngược ba t ông mấy người tạo thành thiên đạo liên minh sau cái thứ nhất liền tập kích huyền tiên tông diện huyền thiên t ô n g chủ đem đầu này trúc long đ ậ t lại nói là trúc long chảy ra chỉ là trúc long một tiết xương cốt bên trong tồn lấy trúc long một tia tinh huyết trải qua bao nhiêu vạn năm vật dưỡng mới nuôi ra trúc long long hồn nói là long hồn đều hơi cường điệu quá chỉ có thể miễn cưỡng xưng là long linh chính là k i a này trúc long linh tính lại đủ để vận chuyển trúc long huyền thiên đại trận thành lập một cái ổn định cường đại không gian bí cung trúc long huyền thiên đại trận cường đại nhất chỗ chính là có thể đem hóa thần cường giả k h ố n nhập bí cung loại này bí cung cùng hóa thần cường giả thần ý cấu kết mặc dù không đủ để vây chết hóa thần cường、giả. lại có thể phá hư hóa thần cường giả cùng pháp bảo liên hệ phá hư hóa thần cường giả cùng linh khí liên hệ t r ú c long huyền thiên đại trận có siêu cường tính bài s í c h tất cả không gian pháp bảo bao quát không gian pháp thuật đều không thể ở chỗ này sử dụng lục hạo bọn hắn biết cao khiêm trong tay có một kiện cường đại không gian pháp bảo vì phòng ngừa cao khiêm sử dụng món pháp bảo này bọn hắn cố ý chuẩn bị t r ú c long huyền thiên đại trận cao khiêm có thể cảm nhận được t r ú c long huyền thiên đại trận áp chế nhưng là thứ này còn chưa đủ lấy áp chế thái nhất làm cho bất quá bởi vì nó không gian bị chúc long huyền thiên đại trận bận mẹo cắt đức đường hưng anh chu dục tú t ầ n lăng đều không thể thông qua thái nhất cung tiến vào nơi đây coi như trái lại do đường hồng anh các nàng tiến vào cao k i ê m cũng không dám nói có thể thông qua thái nhất làm cho chuẩn sắc giáng lâm đến đường hồng anh các nàng bên người t r ú c long huyền thiên đại trận đối với không gian k h ô n g chế sức mạnh đã đạt tới giới này đ i n h phong không bàn mà hợp giới này hóa thần phát tắc thái nhất làm cho sẽ không nhận quái nhiễu nhưng là hắn rời đi thái nhất làm cho liền không thể tránh khỏi lại nhận quái nhiễu cao k i ê m âm thầm may mắn may mắn là hắn đến đối mặt chúc long huyền thiên đại trận đổi lại đường hồng anh các nàng một khi bị đại trận gây khốn ngay cả thái nhất cùng đều không thể quay về đối mặt lục hạo nhạc thiên bằng cường địch như vậy đường hồng anh một khi là đàn cơ hồ không có thắng lợi khả năng cao khiêm cảm thán nói t r ú c long huyền thiên đại trận hoàn toàn chính xác lợi hại lục tông chủ nhạc đạo h ư u có lòng chuẩn bị như vậy c h ủ đáo lục hạo khách cả giận cao đạo h ư u thần uy vô địch chúng ta tự biết không địch lại chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cao đạo h ư u sẽ không phải trách đi chương năm trăm tám mươi lăm chúc long huyền trời hai chương năm trăm tám mươi lăm chúc long huyền trời hai ha ha cao khiêm cười một tiếng lục hạo cũng là diệu nhân này sẽ còn nguyện ý cùng hắn múa mép cơ môi có thể làm cho chư vị coi trọng như vậy cũng là vinh hạnh của ta cao k i ê m này sẽ cũng đã nhìn ra chúc long huyền thiên đại trận biến hóa là hắn không giải được chí ít không có cách nào m ư u lợi chỉ có thể cường phá đã như vậy cũng liền không cần nhiều lời nữa cao k i ê m đối với lục hạo ba người liền mông quyền hôm nay muốn lĩnh giao mấy vị đạo hữu cao minh còn xin chư vị hạ thủ lưu t ì n h ha ha nhạc thiên bằng cười lạnh một tiếng ta đến gặp ngươi nhạc thiên bằng nói thôi phát thiên bằng biến sau lưng của hắn dỗi ra thật dài một đôi quan rực một bạn to lớn quan rực tựa hồ đem bầu trời cùng đại địa đều có thể che lại phi thường kỳ diệu chính là đứng đại nhạc thiên bằng bên người lục hạo cùng sở giang cũng không thụ ảnh hưởng hai người cùng nhạc thiên bằng q u a n rực tựa như ở vào khác biệt không gian cao khiêm biết đây không phải ảo giác của hắn mà là trúc long huyền thiên đại trong trận vận mẹo cắt chém không gian đem không gian biến thành từng tòa độc lập bí cung bí cung cũng không phải là mê cung bí cung đại biểu cho tòa này không gian độc lập có không gian đặc thù đặc chất tựa như trước mắt tòa không gian này rõ ràng trở nên không gì sánh được rộng lớn đồng thời nơi này che giấu tuyệt đại đa số linh khí lưu lại phong lôi hai loại linh khí đều là nhất phù hợp nhạc thiên bằng không thể không nói đối phương tính toán rất khéo d n g chúc long huyền thiên đại trận chia các không gian và mẹo thứ nhất có thể phòng ngừa hắn đào tẩu thứ hai có thể phòng ngừa người khác tới cứu viện thứ ba có thể tạo nên có thể nhất phát huy nhạc tiên bằng chiến lược hoàn cảnh bất quá đối phương làm sao cũng không nghĩ ra hắn hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu đ ư ờ n g hưng anh tần lăng lần lượt trở thành hóa thần cái này khiến hắn lần nữa đạt được hai người bảy thành lực lượng nghiêm chỉnh mà nói đây không phải chia sẻ lực lượng của hai người mà là riêng phần mình cách ra tính toán đ ư ờ n g hưng anh tần lăng các nàng tấn cấp đệ bắt trọng cao khiêm liền định viện thu hoạch được trên thân hai người bảy thành lực lượng mà lại cái này kỳ thật cùng hai người không quan hệ hắn bản mệnh tinh thần lần nữa gây dựng lại đem ba tên đệ tử lực lượng hoàn toàn dung nhập kim cương thần lực trải qua cái này cũng đem hắn lực lượng hướng lên lại đẩy vào một chút hạn mức cao nhất tăng lên để cao khiêm đến gần vô hạn nơi này dưới lực lượng cực hạng đông đảo hóa thần cương giả mặc dù đều danh sưng đứng tại giới này định phong lại không người có thể chân chính chạm đến giới này cực hạng dù sao nắm giữ lại nhiều hóa thần phát tắc cũng không có cách nào đem các biện pháp t á c lực lượng dung hội thành một thể đây là cao khiêm cùng giới này hóa thần cường giả căn bản khác nhau cao khiêm chẳng những lực lượng hạn mức cao nhất đề cao hắn lực lượng căn cơ cũng bị thật to mở rộng t r ú c long huyền thiên đại trận lưu lại phong lôi lực lượng thích hợp nhất nhạc thiên bằng nhưng cũng đồng dạng thích hợp cao khiêm bất luận là vô tướng âm dương vòng đối với các loại lực lượng tinh diệu vận chuyển hay là phong lôi thiên thư đối với phong lôi c h i lực lý giải cao khiêm tại phong lôi tri lực vận dụng lên đều không kém hơn nhạc thiên bằng thậm chí càng hơn một bậc nhìn thấy nhạc thiên bằng tại cái kia vẫn sức chờ phát động cao khiêm liền ăn tĩnh trở lấy đối phương động thủ trước đến một bước này giới này có thể tổn thương lực lượng của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay dựa vào thái nhất làm cho hắn càng là đứng ở thế bất bại hiện tại định nhân cao k i ê m càng muốn bọn hắn đem một thân lực lượng toàn bộ thi triển đi ra cũng làm cho hắn được thêm kiến thức nhạc thiên bằng xúc thế đồng thời đứng tại một tầng không gian khác sở giang cũng làm tiếp chuẩn bị lục hạo cùng nhạc thiên bằng sở giang diễn luyện qua mấy chục lần m ô phỏng ứng đối khác biệt tình huống chiến đấu dưới mắt chỉ có cao k i ê m một người không cần sử dụng t r ú long huyền thiên đại trận đi phân hóa áp chế khắc hóa thần cường giả không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất cục diện chính là lục hạo đều có thể dùng toàn bộ lực lượng nhìn chằm chằm cao khiêm tùy thời đều có thể động thủ dựa theo kế hoạch là nhạc thiên bằng chủ công sở giang lấy thiên la pháp võng phụ trợ lục hạo cục t r u n g sách đứng cho nên người đầu tiên động thủ nhưng thật ra là sở giang xúc thế nửa ngày nhạc thiên bằng đột nhiên một tiếng lịch dích đạo sau lưng của hắn g i ả thiên tế đ ị a to lớn quang dực m à u bạc đột nhiên chấn động mở rộng to lớn quang dực nhìn xem thông thấu như hư hai cánh triển khai chấn động lại dẫn phát vùng thiên đ i ệ này vô tận quân phong linh khí tại to lớn quang dực dẫn động bên dưới hóa thành vàng bạc hạo nhiên phong lôi chi lực c ù n phong qua đi chính là vô số điện quang trong nháy mắt nhạc thiên bằng thôi phát hiện hách phong lôi liền quét sạch b ắ t phương tràn ngập tại không gian mỗi một tấc nơi hẻo lánh cao k i ê m đón đẩy trời phong lôi l ặ n g lặng đứng thẳng hắn đỏ thâm tay áo theo gió nhẹ nhàng tung bay lại có cùng báo t á p gió lớn hoàn toàn không tại một cái tiết tấu mà là có như là còn cong, cong như nước chạy nhẹ nhàng n u hòa tiết tấu nhạc thiên bằng lại là một tiếng lịch dích đạo bị phía sau to lớn vô cùng quang rực một bạc đột nhiên hướng về phía trước vung đ ẩ y giao thoa lấy hướng cao k i ê m chém xuống thiên bằng rực đao hội tụ vô địch phong lôi chi lực làm đao là thiên bằng biến bên trong thanh thế nhất là to lớn ở trên trời bằng d ự n đao rơi xuống trước đó đứng tại một tầng không gian khác sở giang cũng xuất thủ trong tay hắn một tấm màu vàng lưới đánh cá rơi v ã i ra ngoài tại lục hạo khống chế bên dưới c h ư a cắt được không cùng cấp độ không gian khoảng cách đột nhiên mở ra sở giang khống chế thiên la pháp vong từ trên không t r ư ứ c một bước rơi vào cao khiêm trên thân quan g vóng màu vàng đem cao khiêm trên dưới bát phương hoàn toàn bao trùm đây không chỉ là không gian tầng thứ bên trên bao trùm tại thân thể thần hồn các loại phương diện thiên la pháp vong cũng cùng nhau hướng về cao k i ê m bao phủ xuống chương năm trăm tám mươi sáu tiễn biệt chương năm trăm tám mươi sáu tiễn biệt chương năm trăm tám mươi sáu tiên biệt la hạo cùng nhạc thiên bằng có thể bằng trọng sở n cũng là bởi vì trong tay hắn thiên la phát p vóng, vì cũng hắn là bởi h Thiên i ê n la la tay. Thiên la pháp vong cường đại nhất chỗ chính là có thể cấm chế đ ị c h nhân loại cấm chế này là toàn phương v ị nhiều phương diện cực kỳ cứng hãn đương nhiên loại cấm chế này thiếu hụt chính là lực sát thương quá thấp thiên la p h á p vong bung xuống đi chính là vô ảnh vô hình thiên ma đều sẽ bị bao lại căn bản là không có cách đ à o thoát nhưng là thiên la phát vong cấm chế được đối phương nhưng không có đầy đủ lực sát thương một lúc sau bị nốt địch nhân liền có cơ hội tìm tới thoát khốn biện pháp mà lại thiên la pháp vong sẽ rất tự nhiên ngăn cách trong ngoài bị thiên la pháp vong bao lại người bên ngoài cũng khó có thể công kích vì rết cao khiêm nhạc thiên bằng lục hạo coi như không quản được nhiều như vậy t r ư ớ c dùng trúc long huyền thiên đại trận vây khốn cao khiêm ngăn t r ở hắn mấy cái hóa thần độ đệ phòng ngừa cao khiêm đào tẩu thời điểm chiến đấu lại dùng thiên la pháp vong bao lại cao khiêm thừa dịp cao khiêm không cách nào chống cự bọn hắn toàn lực xuất thủ chỉ cần có thể rết cao khiêm thiên la pháp vong chính là đánh nát cũng không có quan hệ gì chiến thuật này rất đơn giản lại phi thường t h dụng hôm nay chiến đấu cũng đều là dựa theo kế hoạch tiến hành có thể nói vô cùng thuận lợi màu vàng thiên la p h á p vong trước một bước rơi xuống đem cao khiêm hoàn toàn bao lại thôi phát thiên la p h á p vong sở giang cũng là vui mừng hắn đội vàng vận chuyển thiên la tay điều khiển thiên la p h á p vong thu lưới cao khiêm cũng cảm nhận được áp lực thiên la p h á p vong so chu hoàng mạng nện còn lợi hại hơn biến hóa càng tinh tế tinh diệu thậm chí có thể trực thấu thần hồn của hắn thiên la p h á p vong cũng so chu hoàng mạng nện càng dính chẳng những đính vào trên người hắn còn đính vào hắn bản mệnh tinh thần bên trên thậm chí là lưu chuyển linh khí đều bị thiên la phát vong dính liền cùng một chỗ cao khiêm mạnh mẽ như thế thân thể bị thiên la pháp vóng bao lại đều cảm thấy dị thường dính n ư ớ c lực lượng đều khó mà vận chuyển hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giao thoa chém xuống thiên bằng rực đao cũng đến to lớn vô cùng rực đao cùng nói là chém không bằng nói là hai tòa núi giao thoa lấy đập xuống chỉ là thiên bằng rực đao bên trên mang theo t r ạ n g phá vạn vật lăng lệ cũng có được đao vật bị nhạc thiên bằng thôi phát tuy là pháp thuật nói chỗ tinh d i ệ u cũng đã không kém hơn võ đạo t r u nhập g không gian bên ngoài cao khiêm còn có thể cảm giác được lục hạo ngay tại vận chuyển bên trong chờ cơ hội mấy bị cường giả phối hợp rất khéo léo tăng thêm phát bảo phát trận nhiều cấp độ tổ hợp có thể nói đem các loại lực lượng thống hợp phi thường hóa mỹ đổi lại mấy trăm năm trước hắn vừa mới tấn cấp kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng cảnh giới thời điểm thật đúng là chưa hẳn đấu qua được đối phương hiện tại tình huống lại hoàn toàn khác nhau lực lượng hạn mức cao nhất tăng lên như vậy một chút cũng đủ để nghiền ép cục giai tựa như trước mắt thiên la phát vóng cao khiêm nguyên bản rất khó phá vỡ tăng thêm cựu dương vô cực kiếm bảy thành vị năng dung hội kim cương thần lực trải qua lại thi triển vô tướng đao cũng không có cái gì không thể phá cao khiêm dựng thẳng lên bàn tay nhẹ nhàng gạch một cái trường đao lướt qua thiên la phát vóng bên trên từng đầu kim quang trình tế đất gãy bao k h ỏ a cao khiêm thần hồn phát vóng cũng bị đồng thời bắn ra vô tướng đao ý chém rách thiên la pháp vóng bực này trí bảo cao khiêm muốn nói một k í c h phá c h i t i ể u hơi cường điệu quá hắn chỉ là chạm phá thiên la pháp vóng cùng hắn từng cái phương diện kết nối đây không chỉ đối với thiên la pháp vóng xuất thủ đồng thời cũng là tan vỡ tự thân các loại bề ngoài vô tướng đao một chạm thiên la pháp vóng hai chém bản thân bản tướng đây cũng là vô tướng đao tuyệt diệu nhất đao ý có thể làm được điểm này cũng là cao khiêm đem ba cái đệ tử bảy thành lực lượng dung hội quan thông tiến nhập không thể nói nói tuyệt diệu cấp độ trong chất vấn này cao k i ê m chẳng những thoát ly thiên la pháp vóng bao、khỏa. đồng thời cũng từ ba vị hóa thần cường giả thần thức hóa chặn bên trong biến mất toàn lực thôi phát thiên la p h á p vong sở giang hoàn toàn không biết cao khiêm là thế nào trong nháy mắt thoát khốn càng đáng sợ chính là hắn không biết cao khiêm đi đâu dưới loại tình huống này sở giang phản ứng đầu tiên chính là tránh lui hắn biết cao khiêm hung hãn chính diện so chiêu hắn chỉ sợ ngăn không được đối phương mấy chiêu sở giang không có quản tiên la p h á p v ó n g hắn thôi phát trong tay trái năm trúc long h u y ề n thiên lệnh vận chuyển pháp trận đem chính mình chuyển rời đến mặt khắp không gian bị cung trúc long huyện thiên đại trong trận chia làm một trăm linh tám trọng không gian bị cung mỗi một tòa không gian bí cung đều có nó đặc biệt lực lượng tính chất thông qua trúc long huyền thiên lệnh sở giang có thể tại những n à y trong bí cung tùy ý na di sở giang lui quả quyết có thể cao k i ê m vô tướng đao biến hóa không chỉ có ngừng ở đây vô tướng đao bên ngoài phá phát lưới bên trong chém vốn định nó vô tướng đao ý c à n g là chạm phá hư không chừ biến trúc long huyền thiên đại trận có long linh chủ trì cao k i ê m trong lúc đ ộ i vàng cũng không phá được đại trận nhưng là thông qua vô tướng đao thấy rõ đại trận chuyển hóa lại không vấn đề sở giang k h n g lùi cao k i ê m còn muốn đối mặt nhạc thiên bằng lục hạo nhất thời cũng cầm sở giang không có cách nào đối phương cái này lùi lại lại làm cho cao khiêm nắm lấy cơ hội t r ú c long huyền thiên đại trong trận không gian bí cung khép mở chuyển hóa sở giang di chuyển tức thời đến một tòa không gian bí cung nơi này khoảng cách bị cao khiêm vị trí chỗ ở cách tầng bảy bí điện sở giang tự giác nơi này rất an toàn trừ phi cao khiêm có thể nhất cử phá mất t r ú c long huyền thiên đại trận sở giang trong lòng mới t h ở p h à o nguyên thần của hắn lại sinh ra mãnh liệt báo động một đạo đỏ thấm thân ảnh không biết lúc nào thật sâu k h ắ t sâu vào nguyên thần của hắn đi theo mới khát sâu vào đôi mắt của hắn đạo hữu một thức này vô tướng cao còn xin nhiều chỉ giáo cao k i ê m thanh âm truyền đến đồng thời cao k i ê m bàn tay phải đao cũng đến sở giang trước mặt sở giang đại hãi hắn s o n g trường hợp lại thôi phát thiên la tay đem không gian trồng chất áp súc thành một đoàn cũng đem cao k i ê m vô tướng trưởng đao ngăn trở hắn luyện thành bản mệnh pháp bảo thiên la p h á p vong cũng từ thể nội nổi lên từng tầng từng tầng v u a n g v o n g màu vàng như là bình chướng bình thường đem hắn cùng cao k i ê m ngăn cách mở cao k i ê m trưởng đao bị sở giang thiên la tay chống chọi lại bị thiên la p h á p vong ngăn trở hắn lại cười vô tướng đao v ẫ ngã tướng vô nhân tướng không pháp tướng không chân tướng cái gọi là hết thể hữu vi pháp như mộng n g ễ n m ộ n nước cao kiêm trưởng đao nhu hòa hướng về phía trước một vòng đạo hữu còn không có động thủ ngài tâm chức hư một thức này vô tướng đao không phá được t i ê n la phát võng không phá được t i ê n la tay lại có thể phá ngươi đ ạ o tâm nói cao kiêm tu trưởng lui lại ôm quyền thi lễ đạo hữu mời lên đường thứ cho không tiễn xa được cao kiêm nói mế hoặc kỳ thật chính là ỷ vào vô tướng đao ý cao tuyệt lấy đao ý thẳng chém sở giang nguyên thần sở giang mặc dù cẩn thận cẩn thận trung quy là chột dạ sở chiến bị cao kiêm bắt lấy khe hở một đao chạm phá nguyên thần vô tướng đao dung hợp cựu dương vô cự kiếm t r ạ n thần kiếm t r ạ n k h ô n kiếm kỳ thế không mạnh lại lấy vô tướng chi hư là lưỡi đ a o chuyên chém nguyên thần cái này sao có thể sở giang ngạc nhiên nhìn xem cao khiêm trong t h ứ c h ả i của hắn nguyên thần đã vỡ vụn ngưng kết vài vạn năm tu vi bởi vậy phá diện chỉ là nội tình thâm hậu còn có thể tạm thời bảo trì ý thức không chết không gian chuyển hóa nhạc thiên bằng cùng lục hạo đã đến bọn hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy t ử khí sở giang trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn biết cao khiêm lợi hại khả sở giang cứ như vậy bị cao khiêm một chiêu giết bọn hắn hay là khó mà tiếp nhận cao khiêm đối với nhạc thiên bằng lục hạo gật gật đầu hai vị tới thật đúng lúc có thể đưa tiễn sở đạo hữu nhạc thiên bằng cùng lục hạo lại không nhìn sở giang đã chết ra hỏa không có chú ý ý nghĩa hai người đều nhìn cao khiêm t h ầ n s ắ c ngưng trọng dị thường chuẩn bị như vậy chu toàn kế hoạch cũng tiến hành thuận lợi như vậy kết quả lại là cao khiêm một c h i ê u trước hết g i ế t sở giang bị không để ý tới sở giang còn có chút không cam tâm hắn quát tầm lên mau cứu ta mau cứu ta phế vật vô dụng nhạc thiên bằng rất là ghép bỏ hắn tiện tay phất một cái cùng phong quét sạch bên trong gào thét sở giang bạo thành hết vụ đầy trời cao khiêm nhẹ nhàng thở dài nhạc đạo hữu thật sự là vô tình đi ngơi a lão tử cũng không sợ ngươi nhạc thiên bằng một tiếng quát chói hai sau lưng hai cánh màu bạc chấn động ở giữa hắn đã đến cao khiêm trước mặt trong nháy mắt ngàn vạn đạo màu bạc trào ảnh từ từng cái phương diện hướng cao khiêm rơi xuống đầu tháng cầu giữ gốc nguyện phiếu nha chương năm trăm tám mươi bảy huyền thiên kiếm linh một chương năm trăm tám mươi bảy huyền thiên kiếm linh nhạc thiên bằng lần nữa động thủ trực tiếp thi triển thiên bằng trào môn thần thông này có thể xé rách hư k h ô n g nhanh chóng như điện lại biến hóa đa đoan hắn cũng là hấp thụ vừa rồi giao hấn thiên bằng dực đa uy thế mạnh nhất đối mặt cao khiêm lại có chút quá cổng cảnh trì hoãn nguyên bản có sở giang thiên la p h á p võng coi là có thể vây khốn cao khiêm kết quả thiên la p h á p võng bị cao khiêm một kích chạm phá sở giang lang bái chạy trốn lại bị cao khiêm b ổ i kịp một trường đánh giết muốn nói sở giang chết không có chút nào oan nếu là hắn không chạy làm sao tùy tiện bị cao khiêm c h é m giết chỉ sợ một thân tu vi của hắn đều không dùng r a sáu bảy thành từ hướng này tới nói sở giang chết lại có chút oan chỉ là sở giang đã chết nói những này cũng không có ý nghĩa có sở giang cái này đâm máu giao hấn nhạc thiên bằng biết chỉ cần tâm linh hơi có một chút mềm yếu liền sẽ bị cao k i ê m thừa cơ xâm nhập tâm linh như thế sẽ chỉ chết càng nhanh đối mặt cao khiêm nhất định phải ô m tử chiến quyết tâm thiên đạo minh hắn có thể từ bỏ nhưng là hắn không có khả năng ném lục hạo mặc kệ lục hạo là hắn đột phá phát tắc chi tưởng hy vọng nếu là lục hạo chết hắn coi như sống lâu mấy ngàn năm cũng không nhiều làm ý nghĩa mà lại coi như hắn không muốn đ ộ u thủ cao khiêm cũng sẽ không bỏ qua hắn trên người hắn lực lượng phát tắc quá mạnh thái hoàng tiên h mặc dù lớn hắn cũng không dám nói có thể tránh thoát cao khiêm truy sát nhạc thiên bằng lần này là thật quyết định xuất thủ thời khắc không còn bất cứ chút do dự nào cơ ngại độc cũng làm cho hắn đem uy năng toàn bộ phát huy ra cái này cùng lần thứ nhất đối chiến cao khiêm lúc tình huống hoàn toàn khác biệt cao khiêm cũng đã nhìn ra nhạc thiên bằng ý chí chiến đấu sụp sôi thiên bằng chảo thế mà dùng dị thường tình diệu trong đó loại kia x ẽ rách hư không lực lượng biến hóa lại xen lẫn khác hóa thần phát tắc, tắc mấy trăm năm công phu mặc dù nhạc thiên bằng khi không đủ để luyện hóa, hóa thần p h á p tắc cũng đã có thể cùng thiên bằng chảo dung hợp thiên bằng chảo vốn là nhanh chóng có xe rách hư không uy năng tăng thêm một loại khác hóa thần p h á p tắc lại có hư ả o phiêu miệu biến hóa bất quá thiên bằng chảo biến hóa quá phức tạp cao kiêm đứng tại chỗ cũ không nhúc đích bàn tay trái lại đ ẩ y vô tướng đao trưởng hướng về phía trước bừng bừng phân chấn vô tướng đao thần diệu nhất chỗ chính là bao dung hư không rộng khắp lòng người chi hơi nó rộng về phần vô biên rất nhỏ về phần vô hình vô tướng đao trưởng nhìn như hướng về phía trước đao trưởng lại khắp bao trùm bắt phương khắp đủ loại rất nhỏ phương diện ngàn bạn đến huyên ảnh màu bạc giống như thiên bằng chảo cùng vỡ nát tàn cảnh khống chế thiên bằng chảo nhạt thiên bằng cũng cảm thấy không đối sau lưng của hắn hai cánh mở ra đem chính mình bao vây lại thiên bằng giựng đao hóa thành to lớn đao thành bố trí xuống trùng điệp đao quang đem chính mình bảo vệ vô ảnh vô hình vô tướng đao t r ư ở n g rơi xuống to lớn như núi như thành thiên bằng rực đao bên trên liền có thêm một cái cự đại vô địch đao t r ư ở n g ẩn nhớ màu bạc thiên bằng rực đao hướng vào phía trong thật xấu lõm nhạc thiên bằng cảm giác được rực đao tùy thời đều có thể diệt vong hắn cảm ứng được tử vong h ắ c ám trong lòng bản năng sinh ra mãnh liệt sợ hãi tu vi càng là cường đại tu giả càng biết được sinh mệnh c h â n quý càng là sợ chết chỉ có những cái kia không có gì cả sinh mệnh mới có thể tùy tiện bỏ qua sinh mệnh nhạc thiên bằng mặc dù có tử chiến quyết tâm đấu trí nhưng chân chính đứng trước tử vong uy hiếp hắn cũng không thể tránh khỏi sợ thời khắc mấu chốt nhạc thiên bằng hay là đẻ xuống sợ hãi trong lòng hắn tuyệt sẽ không giống sở g i a n g như vậy ngu xuẩn lúc này lui lại thương đương t ừ bỏ chống lại nhạc thiên bằng tin tưởng lục hạo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn bị giết cao khiêm lực lượng mạnh hơn cũng có hạn mức cao nhất dựa vào cái gì liền có thể tùy tiện phá hắn thiên bằng rực đao to lớn thiên bằng rực đao giao nhau khép lại bố trí xuống như núi như thành giống như phòng hộ phía trên một cái cự đại không gì sánh được khắc sâu đao trưởng ẩn nhớ ép thiên bằng rực đao vạn b ẻ o biến hình mắt thấy liền muốn phá toái thời khắc lục hạo xuất thủ lục hạo tay trái nắm cựu truyện thuần dương kính tay phải nắm huyền thiên kiếm trôi này đến từ huyền thiên tông tuyệt thế thần kiếm danh sưng trung thổ đệ nhất thần kiếm kiếm này là có kiếm linh còn sống mấy trăm ngàn năm tu vi của nó thậm chí so huyền thiên tông chủ càng mạnh lục hạo bọn hắn tập kích giết chết huyền thiên tông chủ trôi này thần minh tự nhiên rơi vào lục hạo trong tay bình thương tới nói lục hạo có thể rất khó hàng phục huyền thiên kiếm chỉ là kiếm linh cũng có trí tuệ, biết thái hoàng thiên tình huống lục hạo thuyết phục huyền thiên kiếm linh lại tế l u y ệ n sau trở thành huyền thiên kiếm chủ nhân lục hạo cũng không am hiểu kiếm pháp làm tu giả từ nhỏ đến lớn hắn đều rất ít cùng người chém giết gần người kể từ khi biết cao khiêm tồn tại lục hạo cố ý sưu tập đông đảo tông môn thiên tài địa b ả o l u y ệ n chế ra vân tiêu phân thân vân tiêu phân thân lấy cựu thiên chân khí làm căn cơ lấy hắn thần n i ệ m là hồn thu thập dáng mây c h i tinh l u y ệ n chế mà thành vân tiêu phân thân cường đại nhất chỗ chính là có thể phân hóa vô hình không bị bạn pháp trói buộc chỉ cần hắn một chút thuần dương chân linh bất diện vân tiêu phân thân liền sẽ không phá diệt lục hạo nhìn thấy nhạc thiên bằng tình huống không ổn biết thời cơ không sai bị lắm hắn t h ả i tay áo một cái một sợi vân khí màu xanh lưu chuyển l i ề n hóa thành phân thân của hắn cái này vân tiêu phân thân tiếp nhận huyền thiên kiếm sau một khắc đã đến cao khiêm sau l ư n g giờ kiếm liền đâm chương năm t r ư ơ i bảy huyền thiên kiếm linh 2, chương năm t r ư ơ i bảy huyền thiên kiếm linh 2, lục hạo là không am hiểu kiếm pháp có thể huyền thiên kiếm linh lại tại trong kiếm pháp chìm đắm mấy trăm ngàn năm thật thà trực tiếp đâm một cái nó thuần thục c y độc đã thắng qua giới này tất cả kiếm t u chính là cao khiêm đều có chút kinh ngạc giới này lại có cao minh như thế kiếm pháp đường hồng anh cựu dương vô cực kiếm tuyệt đối là thái hoàng thiên mạnh nhất kiếm pháp l i ê n kiếm pháp tới nói đường hồng anh so với hắn còn mạnh hơn một phần thế nhưng là cái này v â n k h í chuyển hóa phân thân kiếm pháp độ cao còn muốn thắng qua đường hồng anh nhất là kiếm kỹ phương diện rất đơn giản đến dễ đã có gần như đạo phương diện cao kiêm tự hỏi võ đạo độ cao đủ để khinh thường thái hoàng thiên toàn bộ sinh linh đối mặt vị này vân tiêu phân thân kiếm pháp hắn tự giác đều tại trên hỏa hầu kém đối phương ba phần thuần thục hay độc vân tiêu phân thân huyền thiên kiếm cũng lợi hại kiếm này có hóa thần lực lượng phát tắc thậm chí đủ để phá vỡ huyết dương thần ý、điề. tạo thành uy hiếp đối với hắn cao k i ê m ở trong lòng cảm t h á n quả nhiên là thái hoàng thiên nội t ì n h chi sâu tuyệt không thể khinh thường vẫn yêu phân thân kiếm pháp cường đại như thế cũng kích phát hứng thú của hắn cao k i ê m thi triển vô tướng đao trưởng chuyển thành vô lượng đao trưởng nguyên bản vô ảnh vô hình lực lượng thâm v khó dò lực lượng trong nháy m ắ t chuyển hóa làm quét ngang hết thạy bàn g bạc c u ộ n c u ộ n đau khổ t r e o chống nhạc thiên bằng đã cảm thấy đối phương trưởng đao đột nhiên cường thịnh gấp trăm lần trung điệp d ự n đao ẩm vàng chấn động vô số như, như lông vũ ngân quang đầy trời tung bay hắn bị cái kia cương mánh vô địch đao trưởng chi lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. mặc dù thôi phát thiên nhạc làm cho ổn định thân hình đi nhưng vẫn là đỡ không nổi đối phương cùng bạo đao t r ư ở n g chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau cao khiêm thôi phát vô lượng đao t r ư ở n g không chỉ là đối phó nhạc thiên bằng nó tràn trề vô địch đao t r ư ở n g cũng đồng dạng tại đối phó sau lưng vân tiêu phân thân cái này vân tiêu phân thân trong tay huyền thiên kiếm khẽ rung lên rung động ầm ầm lưỡi kiếm như sóng ánh sáng bình thường lưu t r u y ề n dập dần tràn trề vô địch vô lượng đao t r ư ở n g chi lực thế mà bị một kiếm này đều hóa giải、Tốt. cao khiêm cũng không khỏi tán tưởng một tiếng đối phương kiếm hóa hư, không như biển, dựa vào điệp hư không kiếm quan ngạnh xinh, xinh nuốt mất vô lượng đao trường Kiếm tại đến pháp thật hóa đạt sự là c ả n tông h thế đã đại có tuyệt thế đại sư khiêm í tượng. Đương n h n vẫn yêu phân thân vì cản hắn vì yêu ộ thừa cũng ô công. n nào tiến Nghiêm trình nói, vẫn là hắn phòng. g có cách tục chiếm cứ thự phòng. Cao thự h mà là tiếp kiêm dịp huyền thiên kiếm chấn động thời khắc hắn quay người phất tay áo đỏ thâm tay áo dài như mây lưu chuyển r ạ n g hắn ra cuốn tại huyền thiên kiếm bên trên huyền thiên kiếm linh không nghĩ tới cao k i ê m sẽ có dạng này biến hóa hắn có chút n g o à i ý muốn lại cũng không để ý huyền thiên kiếm linh thừa cơ thôi phát kiếm khí hướng về phía trước núi kiếm xuyên tấu đỏ thâm tay áo dài thẳng hướng cao k i ê m n ự c đã đâm đi một chiêu này biến hóa cực kỳ quả quyết cũng dị thường hung ác lăng lệ huyền thiên kiếm l u ố t mất vô lượng đao t r ư ở n g chi lực cũng toàn bộ chuyển hóa làm phong duệ kiếm q u a n g mượn lực hóa lực cũng đem huyền thiên kiếm uy lực bột phát đến cực hạn thủy sắc kiếm q u a n g lập lòe ở giữa xuyên thấu như mây tay áo dài chính đâm vào cao k i ê m trên ngực để huyền thiên kiếm linh ý bên ngoài chính là mạnh mẽ như thế mũi kiếm chỉ làm miễn cưỡng đâm x u y ê n qua đỏ t h â m trường bảo lại không cách nào xuyên thấu cao k i ê m n ự c cao k i ê m n ự c cường ngạnh như kim cương nặng nề như đại điện một kiếm này tuy có phá thiên chi uy bị đỏ t h ô n trường bảo hóa giải hơn phân nửa nhuệ khí li hai v ị võ đạo cường giả giao phong là thay đổi trong nháy mắt huyền thiên kiếm linh một lòng muốn đánh giết cao khiêm lúc này mới mạo hiểm c ư ờ n g công kết quả mạo hiểm một k í c h mặc dù đắc thủ lại không có thể phá vỡ cao khiêm kim cương thân thể huyền thiên kiếm bị ngăn trở cao khiêm trong tay áo bàn tay trở lại vô tướng đao trưởng đầu tiên là đập vào trên kiếm khí thanh kiếm khí bên trên ngưng tụ cường hoành kiếm quang đều trở mỡ tiếp l ấ y cao khiêm thôi phát miết bàn đao trưởng một trường này cũng không phải là đối với vân tiêu phân thân mà là đối với huyền thiên kiếm kiếm linh vừa rồi vừa đầu thủ cao khiêm liền phát hiện vật tiêu phân thân tuy có linh tính chân chính vận chuyển kiếm khí lại là huyền thiên kiếm bên trong kiếm linh kiếm linh cùng vẫn tiêu phân thân c ộ n minh lúc này mới có thể như ý khống chế linh khí thôi phát kiếm khí cả hai chồng lên nhau ngoại nhân kỳ thật rất khó phân rõ ràng cao k i ê m bây giờ lại là cảnh giới cao m i n h liết mắt liền nhìn ra kiếm linh mới là vận chuyển kiếm khí chân chính chủ nhân hắn cố ý bán cái sơ hở chính là để huyền thiên kiếm động thủ quả nhiên đối phương tự cao là phân thân ngự kiếm không sợ cùng hắn liều mạng không chút do dự ngự kiếm đến công một kiếm này dị thường hung mãnh lăng lệ chính là đối mặt huyết dương thần y cùng kim cương thần l ư c trải qua lưỡng trọng cường đại nhất phòng h hay là kém như vậy một chút một kiếm thất thủ áp chế nhuệ khí cũng chính là cao khiêm cơ hội nghiết bàn đao trưởng nhẹ nhàng một khích huyền thiên kiếm bên trong kiếm linh mặc dù điên c u ồ n g tôi phát kiếm quang bảo vệ mình linh tính nhưng vẫn là bị nghiết bàn đao trưởng chém t u y ệ t hết t h ể đao ý chém chết huyền thiên kiếm bên trên nhột nhạo linh quang trong nháy mắt tiêu tán vẫn tiêu phân thân mặc dù lông tóc không tổn h a o gì nhưng hắn cũng không am hiểu dùng kiếm huyền thiên kiếm linh vừa đi hắn mặc dù gắt gao nắm huyền thiên kiếm lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát cao khiêm không chế cao khiêm tiện tay một trưởng v ẫ tiêu phân thân tại chỗ d cao k i ê m đem huyền thiên kiếm nắm trong tay có chút lắc một cái lưới kiếm chấn minh phát ra thăm thẳm kiếm rít nó nghẹn ngào trầm thấp như khóc như tố h á n thở dài một tiếng đáng tiếc thanh thần kiếm này từ đ â y liền không có thần phương xa lục hạo cười cười cao đạo hữu quả nhiên tuyệt thế thần thông bội phục bội phục cao k i ê m có chút ngoài ý mớn này sẽ lục hạo còn có thể cười t h ô n g d o n g như vậy hoặc là thật không sợ chết hoặc là có nắm chắc tất thắng h á n tò mò hỏi lục tông chủ không biết ngài còn có cái gì thần thông lục hảo nhất lượng trong tay cựu chuyển thuần dương kính chỉ còn lại mặt này cựu chuyển thuần dương kính ngươi nếu có thể chương năm trăm tám mươi tám cựu chuyện không chết chương năm trăm tám mươi tám cựu chuyện không chết chương năm trăm tám mươi tám cựu chuyện không chết lục hạo lúc đầu đối với huyền thiên kiếm linh ký thác kỳ vọng nhìn thấy vân tiêu phân thân một kiếm đột tiến đâm vào cao k i ê m l ự c trong lòng của hắn có chút phân c h ấ n một kiếm này coi như g i ế t không được cao k i ê m cũng đã chứng minh huyền thiên kiếm linh năng lực chỉ cần huyền thiên kiếm linh có thể ở chính diện k i ể m chế lại cao k i ê m chiến đấu kế tiếp liền dễ làm hắn không nghĩ tới chính là cao k i ê m liền dùng hai trưởng đem huyền thiên kiếm linh diện kết quả này cũng quá khó chịu vân tiêu phân thân không sợ h ủ diện có thể tùy ý c h ú n sinh huyền thiên kiếm linh lại không được v ị tồn tại này mấy trăm ngàn năm kiếm linh tu vi của nó cường đại so với hắn đều càng hơn mấy phần cường đại huyền thiên kiếm linh tại kiếm pháp tạo nghệ xuất thần được hóa đã vào kiếm đạo nếu không phải là bị giới này p h á p t ắ c hạn chế lại là kiếm linh vị này khả năng đã sớm phi thăng cường đại như thế kiếm linh tại sao lại bị cao k i ê m tùy tiện diện nói thật lục hạo nhìn có chút không hiểu hắn đương nhiên cảm ứng được m i ế t bản đào trưởng cái kia chém tuyệt hết thẻ vi năng chỉ là kiếm linh cứ như vậy yêu ớt không phải lục hạo không được là cao k i ê m cùng huyền thiếm linh đỏ sức quá phức tạp tinh vi huyền thiên kiếm linh mạo hiểm xuất kích bị cao khiêm nắm lấy cơ hội cũng bắt lấy kiếm linh căn cơ một cái niết bàn đao trưởng chính giữa yếu hại huyền thiên kiếm linh vây ở kiếm khí bên trong muốn tránh đều tránh không xong cứ như vậy mạnh sinh sinh bị cao khiêm diệt s á t chết có chút nhanh lại không tính bị khuất cao khiêm chính là cờ cao một nước hắn chính là so huyền thiên kiếm linh mạnh như vậy một chút lại nhìn ra huyền thiên kiếm linh theo hầu đây không phải võ kỹ bên trên thắng được mà là tính toán mưu lược bên trên thắng lợi cao k i ê m đương nhiên không sẽ cùng lục hạo giải thích những này hắn hiện tại đối với lục hạo cựu truyển thuần dương kính càng có hứng thú tấm gương này danh xưng thiên hạ đệ nhất thuần dương trí bảo thiên hạ tu giả cơ hồ không có không biết bất quá lại không người có thể nói do cựu truyền thuần dương kính đến cùng chỗ nào lợi hại cái này cũng rất bình thường dù sao cũng là cựu tiêu tông trí bảo nếu là ngoại nhân đều biết cựu truyền thuần dương kính nội tình đó mới kỳ quái cao k i ê m cũng chú ý tới lục hạo tiểu động tác vừa rồi hắn cùng huyền thiên kiếm linh đại chiến thời điểm lục hạo một mực tại thôi phát cựu truyền thuần dương kính lấy hắn đ i xem cựu truyền thuần dương kính hẳn là cũng có cải biến lực lượng không gian bất luận cái gì phát bảo cương đại đều tất nhiên sẽ dính đến t ầ n không gian mặt cái này cũng mỗi cái cường đại tu giả đều tất nhiên phải đối mặt vấn đề bất luận tiên la pháp võng hay là thiên bằng trảo huyền thiên kiếm đều có thể cải biến không gian chỉ là đến cụ thể phương diện khác biệt pháp bảo pháp thuật đều có chính mình không gian đặc thù biến hóa nhạc thiên bằng này sẽ cũng quay về rồi hắn đứng tại lục hạo bên người trên đỉnh đầu treo lấy một viên lệnh bài màu xanh nó thanh quang nặng nghề ngưng thực có loại như núi cao sứng s ử n g lục hạo đối với nhạc thiên bằng nói ra đạo hữu chuẩn bị xong chưa nhạc thiên bằng dùng sức chút gật đầu tới đi hoặc là hắn chết hoặc là chúng ta chết không còn con đường thứ ba lục hạo cũng không còn nói nhảm tay hắn cầm p h á p tấn trong miệng t ụ chú phía ngoài không gian không ngừng c h ấ p động biến hóa cao k i ê m nhìn xa xa cũng không có động thủ ngăn cản đối phương thi triển pháp thuật cùng trúc long huyền thiên đại trận là một thể hắn mặc dù có thể nhìn thấy lục hạo nhạc thiên bằng lại không cách nào bắt được đối phương chân thực vị trí muốn đụng phải lục hạo trước hết đánh vỡ trúc long huyền thiên đại trận chính là trúc long huyền thiên đại trận biến hóa thời khắc hắn lung tung xuất thủ ngược lại dễ dàng bị đại trận g ầ y khốn cao k i ê m mặc dù không có vô thượng chính đẳng chính giác dựa vào thái nhất thiên mệnh bao ý lãi so trước kia vô thượng chính các loại chính các l o ạ chính cảm giác càng cường đại trong mắt hắn t r ú c long huyền thiên đại trận liền từng tòa không gian độc lập bí cung xếp mà thành những không gian này bí cung sẽ còn không ngừng xoay tròn biến hóa tiến hành các loại hoán đổi tựa như là một cái cự đại lại phức tạp khối dubid muốn pha trận liền hai cái biện pháp nhất cử phá hủy tất cả không gian bí cung hoặc là tìm ra không gian bí cung quy luật biến hóa cao khiêm đối pháp trận cũng không tính hiểu rõ hơn nhưng là đến hắn cấp độ này ở trên cao nhìn xuống có thể thông lạm thế gian và pháp hắn không cần đi hiểu những pháp thuật này biến hóa chỉ cần có thể xem hiểu linh lực chuyển hóa nhìn thấy pháp tắc căn cơ như vậy đủ rồi t r ú c long huyền thiên đại trận tại không phải vậy trồng chất tầng tầng không gian bí cung cưỡng ép trồng chất cùng một chỗ tựa như sáo hoa một dạng một cái lồng lấy một cái t r ú c long huyền thiên đại trận lúc đầu phi thường phức tạp huyền d i ệ u không gian bí cung phương thức sắp xếp có kỳ diệu mỹ cảm biến thành sáo hoa loại này mỹ cảm liền biến mất nhưng là không gian cường độ lại bởi vì trùng điệp mà tầng tầng tăng cường đến cuối cùng đông đảo không gian bí cung trùng điệp thành một cái cự đại không gian lục hạo nhạc thiên bằng cũng tại bên trong không gian này khác biệt chính là bọn hắn cùng cao k i ê m ở giữa cách một mặt màu vàng q u a n kính mặt này màu vàng trên quang k phản chiếu lấy cao khiêm thân ảnh một phương diện khác cao khiêm thông qua thái nhất thiên mệnh đao ý lại có thể xuyên thủng màu vàng quan kính nhìn thấy quan kính phía sau nhạc tiên h bằng cùng lục hạo cao khiêm dương âm thanh hỏi nhạc tông chủ không biết này biến có thể có thuyết pháp lục hạo cười to nói thuyết pháp a liền gọi cựu truyền thuần dương huyền tiên h trận đi hán gần nhất hai trăm n ă m miễn cưỡng tìm hiểu huyền tiên h pháp tắc đem t ò a này chúc long huyền tiên đại trận lạnh sinh dung nhập cựu truyền thuần dương tính cứ như vậy kỳ thật phá hủy chúc long huyền tiên đại trận đủ loại tinh diệu biến hóa nhưng là loại này cưỡng ép dung hợp nhưng cũng đem đại trận cùng trên thực tế cả tòa đại trận đều đã bị đi vào c ử u c h u y ể n thuần dương kính cái này để c ử u c h u y ể n thuần dương kính có trên không gian cường đại trói buộc đồng thời lại giữ vững c ử u c h u y ể n thuần dương kính u y năng đổi lại người khác nguyên bản không cần phải phiền phức như thế trực tiếp dùng c ử u c h u y ể n thuần dương kính là được chỉ là cao khiêm võ đạo quá mạnh huyền thiên kiếm linh đều không tiếp nổi hải triều bọn hắn đi lên cũng đấu không lại cao khiêm chỉ có thể dựa vào c ử u c h u y ể n thuần dương kính thần diệu u y năng cưỡng ép m ã i chết cao khiêm lục hạo đưa tay tại nhạc thiên bằng trên mi tâm một chút lưu lại một cái điểm sáng màu và nóng nhạc thiên bằng mừng rỡ hắn miệm trên đỉnh đầu t i ê n nhạc làm cho hóa thành thành quan g rơi xuống trong nháy mắt ở trên người hắn ngưng luyện thành một bộ màu xanh khôi giáp nhạc thiên bằng đối với lục hạo gật gật đầu ta đi đi thôi lục hạo lòng tin mười phần nói ra ở trong thế giới này chúng ta tuyệt sẽ không bại nhạc thiên bằng không nói thêm gì nữa phía sau hắn quan dược màu bạc chấn động cả người trong nháy mắt ra t ố c hướng về phía trước kích xạ bay thẳng nhập màu vàng quan g kính màu vàng quan g kính nhộn nhạo một chút nhạc thiên bằng đã đến cao k h i ê n bên người tại lục hạo xem ra nhạc t i ê n bằng tựa như dung nhập màu vàng mạc k n h nhạc t i ê n bằng nhưng không có loại cảm rất này đối với hắn mà nói hết thể đều rất bình thường nhạc thiên bằng cũng không có cùng cao khiêm giao lưu dự định hắn khống chế thiên bằng hai cánh hướng về cao khiêm cao tốc tiến lên cao khiêm nhìn có chút không hiểu nhạc thiên bằng cử động g i a hỏa này có lá gan cùng hắn c ậ t chiến không thể không nói nhạc thiên bằng tốc độ thật nhanh đổi lại đường hầm anh chu dục tú thần lăng các nàng ai cũng theo không kịp nhạc thiên bằng tốc độ cao khiêm nguyên bản cũng là không được nhưng hắn hội tụ ba cái đệ tử bảy thành lực lượng cái này quá mạnh đến mức ở mọi phương diện đều có thể chạm tới giới này cực hạ nhạc thiên bằng phi lại nhanh cuối cùng chịu lấy giới này phát tác hạn chế tại cao khiêm trong mắt nhạc thiên bằng tất cả động tác đều đang không ngừng thả chậm thả chậm đối phương từ linh khí đến thân thể thân hồn phát bảo từng cái phương diện chi tiết toàn bộ hiện ra trong mắt hắn đây là muốn liều mạng cao khiêm lập tức làm ra phán đoán nhạc thiên bằng phi quá nhanh tốc độ như vậy nhạc thiên bằng đều không thể khống chế quang dực màu bạc lập lụy ở giữa nhạc thiên bằng đã đến cao khiêm trước mặt hắn mời ngón lốn lượn như câu thẳng chụt vào cao khiêm mặt cao khiêm bàn tay trái đặt nhẹ tinh chuẩn không gì sánh được đặt tại nhạc thiên bằng trên sông trào vô lượng đao trưởng bàng bạc vô địch lực lượng bên dưới nhạc thiên bằng s đi theo là hai tay đầu lâu thân thể hai chân nao h nhao đứt gãy thiên nhạc làm cho biến thành khôi giáp cũng đi theo cùng nhau sụp đổ trong một chớp mắt nhạc thiên bằng liền nổ nơi này hơn phân nửa là cao khiêm vô lượng đao trưởng tiểu bán lại là nhạc thiên bằng tự thân lực lượng cao khiêm một trưởng oanh sát nhạc thiên bằng hắn lại cảm giác rất k h ô n g đối nhạc thiên bằng coi như nghĩ quẩn cũng không trở thành như thế sông lên tự sát ánh mắt của hắn nhìn về phía màu vàng q u ă n g kính một m ặ t khác liền thấy kim q u ă n g chất động ở giữa nhạc thiên bằng xuất hiện lần nữa lục hạo đối với cao k i ê m cười cười cao đạo hữu cựu chuyển tuần dương bất tử bất diện lục mô kêu xấu cao khiêm cũng cười cao minh bội phục bội phục tại hạ thật sự là mở rộng tầm mắt một lần nữa phục sinh nhạc thiên bằng thôi phát thiên nhạc làm cho hóa thành một thanh trường đao chấn động hai cánh màu bạc lao thẳng tới màu vàng quang kính đối diện cao khiêm trải qua vừa rồi một trận chiến nhạc thiên bằng ý thức được phòng ngự không có ý nghĩa hắn nếu có thể bất tử bất diệt làm gì phòng ngự chỉ cần có thể làm bị thương cao khiêm một chút tích lũy mấy lần liền có cơ hội chém giết cao khiêm lần này nhạc thiên bằng phi càng nhanh lóe lên ánh mặt đã đến cao khiêm trước mặt cao khiêm tay phải đặt tại trường đao trên lưới lao trường đao màu xanh cùng nhạc thiên bằng tại chỗ vỡ nát cao kiêm tay phải cũng xuất hiện thật sâu vết thương nhạc thiên bằng tốc độ quá nhanh thiên nhạc làm cho biến thành trường đao cũng không phải phản vật mà lại nhạc thiên bằng không hề cố kỵ bộc phát toàn lực cái này khiến hắn công kích càng là đáng sợ quả nhiên bị giết nhạc thiên bằng lần nữa tại màu vàng quang kính đối diện phục sinh cao kiêm cũng cảm thấy có chút thần kỳ đừng nói hóa thần cường giả chính là phổ thông sinh linh chết cũng liền chết tuyệt đối không thể phục sinh phục sinh một cái hóa thần cường giả cần có lực lượng khó có thể tưởng tượng v ư ợ xa quá hoàng thiên lực lượng giới hạn cho nên đây cũng không phải là chân chính phục sinh cao khiêm nhìn xem màu vàng quan kính đối diện nhạc thiên bằng đối phương thần đậy khí đủ không có bất kỳ cái gì một chút suy yếu ngược lại có mấy phần càng đánh càng hăng đưu hãn nhạc thiên bằng lần nữa chấn động hai cánh hướng về cao khiêm xông lại lần này cao khiêm cũng động hắn tránh đi nhạc thiên bằng phóng tới màu vàng quan kính màu vàng quan kính như mặt nước ba động một chút cao khiêm đã đến màu vàng quan kính một mặt khác để cao khiêm n g o ạ i ý muốn chính là lục hạo hay là ở vào màu vàng quan kính một mặt khác bên cạnh hắn lại là nhạc thiên bằng nhạc thiên bằng điều chỉnh hai cánh lần nữa hướng cao khiêm bay tới có ý tứ cao khiêm mỉm cười xuất trưởng vô lượng trưởng đao bừng bừng phân chấn nhạc thiên bằng ẩm vàng đỡ nát lúc này ngân quang chất động một cái khác nhạc thiên bằng đã từ phía sau lập lòe đánh tới chương 589, t i c n ễ n biệt chương 589, t i c n ễ n biệt chương 589, t i c n ễ n biệt màu vàng trong con kính cao khiêm cùng nhạc thiên bằng kịch chiến say sưa lục hạ o ở bên ngoài l ặ n g lặng nhìn xem biểu lộ có chút nghiêm trọng ngắn ngủi trong chốc lát nhạc thiên bằng liều lĩnh nguyên nhân quan trọng hơn lại là cao khiêm quá mạnh nhạc thiên bằng bất luận cố gắng như thế nào đều khó mà uy hiếp được cao khiêm song phương tranh lệch kỳ thật không lớn nhưng là cao khiêm chính là có thể hoàn toàn khống chế chiến đấu lục hạo trong lòng cũng s ố t ruột hắn lợi dụng t r ú c long huyền thiên đại trận đem cao khiêm phong bế chứa vào cựu chuyển thuần dương kính cùng cao khiêm chiến đấu nhạc thiên bằng trên thực tế là nhạc thiên bằng nguyên thần chiếu ảnh dựa vào cường đại cựu chuyển thuần dương kính cơ hội có thể hoàn mỹ phục chế nhạc thiên bằng lực lượng đáng tiếc chính là dưới loại tình huống này n h ạ thiên bằng vẫn như c ũ không cách nào đánh rết cao khiêm lục hạo nhất định phải khống chế cựu chuyển thuần dương kính căn bản không có cách nào đập vừa rồi mây xanh phân thân cũng là lý do này muốn khống chế mây xanh phân thân liền khó mà hoàn toàn khống chế cựu c h u y ể n thuần dương kính nếu không cựu c h u y ể n thuần dương kính phối hợp mây xanh phân thân huyền thiên kiếm linh lại thêm nhạc thiên bằng làm sao cũng có thể đem cao khiêm mà chết nhưng là cựu c h u y ể n thuần dương kính không có cách nào phục chế nhiều như vậy lực lượng cường đại có thể đem nhạc thiên bằng chiếu ảnh sao chết được đã là cực hạn mà lại loại này phục chế chiếu ảnh đối với cựu truyền thuần dương kính cũng là to lớn tiêu hao không có khả năng không hạn chế tiếp tục kéo dài cựu t r u y ể n thuần dương trong kính cao khiêm hẳn là cũng ý thức được hắn đang trở tại một chỗ kỳ dị mặt kính thế giới phát tắc bên trong màu vàng trên mặt kính nhạc thiên bằng lại một lần nữa cao khiêm đánh nổ. lục hạo gọi lại nhạc thiên bằng tiếp tục như vậy không được cựu c h u y ể n thuần dương kính cầm cự không được bao lâu ta muốn thôi phát cựu c h u y ể n thuần dương trí dương tri lực đem trúc long huyền thiên đại trận đốt thành cho bụi thiên bằng ngươi phải dùng hết tất cả lực lượng q u â n lấy cao khiêm hắn dùng cựu c h u y ể n thuần dương kính đem trúc long huyền thiên đại trận chứa bạo nếu không giải quyết được cao khiêm liền phá hủy trúc long huyền thiên đại trận phức tạp như vậy không gian pháp trận chống bụ nhạc thiên bằng có chút chần chờ không gian c h n bụi t ử tiêu điện đều không chịu nổi lực lượng như vậy hắn cũng không thèm để ý t ử tiêu điện càng không thèm để ý cựu tiêu tông tu giả hắn nói như vậy chỉ là huyền chuyển nhắc nhở lục hạo không cần làm bị thương hắn lục hạo nghiêm mặt nói thiên bằng đây là cựu chuyển thuần dương kính thế giới chỉ là phục chế thần hồn của ngươi chiếu ảnh xen vào chân hư ở giữa t r ú c long huyền thiên đại trận l ủ y d i ệ n đưa tới không gian c h n bụi sẽ không chân chính làm bị thương ngươi bất quá dạng này không gian biến hóa động tĩnh phi thường lớn không thể gạt được cao k i ê m ngược lại có thể sẽ để cao k i ê m nhìn thấy pháp trận sơ hở thừa cơ thoát khốn lục hạo nói ra người này tại phương diện chiến đấu vô địch thiên hạ hai chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối đấu không lại hắn chỉ có thể sử dụng pháp thuật pháp bảo cưỡng ép giải quyết hắn hắn không chết chính là chúng ta chết trận chiến này thiên bằng nhất định không có khả năng tiếp sức nhạc thiên bằng trầm mặc bên dưới nói ra ta minh bạch lần nữa tiến vào màu vàng quan g kính thế giới nhạc thiên bằng lần này thi triển bí pháp t h i ê u l ố t nguyên thần đem thiên bằng biến thôi phát đến cực h ạ n nằm trong loại trạng thái này nhạc thiên bằng hoàn toàn chuyển hóa là một cái màu bạc chim đại vàng rộng lớn vô tận trong thế giới nhạc thiên bằng hóa thân m à u bạc đại bằng hai cánh mở ra liền đem thế giới bao trùm chỉ ít tại cao khiêm giác quan đều bị nhạc thiên bằng hai cánh chiếm cứ cao khiêm cũng có chút kinh dị thiên bằng biến đem chính mình biến thân chân chính thiên bằng sự biến hóa này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn nhạc thiên bằng hình thái sinh mệnh cải biến hắn lực lượng cũng theo đó trên diện rộng tăng vọt đặt đến giới này cực hạ l i ê n lực lượng hùng vĩ phương diện thậm chí sánh vai khiêm cản mạnh như vậy một kia chính là như vậy nhạc thiên bằng hay là so ra kém cao k i ê m bởi vì song phương đối với lực lượng vận dụng hiệu suất hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thiên bằng biến mạnh nhất phát tướng lực lượng cường đại đến thực hạn g nhạc thiên bằng nhưng không có khống chế loại lực lượng này kinh nghiệm dù sao thiêu đốt nguyên thần sẽ tổn hại căn cơ nguyên thần cường giả không phải bước đến tuyệt cảnh cũng không có khả năng dùng một chiêu này nhạc thiên bằng cũng không nói lời nào hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng cao k i ê m cận thân chiến đấu hóa thân thiên bằng trạng thái hắn đột nhiên mở ra miệng rộng hít vào một hơi trong chốc lát vùng thiên địa này liền sinh ra vô tận phong bạo cao k i ê m mặc dù sẽ không bị phong bạo dao động có thể nhạc thiên bằng há miệng liền mất lấy phương thế giới này hắn làm sao tránh đều là tránh không xong cho nên hắn dứt k h á c không tránh mặc cho nhạc thiên bằng hành động khổng lồ như vậy lực lượng không cách nào tinh vi không chế đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp cao khiêm cũng đã nhìn ra đối phương nổi lên cái gì đại chiêu nhưng hắn không cách nào thoát ly nơi không gian này cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng b và biến lục hạo nhìn thấy nhạc thiên bằng nuốt mất cao khiêm hắn trong đôi mắt lộ ra một vòng vui mừng thiên bằng pháp tướng lớn mà không đem nhưng ở lúc này lại đủ để vây khốn cao khiêm một hồi trong tay hắn màu vàng cựu chuyển thuần dương trên kính thả ra hừng hực thật văng nhạc thiên bằng chỗ thế giới trong nháy mắt đều chuyển hóa làm màu đỏ vàng nhạc thiên bằng biến thành thiên bằng pháp tướng đều khó mà tiếp nhận khủng bố như thế thuần dương chi lực to lớn vô cùng màu bạc đại bằng thân thể trong nháy mắt hỏa tan ra rất nhiều lỗ thủng nhạc thiên bằng biết tình huống khẩn cấp hắn chỉ có thể đau khổ n h ẫ n lại nhưng là duy trì tòa thế giới này t r ú c long chi linh lại không cách nào n h ẫ n lại t r ú c long chi linh không có trí tuệ ý thức nhưng nó có sinh linh bản năng cảm ứng được lực lượng hủy diệt gián g lâm nó bản năng hiện thân đi ra điên cồn u g d r y r ù a phản kháng lục hạo trong đôi mắt đều là xâm nhiên quyết tuyệt hắn đem huyền thiên làm cho bóp cái vỡ nát lấy huyền thiên làm cho căn cơ chúc long chi linh đột nhiên đã mất đi lực lượng căn cơ trong nháy mắt liền bị thuần dương chi hỏa khổng lồ phức tạp t r ú c long huyền thiên đại trận cũng tại thuần dương chân hỏa bên dưới sụp đổ chôn bùi tầm tầm không gian bí cung đồng thời vỡ nát loại kia kinh khủng không gian liên diện lực lượng hoàn toàn siêu v i ệ t hóa thần phát tắc bị vây ở trong đó nhạc thiên bằng lập tức cảm ứng được không đối bởi vì kim quang thế giới trong gương hắn là một sởi chiếu ảnh xen vào hư thực ở giữa t r ú c long huyền thiên đại trận sụp đổ chân thân của hắn lại bị vây ở trong đại trận bị lục hạo lửa nhạc thiên bằng lập tức ý thức được điểm này trong lòng của hắn tràn đầy bắm chát động thủ trước đó hắn đã cân nhắc qua loại khả năng này thế nhưng là tin từ bỏ chống lại cũng chỉ có thể bị cao khiêm chém giết không gian đổ sụp xếp cùng một chỗ cuối cùng hoàn toàn trôn vùi thành một sợi h ắ c quang tất cả tồn tại đều theo h ắ c quang bị triệt để xóa đi lục hạo trước mắt màu vàng quang k í n h đều bởi vì cái k i a m ộ t sợi h ắ c quang xuất hiện mà phá diệt trong tay hắn i ự u chuyển thuần dương trên kính đều xuất hiện một đạo thật sâu vết nước màu đen vết nước màu đen lan tràn mở rộng những nơi đi qua hết thể tồn tại đều bị trong nháy mắt xóa đi từ tiêu điện từ tiêu phong phía trên mấy trăm ngàn tu giả các loại phi cầm linh thú hoa cỏ cây cối hết thể hết thảy đều bị triệt để biến mất không gian t r ô n vùi hết thể lực lượng tại quá hoàng thiên bên trên lưu lại một đạo kéo dài mấy trăm vạn dặm vết rách thật dài đạo này kinh khủng vết rách cũng đem cựu tiêu tông hoàn toàn phá hủy đợi đến không gian t r ô n vùi lực lượng tiêu tán giữa thiên địa liền lưu lại một đạo thâm vũ không đáy chỗ trống giống như là một bức tranh bị đao mở ra đạo kia vết rách to lớn như vậy đột ngột quỷ dị hoàn toàn không thuộc về tòa này thiên địa. lục hạo mà không thay đổi mắt nhìn cựu chuyển thuần dương kính tại màu vàng trên mặt kính cũng có một đạo xuyên qua vết n ư ớ màu đen không gian chôn vùi vi năng kinh khủng đối với cựu chuyển thuần dương k diệt cao khiêm lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian luyện hóa hóa thần phát tắc liền có thể phi thăng tiên l i n giới về phần cựu tiêu tông dù sao cũng sẽ hủy diệt bất quá là trước thời hạn một vạn năm mà thôi chỉ là kinh doanh mấy vạn năm tông môn ngay tại trong tay hắn hủy diệt lục hạo tâm tình hay là thật không tốt đúng lúc này cao khiêm thanh âm tại lục hạo phía sau chuyển tới lục tông chủ hà tất phải như vậy đây cũng là tội gì lục hạo kinh hãi hắn vội vàng xoay người một thân đỏ thâm trường b ả o cao khiêm liền đứng ở trước mặt hắn cao khiêm khí tức kéo dài thần xác lạnh nhạt bên trong lại dẫn hai điểm thương hại nệ không chết lục hạo vội vàng r ơ lên cựu chuyển thuần dương k í n h cái này tổn hại trí bảo vẫn không có thể vận chuyển cao k i ê m nhẹ nhàng một trường đã đặt tại lục hạo trên ngực lục hạo nguyên thần lâm vào hắc cám vô tận thời khắc liền nghe đến cao k i ê m nói ra lục tông chủ gặp lại lên đường bình an chương năm trăm chín mươi thiên hạ há có không tiêu tan chi đến hội một chương năm trăm chín mươi thiên hạ há có không tiêu tan chi đến hội một chương năm trăm chín mươi thiên hạ há có không tiêu tan chi đến hội lục hạo chết lưu lại một mặt tổn hại cựu chuyển thuần dương tính nhạc thiên bằng cũng đã chết hán theo không gian cùng một chỗ c h n bụi cái gì đều không thể lưu lại cựu tiêu tông diệt tất cả tông môn tu giả đều tại không gian trôn b ù i trung hóa làm cho bụi cao khiêm nhìn xem một mảnh sâu thẳm vết n ứ t không gian thần s á c hắn cũng có chút phức tạp không thể không nói lục hạo phi thường hung á c vì giết hắn thật sự là không tiếc bất cứ giá nào nếu không có thái nhất làm cho hắn lần này liền thật đã chết rồi không gian trôn bùi lực lượng hóa thần cường giả không chịu nổi đệ thất trọng kim cương thần lực trải qua đồng dạng không chịu nổi cao khiêm đời này không biết gặp được qua bao nhiêu cường định vừa rồi không gian trôn bùi là hắn cách tử vong gần nhất một lần về phần phản xát lục hạo thì không có gì có thể nói đối phương thủ đoạn dùng hết căn bản vô lực cùng hắn đối kháng cao khiêm nắm tàn phá cựu truyện thuần dương tính bất kể nói thế nào món trí bảo này cuối cùng là tới tay về phần trên gương cái k i a đạo vết nứt không gian luôn có biện pháp giải quyết lao sư chu dục tú lường hồng anh tần lăng ba người cùng một chỗ hiện thân vừa rồi không g i a n trôn vùi vi lực quá mạnh các nàng tại pháp trận bên ngoài đều cảm ứng đều không đối cùng một chỗ lui vào thái nhất cung cao khiêm đối với ba cái đệ tử nói ra thiên đạo minh còn sót lại liền giao cho các ngươi lao sư yên tâm trừ lục hạo bên ngoài những người còn lại không chịu nổi mực ích đường hồng anh tự tin nói tốt các ngươi mau chóng xử lý tốt cao khiêm bàn giao bài câu thiên đạo minh còn thừa lại mấy vị hóa thần cường giả bọn hắn đều là tông môn c h i chủ tay cầm đông đảo pháp bảo cũng không thể xem thường cũng may đường hồng anh chu dục tú các nàng đều rất tài giỏi giải quyết mấy cái này hóa thần cường giả tuyệt không vấn đề cao khiêm thông qua thái nhất làm cho khóa chặt phù t a g thần thụ sau một khắc hắn đã trở lại thành một cung phong tử quân nhìn thấy cao khiêm trở về vô cùng vui vẻ nàng biết cao khiêm lần này đi tìm thiên đạo minh động thủ trong lòng một mực vô cùng bất an trung t h ổ mười chín cái siêu cấp đại tô n g môn cho tới nay trong lòng nàng liền có không thể lay động trí cao địa vị lục hạo tức thì bị cho là đệ nhất thiên hạ cờ giả cao khiêm tuy mạnh nhưng muốn nói cùng danh chấn thiên hạ lục hạo so sánh luôn cảm thấy kém rất nhiều phân lượng muốn dựa theo nàng ý tứ một đám người an phận cự c tây chi địa cũng là cự c tốt không cần thiết không phải cùng lục hạo bọn hắn độc thủ nhưng ở trên loại đại sự này nàng luôn luôn rất khắc chế tuyệt sẽ không nói lung tung phong tử quân vô cùng rõ ràng ánh mắt của nàng c á c cục h u lực đều cùng cao khiêm kém qua xa nàng tự cho là tốt đối với cao khiêm chưa hẳn là tốt may mắn cao khiêm bình an trở về cái này so cái gì đều mạnh phong tử quân nên đón r ấ t cao khiêm tay trong lòng tràn đầy vui vẻ nàng cảm thấy hai người dạng này liền đặc biệt tốt so cái gì vô địch thiên hạ phi thăng tiên giới đều tốt hơn càng là huy hoàng bao la h ù n g vĩ, càng là tràn ngập gian khổ nguy hiểm nàng càng ngỡ thích bình bình an an ấm áp sinh hoạt cao khiêm lý giải phong tử quân nàng vẫn luôn là dạng này tính cách dịu dàng bình thản không có nhuệ khí trong lòng chán ghét dết chóc chiến đấu lúc tuổi còn trẻ còn có cực mạnh lòng cầu tiến tiến vào nguyên anh cấp độ sau loại này lòng cầu tiến cũng bị mất tại tu giả bên trong như gió tử quân tính tình như vậy cũng không tại số ít tu giả đều muốn lấy cao hơn một bước đây cũng là khắc sâu tại trong gen sinh mệnh bản năng nhưng là nguyện ý vì cao hơn một bước bỏ ra giá lớn bao nhiêu mỗi cái tu giả trong lòng d a n h giới cuối cùng cũng không giống nhau cao k i ê m đem cựu truyền thuần dương k í n h đưa cho phong tử quân tặng ngươi lễ vật đây là phong tử quân chưa thấy qua cựu truyền thuần dương k í n h chỉ có thể nhìn ra mặt này lớn chừng bàn tay tấm gương màu vàng có thuần dương khí tức chỉ là trên gương có một đạo ngang qua mặt kính vết dạn màu đen lộ ra một loại để cho người ta mãnh liệt bất an khí tức cựu truyền thuần dương tính thái hoàng tiên thứ nhất thuần dương pháp bảo cao k i ê m nhẹ nhàng thở dài chính là lục hạo làm loạn phá hủy tấm gương này bằng nguyên bất quá ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn s i ê u tập giới này tài nguyên luôn có thể chữa trị hôn nguyên đỉnh có thể luyện hóa bất kỳ pháp bảo nào loại này luyện hóa là một loại luyện chế lại một lần cao k i ê m cần là cựu chuyển thuần dương kính bị hôn nguyên đỉnh luyện chế lại một lần không biết sẽ biến thành bộ dán gì g hắn muốn lời đầu tiên mình thử chữa trị thực sự không được lại dùng hôn nguyên đỉnh phong tử quân dị thường kinh hỷ cựu chuyển thuần dương kính là thiên hạ đệ nhất thuần dương trí bảo nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua bảo vật này lại danh không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng thế mà có thể tự tay nắm cựu truyền thuần dương kính phong tử quân kịp phản ứng cao khiêm nhất định phải tìm lục hạo phiền phức kỳ thật cũng là vì nàng nàng vừa cảm động lại có chút hổ thẹn về việc tu hành nàng một mực kéo cao khiêm chân sau nàng t h ấ p giọng nói ra có lỗi với đều là ta quà vô năng liên lụy nễ giữa chúng ta không nói cái này cao khiêm ôn nhu khẽ bớt phong tử quân gương mặt phong tử quân không giống hắn ba cái đệ tử như vậy siêu quần mặt tụy cũng không có phó thanh linh như vậy mỹ mạo nhưng hắn chính là ưa thích cương đại như hắn chuyện tình cảm cũng vô pháp được chia rõ ràng như vậy sau đó mấy năm cao kiêm vẫn bồi tiếp phong tử quân giúp nàng luyện hóa cựu truyền thuần dương kính chu dục tú đường hưng anh tần lăng ba người dùng thời gian hai mươi năm đem thiên đạo mình còn lại hóa thần cường giả đều chém giết đến tận đây chu dục tú ba người mặc dù thiếu khuyết c ă n cơ lại dựa vào sức mạnh mạnh mẽ nhất thống trung thổ tông môn vệ đạo huyền tại tuổi xế chiều rốt cuộc cùng p h ù tăng thụ cùng một chỗ trở về thiên linh phong có chu dục tú ba người duy trì trung thổ c á c đại tông môn hướng về thiên linh ngọn núi hội tụ không cần năm trăm năm thiên linh tông đã trở thành trung thổ siêu cấp đại tông môn lại qua mấy trăm năm vệ đạo huyền cựu thiên t u ế thọ thần sinh nhật này ngàn b ạ n đệ tử cùng một chỗ cho vệ đạo huyền trúc thọ chương năm trăm chín mươi thiên hạ há có không tiêu tan chi đến hội hai chương năm trăm chín mươi thiên hạ há có không tiêu tan chi đến hội hai chu dục tú đường hưng anh tần lăng đều tự mình chạy đến cho vị lao đầu này trúc thọ bất kể nói thế nào cao khiêm đều nhận được vệ đạo huyền bùn chồng mấy người các nàng đệ tử tự nhiên muốn nhận lao đầu nhân tình trung t h ổ đại tiểu tông môn tông chủ càng là toàn bộ đến đông đủ tất cả mọi người biết thiên linh tông địa vị có bao nhiêu đặc thù không cho vệ đạo huyền mặt mũi cũng phải cho chu d ụ tú đường hưng anh tần lăng ba vị này cường giả mặt mũi cùng ngay thọ yến vạn tông đều tới cường giả tụ tập có thể nói thịnh vốn chưa bao giờ có từ khi trung thổ mười chín cái đại tông môn hủy d i ệ t đằng sau trung thổ còn là lần đầu t i ê n có như vậy p h ồ n thịnh bộ d á n g vệ đạo huyền rất là vui vẻ tại châu nâng ly cùng thiên hạ đông đảo tu giả cùng chúc mừng thọ yến qua đi vệ đạo huyền vào lúc ban đêm m ỉ m cười mất đi vệ đạo huyền vừa đi với quan ngàn năm rốt c ụ c tấn cấp hóa thần phó thanh linh tiếp nhận vị trí tông chủ có một vị hóa thần tông chủ toa trấn thiên linh tông cũng đã có lực lượng từ đây thu hoạch được thiên hạ tu giả tán thành chính thức trở thành trung thổ siêu cấp đại tông môn phó thanh linh làm tông chủ sau cao kiêm liền mang theo phong tử quân bế quan tu luyện dùng thời gian hai ngàn năm t hao phí vô số linh vật d ị bảo cuối cùng đem cựu truyền thuần dương k í n h sửa chữa tốt đáng tiếc là phong tử quân mặc dù miễn cưỡng luyện hóa cựu truyền thuần dương k í n h làm thế nào cũng vô pháp đột phá đến hóa thần cấp độ như vậy lại qua ba ngàn năm giữa thiên địa âm khí càng dày đặc cường thịnh trung thủ có hơn phân nửa bị âm khí bao phủ không gian sinh tồn cấp tốc giảm bớt cũng đưa đến nhân tộc số lượng cấp tốc hạ xuống nhân tộc tu giả cũng đang không ngừng giảm bớt lại qua một ngàn năm chính là thiên linh phong đều bị âm khí ăn mòn t h i ê cao khiêm t không sợ thái hoàng thiên hủy diệt nhưng phong tử quân căn bản không nhìn thấy đột phá hóa thần hy vọng cái này khiến hắn thật khó khăn lại tiếp tục chờ đợi thái hoàng thiên đều muốn bị cựu lũ âm khí ăn mòn toàn bộ pháp cắt chi tưởng đều sẽ bởi vậy cải biến khi đó liền xem như hắn đều chưa hẳn có thể thoát ly thái hoàng thiên cao khiêm quyết định trước hết để cho đường hồng anh cùng chu dục tú đi trước nếu như thiên giới có thể sử dụng thái nhất làm cho hắn cũng có thể mượn nhờ hai cái đệ tử trực tiếp xuyên qua pháp tắc chi tường thậm chí có khả năng cưỡng ép mang đi phong tử quân đối với cao khiêm kế hoạch đường hồng anh chu dục tú tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị hai người chuẩn bị mấy ngàn năm đã sớm luyện hóa mấy đạo hóa thần pháp tắc tại cao khiêm hộ tống biên giới chu dục tú cùng đường hồng anh thuận lợi đột phá pháp tắc chi tường sau đó cao k i ê m liền cùng các nàng cắt đứt liên lạc có thể thấy được thái nhất làm cho cũng vô pháp đột phá thiên giới bình chướng bởi vì lúc này thiên linh tông cũng chỉ có mấy triệu tu giả những tu giả này chỉ có thể dựa vào tông môn đại trận bảo hộ căn bản là không có cách rời đi tông môn mặc dù thiên linh tông vị trí cũng không có âm khí có thể giữa thiên địa âm khí như vậy nồng đậm đã cải biến thiên địa phát tắc tạ túy dị thú càng ngày càng nhiều tu giả lại càng ngày càng ít mắt thấy phong tử quân không cách nào đột phá cao khiêm dẫn theo phong tử quân du sơn ngoạn thủy tự xứ mặc dù thái hoàng tiên chín thành bị âm khí chiếm cứ còn lại một thành thiên địa vẫn như cũ bao la hùng vĩ tú mỹ đáng giá dung o ạ n phong tử quân cũng trầm tĩnh lại không suy nghĩ thêm nữa hóa thần sự tỉnh cao khiêm cùng nàng sáng sớm tại núi tuyết xem tuyết bay hoàng hôn đi bên hồ nhìn lật nhật ban đêm đi lại mạc xem sao ngay tại chỗ ngày đi tám b c dặm tuần thiên diêu nhìn một nghìn sông cao khiêm gió h m dịu tử quân ở trong thiên địa t h y tiện dạo chơi muốn tỉnh hành đi muốn nằm lúc nằm tùy tâm sử dụng h ả o bất khoái úy quả nhiên là giống như thần tiên. như vậy dung o ạ n ngàn năm rốt cục có một ngày phong tử quân mệt mỏi nàng cùng cao khiêm về tới thiên linh phong thời khắc này thiên linh phong đã bị vô tận âm khí bao khoả khắp nơi đều là t r ù n g điểm hát vụ trong hát vụ ẩn ẩn có thể nghe được dị thú thê lương tiếng tê ực cao khiêm chỉ một ngón tay tán vô tướng đao trưởng lực số lượng mở rộng ra đem thiên linh ba mươi sáu trong núi âm khí đều khu trừ âm khí tan hết lộ ra bị âm khí ăn mòn tràn đ ầ y cái hố ba mươi sáu ngọn núi đã không nhìn thấy một chút tức giận chỉ có không ít dị thú tả tùy thi thể khắp nơi bẩy xuống phong tử quân thở dài ta biết những này kiểu gì cũng sẽ hủy diệt nhưng nhìn đến một màn này hay là trong lòng khó chịu cao k i ê m nắm chặt phong tử quân tay lại không biết phải an ủi như thế nào phong tử quân đột nhiên đối với cao k i ê m yên nhiên cười một tiếng trong lòng ta vẫn có nghi vấn hiện tại ta rốt cục nhịn không được ân cao k i ê m không hiểu ta một mực không hiểu rõ ngươi tại sao phải yêu ta ta đã không có phó thanh linh mỹ lệ cũng không có b ệ thanh vi âu ngu cùng n g ư ớ i mấy cái đệ tử c à n g là không thể so sánh coi như tại thiên linh tông ta cũng không phải ưu tú nhất phong tử quân ý vị có chút phức tạp nói ở thời điểm này ta muốn biết đáp án cao k i ê m chăm chú suy nghĩ một chút nói ra yêu loại chuyện này sao có thể nói được rõ ràng ngươi không có ưu tú như vậy không có xinh đẹp như vậy không có ôn nhu như vậy quan tâm nhưng ta nhìn thấy ngươi thời điểm chính là sinh ra vui vẻ không thể ức chế vui vẻ chính là như vậy minh b ạ c h phong tử quân trong mắt sáng lộ ra nồng đậm vui vẻ cảm ơn ngươi tạ ơn ngươi ưa thích cảm ơn ngươi yêu đời này ta qua chân hạnh phúc thỏa mãn ta có đôi khi cũng sẽ m u ố n một mực dạng này hạnh phúc thỏa mãn xuống dưới nhưng ta biết thiên địa đều sẽ có hủy diệt thời điểm chúng ta nhỏ yếu như vậy sinh mệnh tiểu gì cũng sẽ tử vong ta có đôi khi sẽ biết sợ tử vong nhưng là n g ư ơ i ở bên cạnh ta ta liền cái gì còn không sợ phong tử quân b u ô n g xuống che đậy mặt mạng che mặt nàng tựa ở cao khiêm trên mở vai ôn lu nói ta không hy vọng ngươi thấy sau khi ta chết xấu xí bộ dáng nàng khí tức càng ngày càng suy yếu trong miệng còn tại thì thảo nói thiên hạ há có tiệc không tan có thể tại bên cạnh ngươi đ ợ i cho sinh mệnh một khắc cuối cùng ta rất hạnh phúc rất sung sướng đây là vận mệnh đối ta sùng ái phong tử quân thanh âm càng ngày càng thấp dần dần không một tiếng động rách nát mục nát sơn lâm cũng không có chút nào âm thành chỉ có phương xa âm phong phát g i thê lương chu lên năm trăm chín mươi mốt thiên giới chương năm trăm chín mươi mốt thiên giới chương năm trăm chín mươi mốt thiên giới thuần dương trong lĩnh diễm phong tử quân hóa thành phi hôi cao kim ê ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần bi thương b u ồ n vô c ớ phong tử quân không cách nào tấn cấp hóa thần liền đã c h ú định hôm nay kết quả hà nội với cái này sớm có đông trước chỉ là mắt thấy đến một màn này hay là không khỏi đau lòng thái hoàng tiên ô m ế không thể đem phong tử quân tiên tiên linh t í n h lưu ở nơi đây cao kim ê lấy cựu chuyển thuần dương k í n h thu phong tử quân một chút tiên tiên linh tĩnh lấy hôn nguyên định trung luyện thành một chất nhẫn bèo tại tay trái trên ngón bộ danh một là dùng để kỷ niệm hai cũng là lưu một tia hy vọng có lẽ hắn về sau đạt tới cảnh giới cao hơn dựa vào điểm này chân linh cũng có thể để phong tử quân chủ sinh phong tử quân đã đi cao khiêm đối với cái này giới lại không bất luận cái gì lo lắng hắn xông lên cựu tiêu sông thẳng pháp tắc chi tường theo thiên địa pháp tắc hơn phân nửa lịch chuyển thành mặt trái lực lượng pháp tắc chi tường đã chuyển hóa làm màu đen cao khiêm tiếp cận pháp tắc chi tường lập tức đã dẫn phát pháp tắc chi tường phản ứng mãnh liệt hủy diệt thái hoàng thiên tuyệt sẽ không cho phép bất luận sinh mệnh nào rời đi giới này tương đạo lịch chuyển pháp tắc để pháp tắc chi tường cường độ tăng lên mấy lần cao k i ê m đối với cái này đã sớm chuẩn bị hắn hiện tại trên tay tập hợp đủ mười bảy đạo hóa thần p h á p tắc p h á p bảo mỗi một kiện đều là đủ để khai tông lập phái có tuyệt thế vi năng mặc dù p h á p tắc nghi chuyển những p h á p bảo này vi năng cũng không có đánh mất chỉ là lực lượng bị suy yếu rất nhiều p h á p tắc chi tường bị kích phát sau từng đạo màu đen kiếp lôi như nước thủy triều giống như tuôn r a trong n g á y mắt đem cao k i ê m báo phủ cao k i ê m không có thôi phát những p h á p tắc kia trí bảo chỉ là dựa vào huyết dương thần y chống cự kiết lôi thiên địa l ậ đổ âm dương n i chuyển đối với tu giả tới nói lại tiếp đối với huyết dương thần quang tới nói thiên đ i ệ phát tắc bất luận làm sao chuyển biến đều không ảnh hưởng huyết dương thần quang thôn vệ chuyển hóa lực lượng không thể không nói vị tiêu huyết đế thật sự là vị thần nhân khai sáng huyết dương thần quang bá đạo như vậy kỳ dị bồi tiếp phong tử quân cái này mấy ngàn năm cao khiêm cũng không có n h à n g rỗi giới này linh k h í nghi chuyển hắn liền mỗi ngày dùng huyết dương thần quang hấp thu âm khí chuyển hóa lực lượng cái này huyết dương thần y dỉa trải qua mấy ngàn năm không ngừng rèn luyện tăng lên uy năng đã hơn xa lúc trước thái cổ đại hoang bảo mặc cho âm lôi như nước thủy triều đều không thể dao động huyết dương thần y dỉa mảy may trong đó bộ phận âm lôi lực lượng thậm chí bị huyết dương thần y dĩa hấp thu cao kiêm một đường b ọ n tới pháp tắc chi tường phía trước hắn xuất trưởng lăng không ngân xuống vô lượng trưởng đao vô tướng trưởng đao đồng thời bộc phát mà ra kim cương thần lực dung hợp hết dương thần quang hóa thành một đạo trùng điệp to lớn đao trưởng c h ỉ n h ấn tại pháp tắc chi tường bên trên h uy năng như thế pháp tắc chi tường cũng tại chỗ bị oanh mở một lỗ trống cao kiêm tùy tiện xuyên qua trống d n g mượn qua pháp tắc chi tường thời k h ắ c cuối cùng hắn quay đầu mắt nhìn thái hoàng thiên thái hoàng thiên bên trong hắc khí nồng đậm tàn mát ra nồng đậm hơi thở tanh hôi cái này khổng lộ rộng lớn thế giới tựa như là nát t ấ u trái cây mặc dù còn có một bộ phận thịt quả nh trên thực tế đã toàn bộ mục nát phát tác chi tường trong nháy mắt liền chữa trị tốt vỡ tan chỗ trống cũng đem cao k i ê m ánh mắt triệt để ngắn trở cao k i ê m khe khẽ thở dài hắn tại thái hoàng thiên sống không sai biệt lắm một v à n năm muốn nói đối với nơi này không có tình cảm là giả chỉ là đến một bước này hắn ngay cả phong tử quân đều cứu không được chớ nói chi là to như vậy thái hoàng thiên cao k i ê m không nghĩ nhiều nữa hắn cảm ứng đến trong hư không linh khí lưu chuyển phương hướng bay đi thư không vô tẫn cao k i ê m cũng không biết hắn bay bao xa rốt cục đi tới một tòa không gian khổng lộ trước cửa vào h ư không vô tẫn h ư không không ánh sáng thư không, không có gì chân thực hư không chính là một mảnh hư vô không có vật chất cũng không có năng lượng càng không có sinh mệnh lấy cao khiêm c h i năng có thể tại trong vô tận hư không sống mấy ngàn năm năm nhưng cũng chính là kéo dài hơi tàn tại chỉ có hư vô trong hư không tồn tại bản thân đều đánh mất ý nghĩa coi như cao khiêm có vô tận tuổi thọ hắn ở trong hư không không cảm giác được bất luận cái gì tin tức lượng biến đổi cái kia không bao lâu nữa hắn đều sẽ bị hư không đồng hóa cái này giống một người mấy năm không nói lời nào tiếng nói của hắn năng lực đều sẽ thoái hóa một người mấy năm không tiếp xúc chính mình bên ngoài bất kỳ tin tức gì vậy hắn ý thức chắc chắn sụt đổ đương nhiên cao k i ê m có thể trốn thái nhất làm cho có thể tiến vào chữ địa cửa thế giới hãn lực lượng bây giờ đủ để quét ngang chữ địa trong môn tất cả cường giả chỉ là cái kia lại có ý nghĩa gì muốn trở nên càng cường đại muốn sống được lâu dài hơn chỉ có thể đi tầm thứ cao hơn t h i ê n giới trong hư không nơi không gian này cửa vào cao k i ê m có thể cảm ứng cảm ứng được trong cửa vào linh khí cảm ứng được thế giới kia nghiêm mật cường đại phát tắc từ linh khí trên cấp độ phán đoán thế giới này khẳng định phải cao hơn thái hoàng thiên giới này phát tắc nghiêm mật cường đại xa xa cao hơn thái hoàng thiên chỉ sợ linh khí lại nhận đủ loại nghiêm lặt trói buộc mấy triệu năm trước thái hoàng tiên liền cùng thiên giới đoạn ngăn c á c đến mặc dù một mực có cường giả phi thăng thiên giới nhưng đều là một đi không trở lại thái hoàng tiên cùng thiên giới đã đoạn tuyệt liên hệ mấy triệu năm thời gian khá dài như vậy thiên giới tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn cao k i ê m cũng không có muốn quá lâu bất luận bên trong thế giới là cái dạng gì hắn đều không có đến tuyển thiên giới cửa vào tựa như một cái cự đại vòng xoáy màu đen bên trong tựa hồ có mấy mảnh như l ư ớ i đao giống như bánh xe có cánh quạt điên cuồng chuyển động mạnh như cao k i ê m nhìn thấy cửa vào này cũng cảm thấy r ù m mình nói như thế nào đây cửa vào này tựa như là cái cự đại cối xay thịt cao k i ê m không dám mạo hiểm nhưng tiến vào hạ tại lối vào quan sát chừng thời gian mấy chục năm vòng xoáy khổng l ồ màu đen đao luôn điên cuồng chuyển động không có ngừng nghỉ thời điểm căn cứ thời gian dài quan sát cao khiêm cảm thấy là tiên giới cửa vào linh khí cùng hư vô hư không có một cái cự đại linh lực ép kém lúc này mới thôi động đao luân điên cùng chuyển động không có d ừ n g mà lại cao khiêm có thể cảm giác được đao luân bên trên tích chứa khủng bố lực lượng thời gian đây là một loại cao tốc lưu truyền thời gian đồng dạng một trăm năm thời gian có lẽ ở bên trong chỉ cần một giây liền đi qua nói đơn giản một chút hắn làm hóa thần cấp sinh mệnh chí ít có thể xuống ba mươi năm tăng thêm kim cương thần lực trải qua đối với thân thể gian luyện thần hồn cùng thân thể viên mãn như một cái này khiến sức sống của hắn càng thêm cường đại cao k i ê m chính mình b ằ n t r ư ở n g sống năm mươi tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hắn cái này năm m ư tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hắn cái này năm mươi tuổi thọ mệnh đầu nhập cửa vào này chỉ sợ không kiên trì được vài phút liền xong đời lối b à o kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua hay là cao k i ê m ném đi ba kiện hóa thần cấp p h á p bảo khảo thí đi ra ba kiện p h á p bảo đều lấy cường ngạnh c h ứ a danh cũng hoàn toàn chính xác ngăn chở đao luân nhưng tại bên trong không có chống nổi ba mươi giây p h á p bảo linh quang liền toàn bộ tiêu tán sau đó bị đao luân xoắn thành một miệng truy cứu căn bản chính là cao tốc lưu chuyển thời gian đem trên phát bảo lực lượng tiêu hao sạch sẽ thiên giới cửa vào nguy hiểm như thế cao k i ê m đều không có năm chắc có thể an toàn thông qua hắn không biết đường hồng anh cắc nàng là tiến vào thiên giới hay là tại nơi này hóa thành cho tàn cao k i ê m cân nhắc lợi hại hay là không muốn mạo hiểm đã có tám cái khác biệt thiên giới chắc hẳn còn có cửa vào khác cao k i ê m quyết định thử lại lần nữa hắn có thái nhất cũng có thể miễn cưỡng hồi khí lại có linh nhi làm bạn sẽ không bị tuyệt đối hư vô hư không đồng hóa cho nên cao k i ê m tiếp tục hướng về sâu trong hư không tiến lên từ từ trong hư không bay mấy trăm năm cao k i ê m vừa tìm được một chỗ thiên giới cửa vào để hắn buồn n ự c lạ cao ử v à n à kiêm quyết định chắc chắn đột nhiên đầu nhập vòng xoáy màu đen to lớn vô hình đao vòng nhanh quay ngược trở lại vô cùng kinh khủng lực lượng không gian như là thần binh bình thường không ngừng hướng hắn chẳng kích trong nháy mắt cao kiêm cảm thấy mình ít nhất bị chém mấy chục triệu đao chỉ là lực lượng không gian ngưng kết vô hình đao phong coi như xong trong vòng xoáy đáng sợ tốc độ thời gian trôi qua lại là cao khiêm đều khó mà tiếp nhận manh liệt thời gian như là chiều cường từ cao khiêm bên người mang đi sinh mệnh lực của hắn mang đi lực lượng của hắn hết thể tồn tại c ư ờ n g đại cuối cùng cũng sẽ ở vĩnh hằng lưu t r u y ề n trong thời gian diệt vong huyết dương thần y căn bản nhịn không được khủng bố như vậy công kích đỏ thông trên trường bảo linh quang vỡ vụt mắt thấy liền muốn vỡ tan cao khiêm thấy tình thế không ổn vội vàng đem chuẩn bị xong pháp bảo lấy ra chống bất quá ba giây món pháp bảo này liền hôi phi ê n diện mặt khác mười ba kiện hóa thần pháp bảo cũng đang c u ộ n trào mãnh liệt thời gian chiều cường bên dưới rất nhanh đều hóa thành phi hôi huyết dương thần ý gì mặc dù bá đạo lại không cách nào thôn vệ chuyển hóa lực lượng thời gian cũng rất nhanh liền lình quang ảm đ ạ o dần dần phong hóa vỡ n vụn cuối cùng t h à n h cho cao khiêm cảm giác mình sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc tàn biến chỉ là hắn bản mệnh tinh thần còn tại lập lòe dùng hết cuối cùng lực lượng chống cự lại thời gian thủy chiều xâm nhập lúc này chính là lui vào thái nhất cung đều không dùng bởi vì thái nhất cung cũng chưa chắc gánh bắt được thời gian thủy chiều xâm nhập linh nhi tất nhiên sẽ trong nháy mắt ngay tại thời gian thủy chiều bên dưới hóa thành phi hôi cho d hắn cũng bị vây ở chỗ này không cách nào thoát thân cao khiêm mắt nhìn trên tay màu xích kim thuần dương chiếc nhẫn cái này thuần dương trí bảo có thể làm cho hắn sống lâu một phút đồng hồ cái k i a lại có ý nghĩa gì tại thân thể diệt vong thời khắc cuối cùng cao khiêm đem thuần dương chiếc nhẫn để vào thái nhất cung cho dù có một tia lực lượng thời gian đi theo tràn vào thái nhất cung cũng sẽ không tạo thành chân chính tổn thương cao khiêm l i ề u mạng thôi phát nhất bàn đ ao hắn hóa thành một đạo hữu l á n h đao quang thẳng đầu nhập vòng xoáy trung tâm lao sư gặp lại một đám thiếu niên thiếu nữ mặc thống nhất đạo phục chỉnh tệ bộ đảm trên đài lao sư thi lễ cao k i ê m đối với một đám học sinh gật gật đầu hắn cầm lấy một quyển giáo á n chậm rãi rời đi phòng học chờ hắn vừa rời đi trong phòng học lập tức vang lên các thiếu niên thiếu nữ không có cố kỵ vui chơi âm thanh trở lại phòng làm việc một cái mập lùn nam nhân trung niên chào đón rất cao nhanh lên một hồi đến m u ộ n đều là bạn học cũ đến chậm một chút bọn hắn sẽ không phải trách cao k i ê m mắt nhìn trên cổ tay tức thời linh bàn giờ thân hai khắc năm giờ dưới chiều hắn đối với họp lớp không có hứng thú gì không chịu nổi phương đại hải nhất định phải lôi kéo hắn thời không thiên luân xoắn nát hắn kim cương chi t h ầ n may mắn b ả n mệnh tinh thần xuyên qua thời không thiên linh x ô n g vào giới này tại giới này cường đại pháp tắc bên giới một chút bất diệt chân linh tự nhiên đầu nhập một cái bé trai trên thân h ả i nhi thân thể quá yếu lối không chịu nổi cao khiêm b ả n mệnh tinh thần cao khiêm chỉ có thể phong bế linh thức ý thức trở về thái nhất làm cho yên lặng chờ đ ợ i để cao khiêm n g o ạ i ý muốn chính là giới này tuyệt đại đa số đều là phổ thông sinh linh đương nhiên cái này phổ thông sinh linh cũng là tương đối hắn mà nói giới này bất cứ người nào đặt ở hạ giới đều xem như tu hành kỳ tài trời sinh liền có thể cảm ứng linh khí có thể nói đây là một cái toàn biên thế giới của tu giả bất quá cao khiêm dấn thân vào đứa nhỏ này m ệ n h có chút đắng không đến ba tuổi phụ mẫu ra ngoài rào sắt tà ma lúc toàn bộ chế i n tử may mắn thương lan thành đạo viện tổ chức hệ thống phi thường cường đại hai từ phụ mẫu chế i n tử cao khiêm liền c h u y ể n cho đạo viện bồi dưỡng cao khiêm đợi đến thân thể này dài đến năm tuổi lúc này mới từng bước giải khai bản mệnh tinh thần phong ấn cùng thân thể này dần dần dung hợp đạo viện có chính mình chư thiên tinh thần hệ thống tu luyện phi thường t ă n minh liền cao khiêm đến xem đã thắng qua quá hoàng thiên đại tông môn tu luyện bí pháp đương nhiên cùng kim cương thần lực trải qua so ra hay là kém rất nhiều cao kiêm tại kim cương thần lực trên kinh tu luyện gần một vạn năm tăng thêm bản mệnh tinh thần lực lượng cũng không nhận được tổn thương chỉ là cần một lần nữa tạo nên thân thể này để thân thể này có thể dung nạ p bản mệnh tinh thần lực lượng bởi vì tự thân bí mật nhiều lắm hắn lại phải chuyên tâm tu luyện thân thể này hơn bốn mươi tuổi vẫn còn độc thân một cái tại thanh vân đạo viện làm giáo sư dựa theo giới này đối với tu vi phân chia cao kiêm thân thể này cũng liền cựu phẩm tu vi cựu phẩm tu vi tương đương với vô tướng âm dương vòng đệ nhất trọng chu dục tú đệ b ắ t trọng vô tướng âm dương vọng tương đương với giới này nhị phẩm cường giả giới này tên là tứ tự thiên chia làm thanh long bạch hổ chu t ư ớ c huyền vũ bốn bộ nhị thập b ắ t tú cao k i ê m vị trí là tâm túc cấp dưới ba mươi sáu thành một trong thương lan thành thế giới này quá lớn so quá hoàng thiên còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần cao k i ê m sau khi thành niên cũng khắp nơi du lịch qua lại ngay cả ba mươi sáu thành đều không thể đi khắp hắn có thể biết nhiều như vậy tin tức hay là giới này có tinh thần lưới thông qua tinh thần lưới chẳng những có thể giao lưu tin tức còn có thể giao lưu vật chất năng lượng cao k i ê m lần đầu leo lên tinh thần lưới thời điểm rất là c h ấ n kinh hắn nghĩ không ra thế gian có như thế cường đại thần diệu lực lượng phải biết tinh thần lưới cũng không phải internet thông qua tinh thần lưới tu giả năng thần du lịch bắt phương đương nhiên cái này phải có đầy đủ tư cách mới được tu giả lấy thần hồn tiến vào tinh thần lưới rất kỳ diệu nhưng cũng vô cùng nguy hiểm tứ tượng t i ê n pháp tắc cũng dị thường nghiêm mật cường đại đối với tu giả có đủ loại hạn chế l i ê n xem như hắn lực lượng khôi phục lại trạng thái đình phong đối với thương lan thành dạng này đại thành cũng rất khó tạo thành tính hủy diệt phá hư chí ít không cách nào tại trong thời gian rất ngắn phá hủy dạng này đại thành thúng chi tứ tượng thiên còn có nhất phẩm cường giả nhất phẩm trở lên thần tướng dám ở giới này làm loạn chẳng mấy chốc sẽ bị ép diệt thành cho cao k i ê m cũng biết điểm này vài chục năm nay hắn một mặt nghiên cứu tứ tượng thiên hệ thống tu hành một mặt chuyên tâm tu luyện kim cương thần lực trải qua có bản mệnh tinh thần gia trì hắn hiện tại thân thể đã đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ ngũ trọng cảnh giới dựa theo giới này phân chia đã là vững vàng đệ tứ phẩm tu vi thương lan thành chủ cũng chính là tu vi này cấp độ cao k i ê m có một vạn năm kinh nghiệm lại đối giới này pháp thuật hệ thống tu hành biết sơ lượng hắn tự tin đối phó mấy cái đồng cấp cao thủ hay là rất dễ dàng nếu là bung ô x u ố n g cố kỵ toàn lực thi triển lực lượng trong nháy mắt liền có thể trở lại lực lượng đ ỉ n h phong chỉ là thân thể này liền không thể muốn trải qua mấy chục năm bồi dưỡng thân thể này đã cùng bản thể hắn giống nhau như lúc chỉ là trên tu vi kém hai cái cấp độ bồi dưỡng một bộ thân thể không coi là nhiều khó nhưng là giới này có siêu cấp cường giả toa chấn cao k i ê m cũng không muốn làm cản trải qua mấy chục năm suy nghĩ cao k i ê m cũng nghĩ minh bạch giới này cũng không hoan n ê ngoại nhân bất luận là ai thời không thiên luân bá đạo như vậy chính là muốn phá hủy hết t h ể tiến vào giới này cường giả chỉ lưu lại một chút chân linh làm giới này dinh dưỡng cũng chính là hắn kim cương thần lực trải qua cực kỳ mạnh mẽ lúc này mới có thể bảo trụ tự thân ký ức ý thức tình cảm đường hồng anh các nàng chắc hẳn đều bị phá hủy hậu thiên ý thức ký ức liền lưu lại một điểm tiên thiên linh tính đầu n h ậ p thiên giới mà lại các nàng hẳn là đều không có tại tứ tự t i ê n chỉ cần có lưu tiên thiên chân linh dựa vào đường hồng anh thiên phú của các nàng kiểu gì cũng sẽ trổ hết tài năng cái này trên chín tầng trời bọn hắn sư đồ còn có ngày gặp mặt phương đại hải cũng không biết cao khiêm trong lòng có hoành hành, hành c ử u thiên ý chí hắn cùng cao khiêm là mười năm đồng học đối với ôn tồn lễ độ không tranh quyền thế cao khiêm hắn luôn luôn rất thưởng thức đồng học thời điểm sau phương quan hệ cũng rất không tệ hai người cũng đều tại thanh vân đạo viện nhậm chức quan hệ tự nhiên là tiến thêm một bước phương đại hải có đôi khi đều vì cao khiêm đáng tiếc rõ ràng g á n g dấp anh tuấn việt luân lúc đi học chính là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng kết quả đều hơn bốn mươi tuổi cao khiêm vẫn còn độc thân một người hắn có đôi khi đều muốn hoài nghi cao k i ê m có phải hay không có chút cái gì m ắ bệnh hoặc là tu luyện cái gì bí pháp đặc thù cao khiêm ư vậy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí hắn sợ lên hoàn toàn mới đồ vật bên trong thoạt nhìn như là một loại nào đó ngọc thạch rèn luyện ôn nhuận lưu quang đẹp đẽ bên trong lại dẫn mấy phần trang nhã làm cấp chung phi sa thật đúng là rất có phẩm vị ta lại không giống ngươi một lòng nghĩ hướng lên về sau ngay tại đạo viện không lý tưởng tốt phương đại hải vỗ hợp kim tay lái cười nói phi sa có tầng ba mươi sáu trừ tà phát trận không chỉ là đ ấ y mắt đợi ở trong xe liền có thể trừ tà khu ma cao khiêm gật gật đầu mặc dù chức năng này trong thành không cần đến đi ra ngoài cũng quá hữu dụng ngoài thành có đại lượng hoang dại tà ma có phi thường đáng sợ cho nên tu giả đều muốn tụ cư tại bên trong tòa thành lớn màu đen sắt tinh phi sa chậm rãi lên không dọc theo tinh thần lưới chỉ thị tụ hợp vào đẩy trời trong dòng xe cộ tình nhân trong ngậu đ ổ i tốt mọi người có thể đổi mới nhìn lại huyện âm cắt lục lục lục bao xương đơn mặt rơi ngoài cửa sổ một đám váy ngắn tiểu t ỷ t ỷ theo tiết tấu thanh thoát nhà ạ khúc nhịp vũ mềm nhỏ v ò n g e o cùng chân dài đang nhấp nháy đèn tìm kiếm càng bên người cao khiêm chính hướng về phía đ ạ p đất cửa sổ một mặt cùng các bạn học câu chuyện một mặt nhìn xem mỹ nữ tiểu t ỷ t ỷ ra sức biểu diễn hắn cảm giác còn rất khá một lần nữa đổi phó thân thể tốt đẹp nhất chỗ chính là trên tâm tính nhận lấy thân thể kích thích tố ảnh hưởng đi theo tuổi trẻ đứng lên tại quá hoàng tiên rèn luyện bạn năm thân thể cố nhiên cường đại nhưng thời không thiên luân đem thời gian lạc cấn lực lượng rửa đi để cao khiêm giành lấy cuộc sống mới cao khiêm ưa thích loại cảm giác này tựa như cỏ non mới nảy mầm tựa như bông hoa mới kết thành cốt đoá sinh cơ bừng bừng tràn đầy vô hạn khả năng so sánh dưới bỏ ra thân thể ngược lại không coi vào đâu cao khiêm rất an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn vương đại hải liền tưng phản hắn thao thao bất tuyệt nói trong tay vẫn còn so sánh b ạ c h lên các loại thủ thế hắn giảng cho cười thỉnh thoảng dẫn tới ngồi cùng b à n đám người cười to phương đại hải rất biết nói chuyện kiếm kéo theo trên bàn rượu bầu không khí đều náo nhật lên một bàn hơn hai mươi tên đồng học đều là tuổi hơn tứ tượng tiên nhân tộc bình quân tuổi thọ một trăm năm mươi hơn bốn mươi tuổi niên kỷ mọi người mới mài đi trên người ngây n ô lại không hoàn toàn đánh mất lý tưởng tinh lực thịnh vượng tràn ngập linh cảm chính s ử tại nhân sinh nhất hoàng kim giai đoạn có phương pháp biện cả dẫn đầu nói dỡn rất nhanh liền phá vỡ mấy năm không gặp lại o kia khoảng cách cảm giác lại uống hai chén rượu bầu không khí thì càng lửa nóng ngồi tại cao k i ê m đối diện tiêu thanh phương cùng khuê mật diêu đan đ a n tùy ý cho chuyện tình hình gần đây thỉnh thoảng đánh giá đối diện cao k i ê m diêu đan đ a n phát hiện tiêu thanh phương có chút không tại trạng thái nàng dán tiêu thanh phương lỗ thai nói ra nhật ký lại phát ao nhìn có làm được cái gì à người ă n hắn nha tiêu thanh phương màu da như tuyết bên mặt đường cong dị thường đẹp đẽ tiểu xào thai đều lộ ra mỹ cảm diêu đan đ a n đối với nhịn không được tại khuê mật trên lỗ thai cắn một cái như thế non nớt thủy nhuận nữ vật nữ nhân đều muốn bị sắp dụ cao k i ê m thế mà không thích hắn hoặc là thân thể có bệnh hoặc là tinh thần có bệnh lại lái xe tiêu thanh phương khinh bị nhìn khuê mật bên cạnh đều là đạo viện đồng học kém g ỏ i nhất cũng là cựu phẩm tu vi dạng này khe khẹt h ì thầm cũng rất dễ dàng bị người nghe được người ta đây không phải vì ngươi mất bình a diêu đan đ a n thừa cơ đem mặt rán tại tiêu thanh phương trong ngực nước l i u nàng thờ sâu có chút khoa t r ư ơ n g nói ra đáng tiếc lại hương vừa mềm vừa lớn vừa đĩnh chỉ có thể để cho ta hưởng thụ còn nói tiêu thanh phương nhìn thấy chung quanh đồng học đều đang nói dỡn cũng không ai chú ý nàng khuê mật phát ao trong nội tâm nàng t h ở phào nhìn e m ngươi bị hụ trưởng thành nam nữ nói cái này có gì có thể thành thùng d i ê u đan đan xem thường cái niên đại này ngây thơ đều bị cho rằng đồ đần si tâm toàn thành tiềm cầu chúng ta hay là sống được dễ dàng một chút tiêu thanh phương cười cười không nói chuyện nàng không qua hứa thích diêu đan đan thuyết tử người khác táo bạo đó là người khác sự tỉnh người trọng yếu nhất là đem nắm lấy chính mình biết muốn cái gì biết nên làm như thế nào diêu đan đan lại cảm thán nói lúc đi học cảm thấy cao khiêm đặc biệt đẹp trai lại dẫn điểm không nói ra được thật bí nào sẽ vẫn rất mê hắn bị n ệ còn mê tốt nghiệp hơn mười năm cao khiêm hay là cựu phẩm tu vi nếu không phải ngươi hỗ trợ hắn đều không có biện pháp tại đạo viện không lý tưởng muốn ta nói à ngươi không phải không thể quên được hắn ngươi chỉ là không thể quên được chính mình thanh xuân tiêu thanh phương khẽ nhữ mày nàng tự mình giúp cao khiêm cao k i ê m cũng không biết liền diêu đan đan tại cái này lắm miệng nếu để cho người khác nghe được không biết lại thế nào nhìn cao khiêm mặc kệ cái khác người thấy thế nào cao khiêm cao khiêm trong lòng nàng chính là có địa vị đặc thù người khác không so được diêu đan đ a n tự biết thất n ô n nàng vội và nói ta đi đem cao khiêm tều i đến người tốt nhất giáo dục một chút h ắ n tiêu thanh phương cảm thấy không ổn có thể diêu đan đan đã bưng chén rượu đứng lên nàng cũng không tốt lại ngăn đón diêu đan đan đối với tiêu thanh phương cười cười nàng đong đưa cái mông c h ậ m chậm đi đến cao khiêm bên người xoay ca thay đổi vị trí hôm nay ta muốn cùng lão phương hào hào uống hai chén phương đại hải cười to tới tới, tới. ai sợ ai a trước tiên nói rõ uống nhiều quá không cho phép nôn đám người cười vàng lúc này liền có người đi theo ồn ào không thể làm uống so chút gì liêu một phen đan đan chúng ta nữ nhân cũng không thể thua cao khiêm lượn g quanh nửa vòng đi vào rio ê đan đan chỗ ngồi hắn đối với một b ê n tiêu thanh phương cười cười rất lâu không gặp lớp trưởng lúc đi học tiêu thanh phương một mực phi thường ưu tú là loại k i ê u toàn phương vị ưu tú bất luận là pháp thuật thể thuật lý luận tri thức hay là khống chế tinh g i á c đều là cùng giới mạnh nhất bao quát làm việc l à người cũng đều phi thường lợi hại chính là nhan chị đều danh xưng đẹp tuyệt thanh vân cao k i ê m không biết tiêu thanh phương gia đình tình huống cụ thể bất quá tiêu ra thế nhưng là thường lan thành đại gia tộc lại nhìn tiêu thanh phương luôn hành cử chỉ a n mặc liền biết trong nhà nàng khẳng định rất có thực lực cao k i ê m lúc đi học một là không thích phiền phức hai là cũng không có tâm tình gì yêu đương mặc dù nói trung sinh trên tâm tính cũng trẻ đến cùng không phải chân chính mười mấy tuổi tiểu hải tử tiêu thanh phương khi đó lại thế nào thành t ụ trong mắt hắn hay là quá non nớt cùng thiếu nữ đợi cùng một chỗ rất không tệ cần phải cùng thiếu nữ yêu đương hắn thật làm không được đạo viện sáu năm học tập hai người cũng không thành tình nữ cao k i ê m đối với cái này đầu không có gì hắn cảm thấy loại này như có như không tình cảm ngược lại so hai người cùng một chỗ càng động nhân càng có ý định ngân luận càng đáng giá dư vị mười mấy năm qua đi tiêu thanh phương cũng rút đi loại kia non nớt lê nô chân chính có nữ nhân thành t ụ c phong vận h ư vị nhưng lại duy trì thanh xuân mạnh mẽ ngang nhiên cao k i ê m cảm thấy dạng này rất tốt chính là tiêu thanh phương đẹp nhất thời điểm tiêu thanh phương đưa tay giúp cao k i ê m điều chỉnh xuống chỗ ngồi ngồi mấy năm không gặp ngươi vẫn l à như vậy đẹp trai ngươi so trước kia càng đẹp cao k i ê m từ đáy lòng ca ngợi đạo ha ha ca ngợi tiêu thanh phương người nhiều không kể xiết l ờ i giống vậy từ cao khiêm trong miệng nói ra lại làm cho nàng tâm hoa nộp phóng trong mắt sáng đều tách ra ý cười ngươi luôn luôn như vậy biết nói chuyện tiêu thanh phương hỏi gần nhất thế nào vẫn được đạo viện tài liệu giảng dạy hay là ba mươi ba bản cùng chúng ta học giống nhau như đúc dạy đứng lên rất nhẹ nhàng cao khiêm thuận miệng đáp dù sao cũng là cơ sở nhất tinh lực tu luyện pháp mấy trăm năm đều không có mới to lớn lý luận đột phá tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cải biến tiêu thanh phương nói ra nếu thật là sửa lại đó mới là đại sự kinh thiên động địa cũng là hai người nói chuyện phía mộc hồi tiêu thanh phương đột nhiên hỏi ngươi có muốn hay không t h ầ y cái làm việc ân cao kiêm có chút n g o à i ý m u ố n hắn suy nghĩ một chút nói ra đạo viện làm việc vẫn rất tốt ta nhớ được ngươi trước kia rất ưa thích tính giác tiêu thanh phương mỉm cười nói gần nhất chả ma ti khuyết trương triều bọn hắn đều sẽ phân phối cao d a i chiến đấu tính g i á c ngươi có muốn hay không đi thử một chút chả ma ti cao kiêm hiếu kỳ hỏi ngươi rất xuống chả ma ti đúng vậy a ta cũng mới điều tới không bao lâu tiêu thanh phương nói ra gần nhất n g i vực tà ma lại nhiều đứng lên chả ma ti cần nhân thủ là có chút nguy hiểm nhưng cũng lại càng dễ lập công thăng chức c h à ma ti chủ yếu phụ trách đối phó tà ma đối nội cũng có quyền c h ấ p pháp tại thương lan thành là phi thường cường thế ngành c h ấ p pháp c h à ma ti phúc lợi tốt đãi ngộ cao quyền lực lớn đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ công việc tốt cao kiêm đối với mấy cái này lại không hứng thú hắn lên tiết học đợi ưa thích tinh giáp là bởi vì tinh giáp loại pháp khí này có chút đặc thù chờ hắn đến đạo viện làm lão sư luôn có thể tiếp xúc đến một chút đ ề dạy à i d học tinh giáp chương năm trăm chín mươi ba tình nhân trong ngộng hai chương năm trăm chín mươi ba tình nhân trong n g ộ hai hơn mười năm thời gian cũng kém không nhiều hiểu rõ tinh giáp kết cấu cao khiêm tại nhân giới thời điểm từng chiếm được cao giai nguyên giáp hẳn là tinh giáp nguyên thủy phiên bản không biết làm sao còn sót lại tại nhân giới lôi thần năng lượng cốt lối lô pháo hạt cao năng những vật này tại tinh giáp bên trên đều có chỉ là phẩm cấp cao hơn có thể thấy được thiên dối pháp thuật hệ thống cũng đang không ngừng phát triển cao khiêm hiểu rõ tinh giáp đại khái tình huống cũng liền không có hứng thú quá lớn tinh giáp cho dù tốt bất quá là pháp khí ngoại vật có thời gian dày v ò tinh giáp còn không bằng hảo hảo tu luyện kim cương thần lực trải qua tứ tượng tiên linh khí trần đầy hơn xa quá hoàng thiên cũng là bởi vì tứ tượng tiên pháp tắt xâm nghiêm giới này tu giả chỉ có thể tu luyện tinh lực pháp thuật mới có thể thu được lực lượng cao k i ê m cùng giới này tu giả khác biệt hắn tinh lực tu luyện trình độ bình thường kim cương thần lực trải qua lại đủ để chuyển hóa giới này tinh lực dựa theo hắn đ o ă n chửng muốn khôi phục lại đỉnh phong đệ thất trọng trạng thái hiện tại tốc độ này cần tu luyện ba ngàn năm trải qua một lần chủ sinh hắn tương đương với thiết lập lại sinh mệnh trạch thái dựa vào kim cương thần lực trải qua đệ ngũ trọng số ba n g h n năm liền không có vấn đề cao khiêm mục tiêu là đem kim cương thần lực trải qua tu luyện tới đệ t i ể u trọng dùng cái này giới tình huống đến xem linh khí hẳn là đầy đủ hắn dùng đối với mặt khác ngoại vật hắn giống như cũng không quá cần chí ít hiện tại không quá cần chẳng ma ti dù sao cũng là bộ môn chiến đấu đẳng cấp sông nghiêm kỷ luật nghiêm ngặt tiêu thanh phương chính là được hoan g n ê n che đậy được tự mình bên dưới cũng không thông báo có bao nhiêu người ghen ghét hắn nếu như chỉ là vì thể nghiệm tinh á p không cần thiết chạy đến c h ẳ n ma ti đi cao khiêm lắc đầu nói ra tính toán ta không thích chiến đấu đi chả ma m ti cũng là cho người thêm phiền phức tiêu thanh phương có hơi thất vọng cao khiêm cái gì cũng tốt chính là quá khiêm tốn ôn hòa thiếu đi mấy phần huyết tính thiếu đi mấy phần chơi liều nàng ngăn chặn trong lòng thất vọng nói ra cũng tốt ngươi tại đạo viện dạy học cũng có thể hào hào tu luyện ngươi bây giờ mấy phẩm cao khiêm hỏi kỳ thật cá nhân tu vi là rất tư mật vấn đề cái này so tiền lương số càng tư ẩ n cao khiêm cũng là cùng tiêu thanh phương quan hệ thân cận mới có thể hỏi như thế tùy ý tiêu thanh phương cười cười đoạn thời gian trước mới định thất phẩm nàng đã sớm lục phẩm chẳng qua là ngượng ngùng cùng cao khiêm nói thẳng lợi hại cao khiêm tán thưởng một câu hắn nói lên tu vi một là vì lấy lòng tiêu thanh phương hai cũng là nhắc nhở tiêu thanh phương hắn hiện tại tu vi không cao đi trả ma tư không thích hợp tiêu thanh phương nhiều thông minh lập tức nghe hiểu cao khiêm nói bóng gió nàng t i ê u mỹ liếc mắt cao khiêm có chút bất mãn nói ra nói chuyện với ta còn v ò n g quanh nàng c h u y ể n lại thở dài năm mươi tuổi trước đó không thăng thất phẩm về sau liền thật khó khăn ta rất cố gắng cao khiêm chậm rãi nói ra năm mươi tuổi trước đó thất phẩm cũng không có vấn đề người a tiêu thanh p ư ơ n g rất muốn đốc xúc cao khiêm hảo hảo tu luyện có cái thất phẩm tu vi nàng thật cùng cao khiêm cùng một chỗ cũng có thể cùng trong nhà bàn giao qua được chỉ là lời này lại không tốt nói rõ nàng suy nghĩ một chút nói ra gần nhất tà ma t ư ơ n g đối hung hăng ngang ngược người bên trên tinh thần lưới thời điểm cũng m u ố n chú ý không nên bị ngoại ma xâm nhiễm tinh thần lưới cần dùng thần hồn ghi tên tiến b ả o mặc dù có các loại bảo hộ biện pháp cá nhân vẫn là phải để cao cảnh giác đ ể phòng ngoại ma cao khiêm gật đầu ta luôn luôn cẩn thận yên tâm đi như vậy đi ta có cái bằng hữu mới mở xích h ỏ a tinh giác huấn luyện xã chính tiêu cái huấn luyện biển tiêu thanh phương nói ra người khác không biết ta nhưng biết người am hiểu nhất tinh giác cẩn thân chiến đấu ta đã không đi, đi. phiến phức người khác không tốt lắm cao k i ê m không quá muốn đi h ã n tiền lương không nhiều nuôi sống chính mình dư xài. d i ệ p tử doanh là bạn thân ta nàng đối với tinh giắc không hiểu nhiều ngươi quen thuộc tình huống giúp nàng nhìn một chút thuận tiện giúp nàng tại học viện là một m chút quảng cáo tiêu thanh phương nhẹ nhàng điểm một cái cao k i ê m lực đừng như thế thanh cao giúp đỡ bằng hữu còn không được là người giúp ta à. mỹ nhân một mảnh nhiệt tâm cao k i ê m cũng không tốt từ chối nữa vậy liền đa tạ tiêu lão bản dịu dắt. làm sao tạ ơn tiêu thanh phương buồn cười nói ra muốn hay không lấy thân báo đáp không đến mức không đến mức cao k i ê m bưng chén rượu lên vậy ta cạn một chén đều tại trong rượu ha ha ha tiêu thanh phương c ư ờ i phi thường vui vẻ loại này cũng dích lời nói tại cao k i ê m trong miệng nói ra không biết làm sao lại tốt như vậy chơi một đám đồng học đều nhìn về tiêu thanh phương nhìn nàng cười đến run rẩy cả người mặc dù không biết tại sao lại phần lớn bản n ă n g cười làm lành đám người kỳ thật đều rất rõ ràng vì lớp trưởng này năng lượng to lớn nhất định phải giữ gìn tốt quan hệ tựa như lần tụ hội này mọi người biết rõ là lớp trưởng vì tìm cao k i ê m gặp mặt lấy cớ còn không phải đều muốn đến cổ động một đám nam nhân đều có chút cực kỳ hâm mộ nhìn về phía cao k i ê m tiêu thanh phương lại xinh đẹp tính cách cũng tốt năng lực cũng mạnh xuất thân còn tốt đơn giản không có chọn hiện tại cũng là đội ngựa cao k i ê m còn không n g u y ệ n ý cao k i ê m cái này ít nhiều có chút không biết tốt xấu tiêu thanh phương tâm tình thật tốt lôi kéo cao k i ê m uống nhiều rượu đợi đến tiệc rượu t à n tiêu thanh phương còn tự thân lái xe đưa cao k i ê m về nhà trên đường nhiều lần căn dặn để cao k i ê m nhớ kỹ đi xích hỏa tinh giác bồi hôn xã cao k i ê m cũng liên tục cam đoan khẳng định đi ngày thứ hai thừa dịp buổi sáng không có lớp cao k i ê m mở ra phương đại hải xe mới đi xích hỏa tinh g i c bồi hôn xã mở ra tinh thần lưới hướng dẫn cao k i ê m mới phát hiện xích h ỏ a bồi hấn xã khoảng cách thanh vân đạo viện gần vô cùng bất quá mấy cây số đường đến lúc đó là một tòa tính tổng hợp thương nghiệp cao ốc xích h ỏ a bồi hấn xã xã vào chỗ ở dưới đất ba tầng mặc dù là dưới mặt đất xích h ỏ a bồi hấn xã có chuyên môn bậc thang lên xuống còn có tướng mạo luôn vui vẻ m ị nữ sân khấu cao k i ê m báo ra danh tự liền bị mỹ nữ sân khấu đưa vào xã trưởng phòng làm việc thông qua xã trưởng phòng làm việc tường pha lê có thể nhìn thấy phía dưới mấy ngàn mét vông sân huấn luyện cực kỳ khí phái cao k i ê m diệp tử doanh trên giới quan sát tỉ mị một phen cao k i ê m nàng mới cười đưa tay ra hiệu m a u mời ngồi thanh phương cùng ta đã nói rồi ta cái này đang thiếu huấn luyện viên cầu hiền như khát diệp tử doanh niên kỷ cùng tiêu thanh phương không sai b i ệ t lắm tướng mạo xinh đẹp nhất là mắt phượng rất có mị lực quần áo hoa mỹ mang theo đồ trang sức đều khắc rõ phù văn nhìn xem liền giá cả không ít nàng ngôn hành cử chỉ ở giữa nhìn như khéo đưa đ ẩ y lại mang theo vài phần khoa trương tùy ý h i ệ n nhiên cũng không am hiểu làm thực vụ cao k i ê m cởi cùng diệp tử doanh khách khí bài câu diệp tử doanh đối với cao k i ê m tựa hồ cũng rất có hứng thú đông kéo tây kéo hàn huyên rất nhiều vấn đề riêng tư cuối cùng nàng xuất ra một phần đã sớm biết xong huấn luyện viên hợp đồng đưa cho cao k i ê m ngươi xem một chút không có vấn đề liền ký tên cao k i ê m lật xem một lượng hợp đồng rất đơn giản chính là hắn đảm nhiệm huấn luyện xã cổ vấn lương tuần năm nghìn lính tệ giá tiền này đối với hắn cựu phẩm t u v i tới nói có chút hơi cao nhưng cũng không tính quá khoa trương cao k i ê m cũng không nói thêm cái gì hắn tại trên hợp đồng ký tên đắp lên con dấu cái ấn này trương trên có hắn một sợi khí tức thần hồn không cách nào giả tạo đóng dấu sau liền có pháp luật hiệu lực diệm tử doanh cũng thật cao hứng nàng đứng dậy cùng cao k i ê m nắm chắc tay h o à n nghênh cao tiên sinh ra nhập v ấ n luyện xã nàng m u ố n chính là nhìn xem tiêu thanh phương mặt mũi mặc kệ cao khiêm là dạng gì trình độ nàng đều nhất định sẽ cho cao khiêm mở phần tiền lương vừa rồi gặp mặt hàn h u y ê n trò chuyện nàng phát hiện cao khiêm chi thức bên bác nói chuyện khôi h ả i trọng yếu nhất là thật anh tuấn chỉ bằng phần này nam h chị một tháng hai mươi không không không khối liền tiêu không lãng phí ân coi như mua cái bình hoa siêu giá trị